Lõ lì nhếch miệng cười một tiếng, một quyền đánh vào Nghiêm Dư Dáng trên bụng, hỏi: "Vậy ta đây á đánh hắn một quyền, hẳn là sẽ khóc rất lâu a?" Nghiêm Dư Dáng ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra, tội nghiệp mà nói, "Coi, coi ta chưa nói được chứ." Lõ lì hừ một tiếng, bay một quyền đánh vào Nghiêm Dư Dáng trên cằm, Nghiêm Dư Dáng vẹo một tiếng bay ra ngoài, đùng chít chít một tiếng ném tại bên trên một tòa lâu trên mái nhà. Chương 134, Thú Vương chiến thứ 17 càng cầu đặt mua. Lõ lì hai tay chống nạnh nhìn chung quân nói: "Ha ha, các ngươi vậy mà thắng." Mã Phong nâng đỡ kính mắt nói: có một cao thủ ra tay giúp chúng ta đánh lui vừa mới công kích lọ lì ánh mắt sáng lên lấy ra hai cây đại tạ luân thủ pháo đến hương phấn nói người đâu kéo ra tới ăn hai ta súng. mã phong trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh vội ho một tiếng chỉ vào giang lì truy kích ô vân phương hướng nói qua bên kia bên kia hẳn là còn có một cái cường đại hơn ác ma tồn tại liên văn hiên nói rất mạnh ta không ngăn được hắn một đao Lõ lì lộ ra hương phấn hơn đưa tay pháo nhét về túi áo bên trong tiếp đó từ trong túi móc móc sau một khắc lấy ra một viên hỏa tiên máy phát xạ tới đám người thấy đây vội vàng lui về phía sau. Nguyên bản không biết Lọ lì, nhìn thấy tiểu gia hỏa này một lời không hợp liền lấy ra một viên hỏa tiên đến, nhất thời cũng là sợ tới mức trong lòng phát run. Cổ khê hỏi, ngươi cầm cái này làm gì? Lọ lì điều chỉnh một cái hỏa tiễn nhắm chuẩn phương hướng, tiếp đó đương nhiên mà nói, bay a. Đang khi nói chuyện, Lọ lì chân ngõi, bắn. Đồng thời Lọ Ly nhảy lên hỏa tiễn, đi theo hỏa tiễn vẹo một tiếng bay đi. Trên không chỉ để lại Lọ lì vui vẻ tiếng cười, ha ha ha. A, bay đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời cười khổ một tiếng lát đầu chuyện cái đi một hồi đại chiến xuống còn có rất nhiều ác ma tại chạy trốn tứ phía bọn họ nhất định phải xử lý một chút Mặt khác chính là thành thị trong phế tích khả năng còn có người sống bọn họ cũng muốn đi cứu viện một cái lại có là hàn thiết long thành bên trong cư dân cũng nhất định phải gián xếp một cái cùng lúc đó tương thành ngoài thành một tòa núi lớn chỗ giang ly cùng thú vương nhìn nhau thời gian rất lâu tại thú vương trong mắt giang ly tuy là thoạt nhìn phổ thông nhưng mà hắn biết trước mắt người này tuyệt đối bất phàm vừa mới một quyền kia hắn thấy được biết cái này sẽ là một hồi ác chiến Mà Giang Ly sở dĩ một mực không có động thủ thì là bởi vì Hắc Liên. "Giang Ly, ngươi chú ý một chút có được hay không? Vừa mới những cái kia ác ma đều bị ngươi đánh thành bụi, còn lại cũng không bao nhiêu cặn bã. Đó cũng đều là tiền a." Hắc Liên tận tình khuyên bảo, nước bọt bay luẩn nói. Giang Ly nghiêng đầu, thầm nghĩ, bây giờ không phải là có tiền hay không vấn đề, là nợ máu trả bằng máu vấn đề, tôn tử này ngày hôm nay phải chết. Hắc Liên nói, "Chết. Hắn phải chết. Chẳng qua tiểu chết ngươi có thể hay không cho lưu lại toàn thời a? Tối thiểu nhất, lưu một nửa a." Giang Ly Trừng Hắc Liên một cái nói, "Ta nếu có thể trưởng khống tốt lực lượng, ta còn cần ngươi nói. Cái tên này lực lượng so ta gặp phải tất cả ác ma đều mạnh mẽ, cấp độ này lực lượng, ta còn không có dùng qua đây." Hắc Liên nói, "Vậy ngươi trước tiên có thể áp chế lực lượng a, dù sao hắn cũng không đả thương được ngươi, ngươi từ từ tăng lên lực lượng, từ từ thử nghiệm, đến thời điểm chờ cho hắn chân chẳng phải xong rồi." Giang Ly suy nghĩ một chút cũng đúng, đang muốn động thủ đây, chỉ thấy một viên hỏa tiễn rơi xuống, trực tiếp nổ ở thú vương trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly nhìn thấy một cỗ mây hình nấm phóng lên trời đó liền thấy một cái tiểu hào du nhảy bao trên không trung mở ra, du nhảy phía dưới treo một cái lọ ly, vừa ăn kẹo que, một bên theo gió lay động, lộ ra không gì sánh được đáng yêu. Hắc liên nói, ta vừa mới thấy nàng cưới hỏa tiễn tới. Giang ly ngạc nhiên nói, cưới hỏa tiễn? Hắc liên gật đầu nói, không phải bình thường hải tử. giống. trên đỉnh núi truyền đến gào lên một tiếng, người tờ mở đánh lén. đang khi nói chuyện, mây hình ngấm bị nứt ra, thú vương bay lên trời, một đao lăng không bổ về phía lọ ly. lọ ly kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không có việc gì? đồng thời lọ ly phản ứng cũng là cực nhanh lấy ra hai cây thủ pháo tới hướng về phía thú vương chính là một hồi cổ sợ. chẳng qua thú vương cũng không phải bình thường hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác mà những viên đạn này đánh vào trên người hắn liền cùng gãy ngơ ngơ giống như mạnh mẽ đâm tới giết tới lọ lì phía trước đại đao thật cao nâng lên ưu ám hung tàn nói vật nhỏ đi chết đi a nha lõa lì phát ra một tiếng đáng yêu tiếng kêu tiếp đó con mắt đỏ lên thú vương sững sờ đao phong hạ xuống trong nháy mắt lõa lì đột nhiên mở ra miệng rộng bành một tiếng nổ mở ra một đoàn xo so vừa mới hỏa tiễn bùng nổ mây hình nấm còn muốn lớn mây hình nấm bay lên Thú Vương trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Lúc này một cây đại thụ đằng sau đi ra một cái lọ ly, trong miệng ngậm kẹo que, long nóng mà nói, người cùng người máy đều phân biệt không được, thật là một cái ngốc thiếu. Giang Ly nghe vậy, nhất thời vui vẻ. Kết quả tiểu nha đầu hái hắn một cái nói, cười cùng cái kẻ ngu giống như, ngươi còn có mặt mũi cười. Giang Ly tươi cười nhất thời đọc lại. Hắc Liên nghe vậy, nhất thời cười ha ha, cười cùng cái kẻ ngu giống như, ha ha ha. Giang Ly, ta cảm thấy cái này rất thích hợp ngươi a. Giang Ly nhếch nhếch miệng, liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, trong nửa tháng, An chay. Hàng liên lập tức ngưng cười tiếng, Trương Trạc đang hoàng mà nói, ta cảm thấy, tiểu hài này thật không có lễ phép. Nếu không, đập chết được rồi. Giang Ly không thèm để ý hắn, mà là nhìn về phía Lọ Ly. Lọ Ly dường như cũng không có tiếp tục phản ứng Giang Ly ý tứ, dùng sức khẽ cắn, đem trong miệng kẹo que bên trên kẹo toàn bộ cắn xuống, tiếp đó miệng nhỏ nết, há thật to, khoa trương bên trong mang theo vài phần điên cuồng cười nói, thao lấy một cái mang theo vài phần thu cuồng cùng giá tính buôn bán la lên, có điều, ta liền nữa thích loại thực lực này mạnh mẽ ngốc thiếu, ha ha ha." An ta một pháo. Lõ lì đang khi nói chuyện vùng tay lên, từng môn đại pháo bị hắn ném đi đi ra, cứ như vậy tại phía sau của nàng ném ra hơn 100 bọn họ cự pháo, xếp thành một cái cự pháo trận. Những máy cự pháo khóa chặt vừa mới bị nổ về núi trên đỉnh thú vương, tiếp đó trăm pháo tề mình, rầm rầm rầm. Đinh Hai nước góc tiếng pháo, đầy trời đạn pháo gào thét mà đi. Thú vương vừa mới rơi xuống đất liền thấy đầy trời đạn pháo mưa đánh tới, cuối cùng triệt để phát hỏa, đại đao quét qua, đao quang che đậy thiên hùng, cái kia đầy trời đạn pháo toàn bộ bị chém nát. Don Thú vương chỉ vào Loli, tức giận nói, ta muốn đem ngươi băng cho chó ăn. Lão Lý lại không để ý đến hắn, mà là ngẩn đầu nhìn lên trời, ba lăng nhăng mà nói, liền biết đạn pháo đối ngươi vô dụng, không biết cái này có được hay không. Thú Vương ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đạo hỏa quang càng ngày càng sáng, phản phất có thứ gì đâm rách tầng khí quyển, đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng mặt đất rơi tới. Đồng thời Thú Vương cảm thấy, hắn bị khóa định, Thú Vương cuối cùng cảm nhận được uy hiếp. Chẳng qua Thú Vương nhưng không có tranh né ý tứ, mà là nết miết miệng, chiến ý thuần chất nhìn lên trên trời ánh sáng nói, xem thường các ngươi, chẳng qua. Thứ này, không làm gì được ta đang khi nói chuyện, thú vương đột nhiên đứng thẳng người lên, trong cơ thể mà khí tung hoành. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất, mở. Ma khí ngập trời ầm một tiếng theo hắn bên ngoài thân nổ tung, màu trắng đầu sói ngũ giác vỡ nát, mái tóc đen dài theo gió bay lượn, đồng thời thân thể bắt đầu nâng cao, hóa thành 200m cự nhân, mặt xanh lên vàng, làn da màu xanh bên trong mang theo màu tím đường vân, dày nặng trên đại đao tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Chương 135, thượng đế chi trượng thứ 18 càng cầu đặt mua. Giang Ly thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Ác ma thức tỉnh, đây không phải là hắn lần đầu tiên gặp chẳng qua gặp được nhiều như vậy ác ma bên trong, đây là cái thứ hai tác dụng một chiêu này. Cái thứ nhất là âm ảnh ma, ác ma sau khi thức tỉnh thực lực tăng vọt mấy lần. Nhưng mà cái này thú vương thực lực cũng tại ác ma sau khi thức tỉnh, thực lực tăng vọt có tới gấp 10 lần tả hữu, cái kia cường hãn khí tức, giống như một tôn viễn cổ thiên thần đồng dạng, bệ nghệ thiên hạ. Giang Ly nói, nhìn tới, ác ma thức tỉnh là một môn rất mạnh năng lực a, người biết không nhiều a. Hắc Liên thổi phù một tiếng liền cười, người biết không nhiều. Ha ha ha. Giang li buồn bực hỏi, người cười cái gì? Chẳng lẽ không phải a? Ta gặp được nhiều như vậy, ác ma, cứ như vậy hai cái biết. Hắc Liên lắc đầu nói, đã nói với ngươi rồi, ác ma là từ bên ngoài đến sinh vật, bọn họ đến thế giới này không quen khí hậu, cho nên cùng thế giới này sinh linh kết hợp lại với nhau, cái gọi là ác ma thức tỉnh, thực ra chính là trong khoảng thời gian ngắn, chọc ra thế giới này sinh mạng thể ảnh hưởng, tạm thời thoát ly thế giới này quy tắc áp chế, bày ra chân chính ác ma thực lực mà thôi. Nói lại đơn giản điểm, chính là nhân loại các ngươi rơi xuống nước, đánh không lại một cái vương bát. Nhưng mà nếu như trong thời gian ngắn đem bốn phía nước bại không, tất cả mọi người dẫm trên mặt đất đâu? vậy thì khó mà nói. giang ly giờ mới hiểu được ác ma thức tỉnh là chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là tò mò hỏi. vậy tại sao ta trước đó gặp phải những cái kia ác ma cũng không tới như vậy thoáng cái đâu? Hắc liên liếc giang ly liếc mắt, ha ha nói, ngươi có phải hay không đốc? ngươi nha cho bọn hắn thức tỉnh cơ hội a. giang ly ngạc nhiên, theo sau mới nhớ tới, có vẻ như những cái kia ác ma gặp được hắn, đều là bị hắn một quyền đấm chết, căn bản không có cơ hội chơi cái gì ác ma thức tỉnh trò chơi. giang ly cười cười xấu hổ. đúng lúc này, giang ly cảm thấy quần bị người giật giật, túi đầu xem xét chỉ thấy cái kia lọ lĩ không biết lúc nào đi tới trước mặt hắn, lôi kéo quần của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn đây. Giang Ly buồn bực hỏi, "Có chuyện?" Lọ lĩ kiêu ngạo nhìn Giang Ly, như là tiểu đại nhân đồng dạng mà nói, một hồi động tính khả năng tương đối lớn, "Ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất tìm cái địa phương tránh một chút." Giang Ly nghe vậy, trên trán tất cả đều là hắc tuyến, Hắc Liên ha ha cười nói, "Ngươi lại bị một cái đầu củ cải cho rất khinh bị. Ha ha. Ngươi có muốn hay không tìm một chỗ tránh một chút ta? Ta cảm thấy gốc cây kia đằng sau không sai. Ha ha ha." Giang Ly lườm hắn một cái, không có phản ứng hắn mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này trải lấy hai cái thật dài lớn bím tóc đúc từ ngọc đồng dạng như là bút bê giống như lọ ly không thể không nói tiểu nha đầu này thật rất đáng yêu chính là cái kiêu kiêu ngạo bên trong mang theo cồn da ánh mắt nhìn người toàn thân không thoải mái ngay sau đó giang ly vươn tay ra ước lượng xuống lọ ly cái đầu tiếp đó không nói gì sau một khắc lọ ly nổi trận lôi đình nói ngươi có ý tứ gì a cái cao không nổi a chờ ta trưởng thành tin hay không dài 3 mét đôi chân dài đá trên người giang ly nghe vậy nhất thời vui vẻ cười nói vậy ngươi phải phối hợp một cái dài 3 mét cái cổ mới được lõi lì sững sở, theo sau trận tỉnh nộ tới đã giang ly đầu gối một chân mắng ngươi mới hiệu cao cổ cả nhà ngươi đều mọc cổ hiệu ầm một tiếng vang thật lớn cái kia từ trên trời giáng xuống đồ vật càng ngày càng gần sinh ra tạm âm đã như sấm nổ lõi lì gần như là đồng thời nắm lấy giang ly hướng sau lưng liền ném ra ngoài đồng thời mắng để ngươi trốn ngươi không tránh để ngươi ăn chút đau khổ giang ly trên không trung lại như cũng nhìn chòng chọc vào trên bầu trời hạ xuống đồ vật đó là một cái dài trăm mét rộng 10 mét Trước sau chói hai không gì sánh được sắt thép Trường Mâu. Trường Mâu mang theo người thiên hỏa, thật như là thiên đế quyền trượng đồng dạng, vô cùng uy nghiêm. Uy lực kinh người. Giang Ly nhận ra thứ này, hoảng sợ nói, thượng đế chi trượng, thiên cơ động năng vũ khí. Hắc Liên tò mò hỏi, đó là cái gì? Giang Ly nói, là một đám người điên vũ khí suy nghĩ, nghe nói những vũ khí này là treo ở vũ trụ vệ tinh bên trên, một khi công kích, những này bọn phở ảm, thì tạn bị ủn, ngũ Giang Nhi mấy người nguyên tố tạo thành siêu cường hợp kim Trường Mâu liền sẽ bị vệ tinh thả ra xuống. Toàn ly vệ tinh sau hắn liền nắm giữ mỗi dây 11 cây số tốc độ xuống, rơi, đi vào tầng khí quyển về sau, tốc độ mặc dù sẽ có chỗ hạ thấp, nhưng mà tại cỡ nhỏ hỏa tiễn nâng lên, khí trợ giúp bên dưới, có thể đem những vũ khí này đẩy tới lưu tinh tốc độ, tới gần 39000 mở hở. Không bố như thế tốc độ sinh ra động năng là có tính chất hủy diệt, bởi vì hoàn toàn là vật lý công kích, cho nên cũng không tồn tại vũ khí hạt nhân phóng xạ nguy hại, là hiện nay không phải vũ khí hạt nhân bên trong kinh khủng nhất vũ khí một trong. Chẳng qua ta vẫn cho là đây chỉ là một loại giả tưởng, không nghĩ tới Đông Đô đã đem hắn nghiên cứu ra tới. Hắc Liên ngáp một cái nói, nói tới nói lui, không phải là từ trên trời hướng xuống ném rác rồi à? Nói khoa trương như vậy. Giang Ly. Đang khi nói chuyện, Giang Ly nhìn về phía Thu Vương, khủng bố như vậy vũ khí, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Là tránh né, vẫn là cứng rắn. Chỉ thấy Thu Vương cười, mang theo vài phần cung thái cười, đại đao kháng trên bờ vai, thân thể hùng tráng nhìn lên bầu trời bên trong thượng đế chi trượng nói, coi ý tứ. Lúc này mới coi ý tứ, an ta một đao. Đang khi nói chuyện, Thu Vương một đao bổ ra, chiến đao vừa vặn bổ vào thượng đế chi trượng mũi nhọn, một tiếng vang thật lớn một đạo kinh khủng vô song sóng xung kích theo cả hai tiếp xúc chỗ khuyết tán ra đến cái kia nóng bỏng ánh sáng sáng tỏ vòng mắt thường có thể thấy được những nơi đi qua tất cả mọi thứ toàn bộ bị quét bay nghiền nát mà lúc này mới chỉ là bắt đầu thú vương buộc phát ra từng tiếng gầm thét toàn thân nổi gân xanh hai chân dùng sức nhìn chằm chằm đại địa kết quả tạch tạch một tiếng cả ngọn núi đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng này trực tiếp bắt đầu sụp đổ lớn như vậy một ngọn núi tại giang ly trước mắt bắt đầu giãn nứt sụp đổ cuối cùng ầm một tiếng nổ thành đầy trời đá vụn nơi xa một ít giúp song trên tay sự tình Chạy tới người xem náo nhiệt thấy cảnh này về sau, không khỏi bị chấn nghẹn họng nhìn chân chối, rất lâu nói chuyện không ra lời nói tới. Chỉ có người khác, nhìn không được cảm thán nói, đây là thiên thai cấp A. Thật kinh khủng. Thiên thai cấp vậy mà kinh khủng như vậy. Khó trách tất cả mọi người nói thiên thai phía dưới đều là run dế. Ta trước kia thật quá đem bản thân cái này siêu phám coi ra gì. Thật là đáng sợ. Không hổ là chiến tranh kho vũ khí, một người tới một quốc gia, danh bất hư truyền A. Mọi người cảm thán thời điểm giang ly đã xoay người rơi xuống đất Chạm mặt tới sóng xung kích đến hắn vị trí này, đã không có mãnh liệt như vậy, cũng không có đả thương được hắn. Giang Ly nhìn một chút xa xa quan chiến đám người, nhìn lại một chút lò ly, theo sau thở dài nói: "Nhiều người nhìn như vậy đây, thật đúng là không tốt động thủ." Lúc này nút ở phía xa trình thụ cùng Vũ Dương Thanh tiến tới, nói: "Quả thực không dễ động thủ, nếu không, chúng ta rút lui trước." Giang Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Khó được nhìn thấy loại tình cảnh này, đem phim bom tấn nhìn được rồi, thật đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 136, quan hoàn thứ 19 càng cầu đậm mua. Hắc Liên khinh bị nói, hương giá thôn phu, không kiến thức. Về sau dẫn ngươi đi nhìn một chút một quyền một tinh hệ, một quyền hóa ngân hà tình cảnh, đó mới có chút ý tứ đây. Giang Ly trầm mặc một chút về sau, ha ha nói, về Hưu lão nhân chấp niệm. Hắc Liên, mở mở tở. Xa xa chiến tranh kho vũ khí lọ thì hết mắt, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đã bị san thành bình địa đỉnh núi chỗ, đó, thú vương như cũ tại cùng thượng đế chi trượng đối đầu. Thú vương toàn thân nổi gần xanh, trong cơ thể ma khí ngập trời, thế nhưng thượng đế chi trượng lực lượng quá mức kinh khủng, thuần túy lực lượng áp chế để thú vương đều có chút gánh không được. đúng lúc này thú vương bạo phát gầm lên giận dữ, theo sau sau lưng bay lên một đôi ác ma cánh chim, giận dữ hét. ác ma thức tỉnh đoạn thứ hai mở ầm hai cánh mở ra, thú vương trong cơ thể ma khí lần nữa nổi khủng, thân hình của hắn vậy mà lần nữa lớn mạnh mấy phần, có tới 300 m mét cao. đại đao đi theo lớn lên, đồng thời lực lượng của hắn lần nữa gấp bội. thú vương gầm thét, một đao dùng sức hướng thiên nhất đánh. một tiếng vang giòn vang lên, lọ lì nét nét miệng nói, quả nhiên tài liệu không được thiếu hụt là trí mạng a ầm. Thú Vương lần nữa phát lực, cái kia to lớn thượng đế chi trượng trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cuồng bạo lần nữa bao phủ tứ phương. Thú Vương dưới chân đại địa ầm một tiếng nổ tung, sụp đổ thành một cái lỗ to. Thú Vương một tay chống đại đao, cúi đầu, miệng lớn thở hổn hển. Hiện nhiên vừa mới cái kia một cái, đối với hắn cũng tạo thành gánh nặng cực lớn. Lọ Lì thấy đây, há mắt. Đúng lúc này, Thú Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Lọ Lì cười, thoải mái. Ha ha ha, thoải mái. đã lâu như vậy, cuối cùng gặp được chút vật có ý tứ, chẳng qua vật nhỏ, trò chơi kết thúc đang khi nói chuyện, thú vương chậm rãi đứng lên, lọ ly cũng không cần trương, cũng không sợ, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trên trời, không gì sánh được đáng yêu cười nói, gấp cái gì mà gấp à? như loại này vũ khí, ta còn có đây này. cái gì? bất luận là thú vương, vẫn là người xem, lại hoặc là giang ly, cùng với nút ở phía xa quan chiến tùy thời chờ đợi lĩnh công lao chỉnh thủ cũng đi theo kinh ngạc nhìn về phía lọ ly. lọ ly xoa xoa tay, một mặt hưng phấn nhẹ chân, cười nói, cho nên chúng ta có thể tiếp tục chơi tiếp. thú vương không có lên tiếng tiếng, mà là đột nhiên biến mất. Hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện tại lọ lì trước mặt, một đao bổ về phía lọ lì. Lò lì phản ứng cực nhanh, tung người một cái sau nhảy, tránh ra thú vương một kích, bất quá vẫn là bị đao phong chặt đứt trong tay kẹo que. Ta kẹo. Lọ lì đau lòng la lên. Thú vương một chân đạp vỡ rơi trên mặt đất kẹo que nói, cuối cùng vẫn là trẻ con, cái kia vũ khí khoảng cách xa xôi, ta hoàn toàn có thể tại nó rơi xuống trước đó trước hết giết ngươi. Nhưng mà lần này, một mực rất hoạt bắt mang theo chút điên lọ lì đột nhiên không còn động tĩnh, mà là cúi đầu nhìn chòng chọc vào bị thú vương đạp vỡ kẹo que, theo sau phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười nói thầm lặp lại một câu, ngươi dám đụng đến ta kẹo, ngươi dám đụng đến ta kẹo, ngươi dám đụng đến ta kẹo. Lõ lì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng trọc vào thú vương, miệng rộng mở ra rít gào nói, ngươi muốn chết à? Thú vương không sợ chút nào nói, tới a. Lõ lì một chỉ thiên cung, vậy thì đi chết đi, thiên phạt, mưa sa băng. Lõ lì một chỉ không trung, chỉ thấy trên bầu trời sáng lên một vệt ánh sáng điểm, điểm sáng này thú vương không gì sánh được quen thuộc, đây rõ ràng chính là thượng đế chi trượng. Thú vương cười nhạo nói, thứ này ta thử qua, đối ta vô dụng nhưng mà sau một khắc thú vương biểu lộ độc lại, bởi vì tại một cái kia điểm sáng đằng sau xuất hiện nhiều hơn nữa điểm sáng, một viên, hai cái, ba cái, mười cái, mười lăm viên, ta tạo đây rốt cuộc có bao nhiêu a? đầy trời đều là a. có người tỉ mỉ đếm lấy đếm, tiếp đó sụp đổ kêu lên, cái kia vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, thật như là mưa sa băng. càng kinh khủng chính là, bọn họ tất cả đều gắt gao khóa chặt thú vương. lúc này lọ lì mới âm u, thao lấy mang theo chút thanh âm khàn khàn nói, a, muốn chơi phải không? cái đồ chơi này. Ta còn có 99 viên, ngày hôm nay đều đưa ngươi, để ngươi chơi cái đủ. Dám cướp ta kẹo que, ngươi chán sống đúng không? Thú Vương sắc mặt không gì sánh được nghiêm nghị, một viên hắn đều nhận tốn sức, 99 viên cùng một chỗ rơi xuống, suy nghĩ một chút đều kinh khủng. Thú Vương liếm môi một cái, chẳng qua nhưng không có sợ hãi, ngược lại chiến ý càng ngày càng cao, hắn cười nói, thủ hoàng nói không sai, bất kỳ việc gì đều phải để lại một tay. Vẫn nhỏ, thực lực của ngươi quả thực đáng sợ, có điều, muốn thắng ta, còn chưa đủ a. Ngày hôm nay liền để các ngươi kiến thức bên dưới ta lực lượng chân chính nói đến đây, thú vương ánh mắt chỗ sâu hiện lên một quét kiên quyết chi sắc về sau, lấy ra một viên màu đen đổ vật nhét vào trong miệng, hắn ma khí vậy mà lần nữa tăng vọt một đoạn. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ ba, mở trong tiếng gầm giống tức giận, thú vương sau lưng vậy mà lần nữa mở ra một đống ác ma cánh chim, hóa thân bốn cánh ác ma, thực lực lần nữa gấp bội, tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng mà lọ lì cái kia mất đi thần thái, như là màu cho tàn đồng dạng con ngươi lại gắt gao khóa chặt tại thú vương trên người, theo thú vương di động, con ngươi cũng không ngừng chuyển động. Thú vương đột nhiên xuất hiện tại Loli phía trước, đại đao nâng lên. Lò lì âm lãnh mà nói, "Chờ ngươi đây." Gần như là đồng thời, lì sau lưng trong đất ẩn một tiếng gãy ra 10 cái đạn tên lửa máy phát sạng, tiếp đó đạn tên lửa như là không cần tiền đồng dạng, như là đất đá trôi đồng dạng đổ xuống mà ra, xung kích tại đối diện vọt tới thú vương trên người. Vậy mà lúc này thời khắc này thú vương quá cường đại, đại đao vũ như là giống như quả gió, đem tất cả đạn tên lửa toàn bộ chặn lại, hơn nữa từng bước một đang áp sát Loli. Loli không có chút nào tâm tình chột trợn, ánh mắt bình tĩnh như là người máy giống như, thản nhiên nói: tốc độ, uy lực, bùng nổ lực trùng kích, tất cả đều không đủ a. tiếp đó lọ lì giang hai tay ra, trên người bay lên một đạo hoanh sắt thần hoàn, cường hóa, liên kích. quang hoàn khuyết tán ra tới bao trùm phía sau nàng tất cả hỏa tiễn máy phát sạng, sau một khắc đạn tên lửa tốc độ bắn trực tiếp lật gấp ba. nói cách khác thú vương cần chống cự đạn tên lửa số lượng trong khoảnh khắc đó chợt tăng gấp 3 thấy cảnh này, đám người quan chiến nhao nhao kinh hô lên, chiến tranh kho vũ khí, đây mới là nàng lực lượng chân chính a. có tin tức linh thông nhân sĩ thẩm thị, đây là có thể cho tất cả vũ khí ra chỉ lực lượng chiến tranh quang hoàn a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 Có người đáp lại nói, đây cũng là cực hạn của nàng đi, đồng thời điều khiển nhiều như vậy vũ khí, còn muốn mở ra quang hoàn cường hóa, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nàng hẳn là không kiên trì được bao lâu. Ách. Cái gì? Đạo thứ hai chiến tranh quang hoàn. Lời của bọn hắn còn chưa nói xong đây, lọ lì trên người lần nữa bay lên một đạo tranh sắc quang hoàn, chỉ vào thú vương nói, cường hóa, bùng nổ uy lực. Ầm. Bùng nổ lực tăng lên gấp ba, lực trùng kích đi theo cũng liền tăng lên gấp ba, thú vương nhất thời bắt đầu mệt mỏi lên, đã không cách nào lại tới gần lọ lị. Ông trời ơi, đồng thời mở ra hai đạo chiến tranh quang hoàn, cho 100 vũ khí gia trị. cái này vẫn là người a, nhưng mà lọ lì phản phất không sợ hãi người chết không bỏ qua giống như trên người nàng lần nữa bay lên một đạo vầng sáng màu vàng, cường hóa tốc độ, sau một khắc đạn tên lửa tốc độ tăng lên gấp 3. tốc độ tăng lên, động năng liền theo tăng lên, uy lực cũng cùng cái này tăng lên, lại thêm mặt khác hai cái quang hoàn gia trị, những này thuộc tính tổng hợp cùng một chỗ về sau, uy lực lật nhưng là không phải ba ba đơn giản như vậy, mà là cấp số nhân bạo tăng, rầm rầm rầm kinh khủng lực trùng kích va chạm thú vương đại đao phát ra từng tiếng thanh âm rung động, thú vương gầm thét liên tục nhưng căn bản không cách nào tiến lên, ngược lại bị cái này sắt thép đạn tên lửa hồng lưu xung kích liên tục lui về sau, cho đến khoảng cách lọ ly ngoài ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại. Chẳng qua Giang Ly lại biết, không phải thú vương không thể đi tới, mà là sợ lọ ly lại bộc phát ra lực lượng cường đại hơn đến, thiệt thòi lớn. Hiển nhiên thú vương cũng ý thức được lọ ly gánh nặng quá lớn, cho nên hắn lựa chọn chiến thuật tính lui về phía sau, tiêu hao lọ ly tinh thần lực, dùng khỏe hướng mệt, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội nhưng mà những cái kia còn chúng nhưng lại không biết bên trong vấn đề chỉ coi lọ lì dùng đạn tên lửa đánh lui thu vương thấy cảnh này tất cả mọi người bối rối có người lắp bắp mà nói ba đạo chiến tranh quan hoàn trên trăm vũ khí gia trì cái này mạnh đến bao nhiêu tinh thần lực mới có thể chống đỡ được a quá kinh khủng nhưng mà lọ lì vào lúc này chậm rãi nâng lên một tay một chỉ thiên cũng nói cường hóa ta tạo điên rồi xa như vậy khoảng cách nàng cũng có thể cường hóa cái kia đến có hơn vạn mét khoảng cách a đây mà vẫn còn là người ư quá mạnh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 Biến thái a. Đúng lúc này, đi theo trình thủ cùng đi đến Vũ Dương Thanh đột nhiên giật mình tỉnh lại, đột nhiên đứng dậy, hét lớn, gay go. "Mau dừng tay, uy lực quá lớn, tương thành không chịu được nổi." Lọ lý lại mắt điếc Thái Ngơ, cả người như là đi vào một loại điên cuồng ác mộng trạng thái, trong miệng chỉ là lặp lại nỉ non, cướp ta kẹo que, dám cướp ta kẹo que." Đồng thời thân thể của nàng bốn phía cuồng phong gào thét, thần hoàn lập loè thần quang, tất cả vũ khí đều tại siêu phụ tại nổi khủng. Tuy là không ngừng có hỏa tiễn máy phát xạ bởi vì siêu phụ tại nguyên nhân hủy hoại, hoặc là bởi vì đạn tên lửa bắn xong xuôi mà má tắt máy nhưng mà lọ lì đã không thèm để ý bọn họ trên bầu trời 99 đạo lưu tinh mới là nàng sát chiêu kinh khủng vô song khí tức hóa cưng thú vương bốn phương tám hướng chưa hạ xuống cái kia kinh khủng uy áp đã áp thú vương vô lực tranh né phát ra từng tiếng gầm thét ma khí ở trong người của quận đại đao dơ cao không lại là muốn cùng tiên cơ vũ khí liều mạng giang ly nhìn trước mắt tất cả những thứ này suy nghĩ lại một chút vũ dương thanh lời nói trong nháy mắt rõ ràng cái gì một viên tiên cơ vũ khí phá hủy một ngọn núi 99 viên được cường hóa về sau lực lượng là không biết bao nhiêu lần thiên cơ vũ khí đồng thời giáng lâm cái kia tuyệt đối không phải giết chết ác ma đơn giản như vậy, đó là một hồi đại tai nạn, toàn bộ tiêu tương cũng có thể bị dỡ bình, nơi xa cũng có người nghĩ đến điểm này, bất quá bọn hắn thực lực căn bản là không có cách tham dự cấp bậc này chiến đấu, từng cái kinh hoàng hướng về phía lò lì hô hào, để nàng thu tay lại, đáng tiếc lọ ly nổi khùng, hoàn toàn không nghe được mọi người, xong rồi, xong rồi, tất cả mọi người sắp chết, có người mang theo tiếng khóc nước nở hô, sớm biết không đến thăm náo nhiệt, có người đang khóc, đã có người xoay người chạy trốn, ngay tại mọi người lúc tuyệt vọng, có người hoảng sợ nói. Thú Vương xuất thủ. Mặc dù mọi người đang chạy, nhưng mà mọi người rất rõ ràng, hiện tại đã chạy không xong. Đồng thời lòng hiếu kỳ trong lòng bay lên, nhịn không được quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thú Vương mở ra hai đôi hai cánh, hai chân giống một cái bay lên trời, đại đao thật cao nâng quá đỉnh đầu, một đao bổ về phía chính diện làm lại Thượng Đế Chi Trượng. Một bên là mở ra hai đôi hai cánh, ma khí ngập trời siêu cấp đại ác ma. một bên là như là mưa sao băng đồng dạng, đại biểu cho người địa cầu mạnh nhất vật lý công kích Thượng Đế Chi Trượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, ngẩng đầu nhìn lấy thiên khung, không dám nói lời nào. Chẳng qua mọi người trong lòng rõ ràng, đem đao cùng thượng đế chi trượng va chạm thời điểm, chính là hai nạn bắt đầu, 99 viên thượng đế chi trượng bất luận là ở trên trời nổ tung vẫn là tại trên đất nổ tung, tiêu tương hai thành đều đem không còn tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt mọi người hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng lại không thể làm gì. Giang Ly, làm sao bây giờ? Vũ Dưỡng Thanh đệ thấp nôn nóng mà hỏi. Kết quả vừa nghiêng đầu, ngạc nhiên phát hiện, Giang Ly không thấy. Người đâu? Vũ Dưỡng Thanh hỏi Trình Thụ. Trình Thụ chỉ vào trên trời nói, tại cái kia, lại có người lên trời. Là vị kia cao thủ thần bí có người nhận ra Giang Ly chính là đánh giết mười đầu thứ Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma, cứu Hàn Thiết Long thành cao thủ. Vũ Dưỡng Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người bay lên không trung, dường như sẽ không chuyển biến giống như. Trường Trường liền hướng cái kia thú vương, cái kia đi theo quá khứ, đồng thời hét lớn, thú vương, ngươi nha dám để cho ta sở ngươi một cái à? Lời này vừa nói ra, thú vương sững sờ, dơ lên cao cao đại đào hơi ngưng trệ về sau, đột nhiên xoay người, bay về phía đã chạy hướng đường chạy đạo nhân ảnh kia. Tiếp đó một đao bổ xuống, cười gần nói, như ngươi mong muốn, người này không phải người khác, chính là Giang Ly. Giang Ly nhìn thấy đại đao bổ tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp chỗ sâu bàn tay lớn vồ một cái về phía lư đao. Điên rồi a. Đây là tất cả mọi người trong lòng lẽ lên suy nghĩ, đây chính là có thể ngăn kháng thượng đế chi trượng đao phong a, người này vậy mà dùng tay không đi bắt. Đây không phải là điên rồi, là cái gì? Kết quả, cong. Một tiếng kim thiết giao kích trầm thanh vang lên, đinh hai nhích góc, đại đao bảnh một tiếng suýt chút nữa nữa ra. Chương 138, quét ngang thứ 21 càng cầu dẫn mua. Kết quả Giang Ly bàn tay lớn đột nhiên một chảo, như là ương chảo dạng. Gắt gao giữ lại đào phòng. Thú Vương hừ lạnh một tiếng, "Vung ra." Thú Vương dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Giang Ly dẫn tới phía trên. Giang Ly thuận thế một cái xoay người, đứng ở to lớn trên sống đao, thuận tay lấy ra một điếu thuốc đốt cháy, sau khi hít một hơi, nhìn Thú Vương nói, "Này, tới phía ta." Chưa kịp Thú Vương phản ứng lại, Giang Ly đột nhiên nâng lên chân phải, đột nhiên hướng trên đao giẫm một cái. Ầm. Thú Vương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đè ép xuống, hắn căn bản khống chế không được đại đao phương hướng, cũng không ngừng được đại đao xu thế. Đại đao bên cạnh bổt một tiếng đập vào Thú Vương trên mặt. Cự lực chuyển đến, hắn thân bất do kỷ từ không trung rơi xuống. Mặc cho thú vương làm sao vô cánh cũng không ngừng được hạ xuống xu thế, cuối cùng bằng một tiếng đập vào đại địa bên trong, ấn ra một cái lỗ to. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thú vương mấy trăm mét cao, giang ly trong mắt hắn, đó chính là sâu kiến đồng dạng vật nhỏ. Một con run dế một chân đem một người sống sót nói là một đầu con voi cho đá bay, hình tượng này, đổi ai cũng sẽ hô một tiếng, ta tạo, quá không hài hòa đi. Mau nhìn người kia, có người hô to. Đám người lấy lại tinh thần, Nhìn về phía Giang Ly, chỉ thấy Giang Ly một chân đạp bay thú vương, lấy thú vương vì đặc điểm, điều chỉnh phương hướng về sau, lần nữa phóng lên trời, chứng minh nên hướng thượng đế chi trượng. Hắn muốn lấy sức một người đối kháng thượng đế chi trượng mưa sao băng. Quá điên cuồng. Không đúng, hắn là lấy sức một người đối kháng thượng đế chi trượng mưa sao băng cùng thú vương. Hắn điên rồi a. Cái này sao có thể? Mặc kệ mọi người đang suy nghĩ gì, giờ này khắc này, Giang Ly nhìn cái kia 99 viên thượng đế chi trượng, cũng là cao mày, hắn luôn cảm giác mình ở đâu khó chịu, vô cùng không thoải mái, tuy là năm đấm vẫn như cũ mạnh mẽ nhưng mà hắn chính là cảm thấy không có trạng thái, cho dù là trong miệng ngậm gói hương, cũng để cho hắn có gan kẻ nhạt vô vị, không có chút hứng thú nào tới. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động một cái, sau đó tay máy tiếng trung reo, "Ê a ha ha ha." Giang Ly nghe được cái này âm nhạc, con mắt nhất thời sáng lên, cười nói, "Đúng rồi, chính là loại cảm giác này." "Ha ha." "Lão tử thiếu chính là bờ gờ mờ. Trong lúc cười to, Giang Ly hào hứng tăng gọn, nắm đấm thật cao nâng lên, về sau thu về, tiếp đó hướng về phía 99 viên thượng đế chi trưởng đấm ra một quyền. ẩm một thanh em nổ lên như là cựu thiên lạc lôi nổ ở bên thai đồng dạng tất cả mọi người lô thai đều là vang lên ngọng ngọng tạm thời mất đi thính giác bất quá bọn hắn vẫn như cũ chừng mắt hạt châu nhìn lên trên trời cái kia rung động một màn chỉ thấy giang ly đấm ra một quyền hư không chấn động một quyền đánh vào bay ở phía trước nhất thượng đế chi trưởng lên tiếp đó đám người liền thấy cái kia uy lực vô tận thượng đế chi trượng tại đây cái nam nhân nắm đấm phía trước vậy mà như là giấy đồng dạng trực tiếp bị đánh thành một mịn cái này cũng liền thôi Thượng đế chi trượng sinh ra đáng sợ động năng cùng sóng xung kích vậy mà cũng bị cái này, người kia quyền kình một mạch đánh phía không trung, không thể rơi xuống. Cái gì? Cái này sao có thể? Dạ? Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên tương tự suy nghĩ. Theo trong hồ lớn bỏ ra tới thú vương rủi rủi con mắt, kinh ngạc nói, "Không phải thật sự a?" Giang Ly mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, hắn hiện tại tìm tới cảm giác, dơ thẳng lên trời thép dài một tiếng, xong quyền vung lên, đi theo âm nhạc tiết tấu, một quyền một cái đem lên đế chi trượng nhau nhau đánh nổ ở trên bầu trời. Liên tục đánh mắt bảy Tám cây về sau, Giang Ly đối với thượng đế chi trượng độ cứng có hiểu rõ nhất định, đối với bản thân lực lượng cũng có chút nhận thức, ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, tăng lên lực lượng, tại bờ gờ đi đến thời điểm cao trào, đấm ra một quyền. Ầm. Kinh khủng quyền kình như là một đạo vô hình cầu vồng đồng dạng, xuyên qua thiết cung. Phía sau hơn 90 căn thượng đế chi trượng trong nháy mắt dừng lại trên không trung, theo sau phủ một tiếng hóa thành đầy trời khói bụi. Đồng dạng, tất cả động năng sóng xung kích cũng bị đánh phía không trung. Phía dưới khán giả, triệt để trợn tròn mắt. Giang Ly một kích thành công về sau, trực tiếp từ trên trời rơi xuống bất quá hắn cũng không quan trọng dù sao ngã không chết bành một tiếng vang thật lớn giang ly đem đại địa đập cái hố chờ giang ly theo trong hố leo ra lúc này mới phát hiện bên cạnh trong hố thú vương cũng vừa leo ra hai người liếc nhau sau thú vương nổi giận gầm lên một tiếng giang ly thuận tay cơ lấy bên trên một khối đá lấy tốc độ nhanh hơn bộ một tiếng đập vào thú vương trên mặt thú vương ầm một tiếng liền bị đập bay ngược mà ra trên mặt đất cải ra một cái thật dài khe rãnh giang ly lúc này mới theo trong hố leo ra mang một câu đánh lén ta so ngươi am hiểu nhiều a phi Đúng lúc này, Tạch tạch tạch. Một tiếng vang giòn vang lên, Giang Ly ngẩng đầu một cái, trung quanh hắn che kín bạ dụ cả, tất cả họng pháo đều hướng về phía hắn. A a. Rầm rầm rầm. Một đoàn mây hình nấm bay lên bầu trời. Người ở ngoài xa bọn họ nhất thời bó tay rồi, vốn cho rằng Giang Ly leo ra bọn họ có thể nhìn cái ngay mặt, kết quả vô số bạ dụ cả ngăn lại mặt của đối phương vậy thì thôi, sau một khắc chính là mây hình nấm che chắn, cái này ai có thể nhìn rõ rằng a. Chẳng qua cũng không có người vì Giang Ly lo lắng, dù sao Giang Ly thực lực rõ như ban ngày không có người cho rằng những cái kia bạ rổ cả sẽ đối với giang ly tạo thành nguy hiếp. quả nhiên, một tiếng vang thật lớn, tất cả bạ rổ cả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nổ nát vụn thành đầy trời vụn sắt. đón một bàn tay lớn theo mây hình nắm bên trong đưa ra ngoài, một thanh nắm chặt ló lì quần áo cổ áo, mặc cho nàng làm sao vung quyền đá chân, cứ vậy mặc kệ, trực tiếp đưa nàng gác ở nách bên dưới, tiếp đó vung lên bàn tay hướng về phía nàng, cái mông nhỏ chính là ba ba ba ba lần. trước một khắc vẫn là một mặt lạnh lùng, như là nhập ma đồng dạng, trong miệng mê sảng không ngừng ló ly, đột nhiên sững tiếp đó ba một tiếng liền khóc lên. Nhỏ chân ngắn, nhỏ ngắn tay không ngừng trên không trung vùng lấy, thế nhưng lực lượng của nàng tuy là rất mạnh, đáng tiếc đối mặt Giang Ly cái quái vật này hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Chẳng qua tiểu gia hỏa cổ họng không gì sánh được văn dội, một hồi tiêu khóc, cứ vậy đem Giang Ly khóc phiền. Hắc Liên tiến tới nhìn một chút khóc như mưa lọ ly, nói, cái đồ chơi này như vậy ở Mỹ, vẫn là đập chết đi. Giang Ly không có phản ứng hắn, chẳng qua lông mày cũng nhíu chặt hơn, đúng lúc này, Giang Ly ánh mắt sáng lên, cười nói, có biện pháp. Hắc Liên tò mò hỏi, biện pháp gì? Giang Ly không lên tiếng mà là chạy tới bị thú vương một chân giấm nát kẹo que lân cận Gầy gầy đất về sau cười hòa hòa a, a a bắt nạt người a thả ta ra người tên hún đàn đồ lưu manh lọ lì còn tại khóc đây giang ly đột nhiên khẽ vươn tay một nắm đất nhét vào lọ lì trong miệng lọ lì đầu tiên là sướng sở sau một khắc liền không khóc tiếp đó cột cột miệng sau ta nhổ vào ta nhổ vào thứ độ gì chương 139, vô địch thứ 22 mươi cảng cầu đặt mua giang ly nói kẹo que a que đại ra mày rõ ràng là cát ta nhổ vào Lõi li ngẩng đầu mắng một câu về sau, trực tiếp dùng khuôn mặt nhỏ tại Giang Ly trên quần áo cọ sát lên, trà sát Giang ly trên quần áo đen xỉ, Lúc này mới cười vui vẻ, nhìn cái này ngang bướng tiểu nha đầu. Giang Li thật cao dơ tay lên, nắm lấy có muốn hay không lại đến hai bàn tay. Lõi lì vừa trừng mắt hạt châu, ngươi còn dám đánh ta, ta đem ngươi nhà nổ tin hay không? Ta đánh không lại ngươi, nhưng mà ta muốn nổ đồ vật, còn không người thủ được. Giang Li sợ hết hồn, bởi vì cái gọi là giết người dễ dàng phòng chống khó, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Vật nhỏ này nếu là thật cùng hắn lên. Đoan trường xương long thủ đại môn đều vô dụng lõi lì thấy giang ly do dự lúc này mới hừ hừ nói nếu không phải xem ở ngươi giúp ta giải quyết sai lầm của ta vấn đề ta bảo đảm nậu ngươi cái sung sướng giang ly phát hiện cái này tiểu bại hoại dường như triệt để tỉnh lại cũng liền đem nàng buông xuống hai người đứng chung một chỗ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì đó đinh ván hận một nghìn không giang ly sững sở, quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ dưới đất chậm rãi đập lên thú vương trên đầu bay lên một dài vọt con số giang ly thấy đây cười vừa mới còn sầu muộn như thế nào giải quyết trước mắt cục diện lúng túng đây hiện tại xem ra không cần lo có cái gì xấu hổ sự tình là đánh một trận người không giải quyết được đây này bảnh thú vương đại đau cắm trên mặt đất phẫn nộ nhìn chằm chằm giang ly nói rất tốt liên tục đánh lén còn mang diễn kịch đây là coi ta là thằng ngốc rồi sao giang ly ngạc nhiên lọ ly ngạc nhiên tiếp đó hai người nhìn nhau về sau đột nhiên có hiểu ra tiếp đó một cái đại ác ma một cái tiên niên đồng thời lộ ra nụ cười xấu xa đồng thời thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm thú vương nói ngươi thế nào nhìn ra được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 Tuy là không rõ ràng các ngươi là thế nào chế tạo ra cái loại này rồi giao áp lực, nhưng mà hiện tại xem ra nhất định là một loại nào đó quỷ kế kết quả. Thú Vương nói. Giang Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, như Bức, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Thú Vương vuốt một cái đại đao, cười gần nói, Diễn kịch đều đã vận dụng, chứng minh các ngươi đã không có những biện pháp khác đối phó ta. đã như vậy, ta đương nhiên muốn giết các ngươi. Nói xong, Thú Vương chậm rãi đi tới. Lọ Lì thấy đây, liếm môi một cái, liền muốn tiến lên đi. Giang Ly một thanh lại đầu nhỏ của nàng, đưa nàng gậy đến sau lưng. Lọ lì tức giận nói: "Ngươi làm gì?" Giang Ly nói: "Đương nhiên là để ngươi về sau đứng, ngươi đều san bằng một ngọn núi, còn muốn thế nào?" Lại nổ một tòa a. Vẫn là muốn đem Tiêu Tương dày bình. Lúc này Trình Thụ cùng Vũ Dưỡng Thanh cũng tiến tới, nghe nói như thế, hai người đầu chút cùng chống lúc lắc giống như, hiển nhiên cũng đối Lọ lì điên cuồng cùng lực phá hoại lòng còn sợ hãi. Lọ lì thấy đây, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên, như là một cái quả táo lớn giống như, bất quá vẫn là quật cường nói: "Ta không có nổ." Đám người tiếp tục gật đầu, biểu thị phối hợp, Lọ lì tức giận hừ hừ hai tiếng, không lên tiếng. Giang Ly phất phất tay nói, "Được rồi, đừng nói nữa, cái tên này giao cho ta đi." "Giao cho ngươi, ngươi được sao?" Thú Vương đột nhiên xuất hiện tại Giang Ly phía trước, đại đao ầm ầm hạ xuống. Giang Ly cắt một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng đại đao trên không trung đụng vào nhau, Thú Vương khiếp sợ nhìn thấy cái kia trôi không thể phá vỡ đại đao tại đây nam nhân nắm đấm phía trước vậy mà như là thủy tinh đồng dạng, bể nát. Ầm. Đại đao vỡ nát, quyền kình đối diện vào tới. Thú Vương phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí tăng vọt, ý đồ chặn lại một quyền này, nhưng mà Quyền kinh trong nháy mắt đem thú vương thân thể cao lớn mất mất, hắn tự nhận là cứng rắn không gì sánh được thân thể tại đây quyền kình cường phong phía trước, lại như là giấy đồng dạng, bắt đầu tăng dã. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, bản thân lại bị lừa, những cái kia thượng đế chi trưởng là thật, trước mắt nam nhân này không phải người ngu, là thật mạnh mẽ. Việc này không xong, thú vương phát ra cuối cùng gào lên một tiếng, thân thể bành một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời huyết đục. Đinh, Hoán hận năm nghìn không. Giang Ly thấy đây, trong mắt lóe lên một quét vui vẻ, thầm nghĩ kiếm bận rồi. Lão tử lại có thể dạo chơi. Bên trên Hắc Liên trong mắt cũng là lộ ra không gì sánh được hứng phấn, cũng không biết từ chỗ nào trộm máy tính, tại cái kia nói thầm tính lấy, 10 đầu thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp Hắc Ma, 1 đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp Đại Hắc Ma, cái này đến bao nhiêu hắn hận, bao nhiêu tiền à. Ừm. Còn có một đám bị dư âm đánh chết tiểu Hắc Ma, kiếm bộ rồi. Ha ha. Nhưng mà Giang Ly còn không có cởi qua một giây đồng hồ, hắn liền thấy quyền của hắn sức lực tiếp tục tiến lên, nặng nề đánh vào xa xa một tòa núi lớn lên. Trong núi gian nhiều một cái quyền ấn bộ dáng lỗ. Ló thấy đây, chỉ vào Giang Ly cười nhạo nói, ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng đánh hỏng một ngọn núi a? Giang Ly hùng hồn mà nói, chỉ ít ta không giống ngươi, đem một ngọn núi đánh không còn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nơi xa ngọn núi lớn kia nghiêng một cái, sụp đổ. Giang Ly, ảm. Lọt Ly, ha ha ha. Ngươi còn nói ta, không biết xấu hổ. Đinh đinh. Ván hận 200, ván hận 100. Hai tổ con số theo trình thụ cùng Vũ dưỡng Thanh trên trán bay lên, hai người một bộ thiệt tỏi chúng ta tin tưởng nét mặt của ngươi nhìn Giang Ly. Giang ly ra mặt dày hừ hừ một tiếng về sau liền quay qua mặt đi một bộ ta cái gì cũng không biết không nhìn thấy ta không phiền tư thế đúng lúc này giang ly đột nhiên ánh mắt sáng lên hỏi ai nơi này còn có chó a trinh thụ nói động tĩnh lớn như vậy động vật gì đều thay đổi hù chạy a vũ dưỡng thanh nói ánh mắt ngươi hoa a giang ly rủi rủi con mắt thầm nói ta vừa mới tại trong đất thấy được một cái đầu chó có lẽ thật sự là nhìn hoa mắt đi đúng lúc này nơi xa có người chạy tới đồng thời mọi người tiếng hoan hô cũng càng ngày càng gần giang ly thấy đây một mặt ghét bỏ mà nói Phiền phức tới, trình thụ, giao cho ngươi á. Ta đi. Trình thụ thấy đây, liền vội vàng kéo Giang Ly nói, cái gì? Giao cho ta. Đại ca, cái này nổi ta thật là không có nổi a. Quá nặng. Giang Ly nói, còn không có Vũ Dưỡng Thanh thế này. Vũ Dưỡng Thanh liên tục phất tay nói, đừng đùa, cái này ta cũng không có nổi. Hơn nữa, nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi liên tục hiện thân, khẳng định có người nhìn thấy dung mạo của ngươi. Chuyện này, chúng ta thật không được. Giang Ly lại như là một người thông minh giống như, vung tay lên nói, cái gì có được hay không a? Ta quả người nào nhìn không thấy ta à? Dù sao ta đòi tiền, không cần công lao, đường phiền ta là được. Nói xong, Giang Ly vèo một tiếng chạy. Chương 140, đã bay lò lì vạn chữ chương mới cầu đặt mua. Giang Ly chạy, Trình thụ cùng Vũ Dương Thanh cũng là một cái đầu hai cái lớn, bọn họ rất rõ ràng, lần này tập kích không giống với trước kia, lần này phá hoại cùng ảnh hưởng quá lớn. Phía trên khẳng định sẽ vô cùng coi trọng, hơn nữa có thể lịch chuyển càn không cao thủ, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực sẽ không đỏ mắt. Lần này bọn họ bất kể như thế nào cũng lừa gạt không đi qua, nhưng mà Giang Ly không nổi lên bọn họ cũng không có cách nào à? ai? Chiến tranh kho vũ khí đâu? Vũ Dương Thanh đột nhiên hỏi. Trình Thụ sững sờ, túi đầu xem xét. Chiến tranh kho vũ khí tiểu nha đầu kia quả nhiên không thấy. người đâu? Trình Thụ cũng hỏi. Vũ Dưỡng Thanh cười khổ nói, nhìn tới, nàng cũng không muốn có cái này nổi à? làm sao xử lý? Trình Thụ bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao xử lý? Nhắm mắt lên chứ sao? Quản bọn họ tin hay không? dù sao, lão tử lần này chuẩn bị không biết xấu hổ đến cùng. thích thế nào đi. Vũ Dương Thanh, Giang Ly đang chạy đây đột nhiên cảm giác được trên đùi hình như treo thứ gì, tối đầu xem xét, chỉ thấy một lọ lì đang ôm chân của hắn đây. Giang ly hai mắt khẽ đảo nói, ngươi đi theo ta làm gì a? Lọ lì ngáp một cái nói, buồn ngủ, không muốn bạn thân chạy. đang khi nói chuyện, Tiểu Gia hỏa mắt to đã bắt đầu thỉnh thoảng bế một cái, cuối cùng hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngã xuống. Giang ly bất đắc dĩ, đành phải đem lọ lì tóm lấy, đỡ trên bờ vai xài bước chạy. Cùng lúc đó, ngoại ô, một cái xám trắng đan sen đại cầu một bên chạy một bên nói thầm lấy, những đồ chơi này vẫn là người, từng cái mạnh mẽ so ác ma còn kinh khủng. Này làm sao đánh? Này làm sao chơi? Chuồn đi chuồn đi, về nhà ngủ đi. Kết quả chạy một hồi, đại cầu liền thấy nơi xa một hồi khói bụi nổi lên một phía, theo sau một đám ác ma chật vật chạy qua bên này lấy. Ác ma sau lưng, có một cái to lớn như là một tòa pháo đài đồng dạng sắt thép cự thú chậm rãi tiến lên, cự thú phía trước, một tên toàn thân mặc màu đen khôi ráp, cầm trong tay màu đen kiếm thuẫn người một đường đuổi theo, trường kiếm vung một cái từng đạo kiếm, khí tung hoành ngắn mét, những nơi đi qua ác ma đều bị chém giết. Tiếp đó đại cầu nhìn thấy, những cái kia ác ma thi thể liền bị cái kia pháo đài to lớn lấy đi. Đại Cẩu miết miết miệng nói, ta tảo, đây là chặn lao tử tới a, thật coi ta tốt tính đúng hay không? Bà nội, nói xong Đại Cẩu giơ chân lên, bốn néo néo hướng một phương hướng khác chạy tới, một bên chạy một bên nói thầm lấy, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, lần sau đừng để ta gặp ngươi. Nhưng mà, rất nhanh Đại Cẩu liền phát hiện, toàn bộ tiêu tương hai thành đều có tương tự người, tương tự máy móc theo bên ngoài đánh tới, đem chạy tứ tán đám ác ma vòng trở về, một bên đổ sát ác ma, một bên lấy đi đám ác ma thi thể. Đại Cẩu chạy một vòng, mắt thấy đây là muốn bị làm sủi cảo, Đại Cẩu cũng lên. Tại chỗ dạo qua một vòng về sau, đột nhiên hướng trên đất một nhòi người về phía trước, đầu lưỡi phun ra láo dài, không lúc nick, thầm nghĩ, ta chết đi, ta chết đi, ta chết đi, ta chết đi. các ngươi không nhìn thấy ta. Kết quả những cái kia hắc giáp người dường như thật không nhìn thấy hắn giống như, theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, không để ý đến hắn. Ngay cả những cái kia lớn máy móc tại đưa qua móng nuốt về sau, cũng do dự một chút, bắt đi đại cầu bên trên một đầu ác ma thi thể. Chờ hắc giáp người cùng máy móc đi, đại cầu ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ một chút bóng lưng, thầm nói, đây là xem thường ta a cái này chó nhà của ai? một người đi ngang qua, liếc qua đại cầu, đại cầu sững sờ, lỗ thai dựng thẳng lên đến, trừng mắt hạt trâu, nhìn một chút bản thân móng lướt, khoẻ miệng mết, cười nói, thì ra là thế, ta vậy mà cùng nhân loại chó lớn lên không sai biệt lắm, bọn họ nhận không ra ta. ha ha ha ha, vậy ta còn chạy cái giám a? lúc này đại cầu thấy được, người đến là một người mặc quần sóc, áo lót đen cầm trong tay một cây đoạn kiếm thiếu nữ tông ngắn, thiếu nữ bên cạnh đi theo một tên ăn mặc câu phục mang theo kính mắt nam tử. chó nhà của ai không quan trọng, trọng yếu là, bọn họ sao lại tới đây? Ma Phong nhìn những cái kia hắc giáp người, lông mày tâm quá. Cổ khê cao mày nói, không rõ ràng, phối hợp phòng ngự quân số lượng rất ít, chẳng qua mỗi cái đều là trang bị đến tận răng tinh luyện. Những người này bình thường liền nhìn đều không nhìn thấy, lần này vậy mà tới bốn tên, phía trên ngược lại cũng đúng là cam lòng à? Ma Phong lắc đầu nói, ta nhìn không có đơn giản như vậy. Làm Tinh Ba đại bảo vệ lực lượng, Thủ hộ giả tổ chức phụ trách siêu nhiên sự kiện, đội chỉ an phụ trách phổ thông vụ án, bảo vệ trật tự xã hội, phối hợp phòng ngự quân thần bí nhất, không có cái gì cố định ti trước lại hàng năm đều muốn theo đội trị an bên trong chọn lựa tinh nhuệ nhất chiến sĩ tiến vào bên trong. Những này chiến sĩ đi sau đó, tất cả hồ sơ đều sẽ đi theo biến mất. Nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ điều động. Cổ Khê hừ lệnh nói, trước đó chúng ta liền hướng bọn họ phát động qua xin giúp đỡ, kết quả bọn hắn căn bản không để ý chúng ta. Chiến đấu kết thúc, lại chạy tới Lady Akma thi thể, đây là tới kiếm tiện nghi sao? Mã Phong vội vàng bưng kín cổ Khê miệng nói, hai vách mạch rừng, nói chuyện vẫn là chú ý một chút tốt. Bọn họ là trong tổ chức cao tầng quân đội, bọn họ đối với những người này tín nhiệm cao hơn nhiều chúng ta những này chiêu mộ mà đến người. Ngươi nói bọn họ như vậy, bị chuyến đi, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Cổ khê cắt một tiếng, nghiêng đầu đi, tiếp đó nhìn về phía bên trên đại cầu, những mày nói, cái này chó làm sao còn ở lại chỗ này? Đại cầu nghe vậy, mau mau xoay người chạy. Cổ khê cùng mã phong cũng không để ý, theo phối hợp phòng ngự quân gia nhập, vây quét ác ma chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Phối hợp phòng ngự quân từ đầu tới đuôi không có người nào cùng thủ hộ giả tổ chức người tiến hành tiếp xúc, bọn họ liền như là một ít hình người máy móc đồng dạng, sau khi đến chỉ để ý chấm giết lấy đi ác ma thi thể. Giết hết, bọn họ liền rời đi, toàn bộ hành trình không có nói qua một câu. Chẳng qua tiêu tương hai thành cuối cùng là theo chàng này ác ma chiều bên trong gắng gượng vượt qua, may mắn còn sống sót mọi người đầu tiên là gieo họ, tiếp đó thì là Khóc giống. Dù sao, lần chiến đấu này, rất nhiều người đều mất đi bên cạnh người trọng yếu. Giang Ly khiêng lọ lì mới còn không có tiến tiểu khu đây, chỉ thấy xương Long đầu đầy mồ hôi, một mặt lo lắng hình dáng chạy tới. Nhìn cái kia dáng vẻ lo lắng, Giang Ly trong lòng run lên, trong lòng tự đủ, sẽ không trong nhà xảy ra vấn đề a. Vũ Dưỡng Thanh cùng trình thụ người bên kia, cũng đừng có chuyện bất trắc a. Kết quả Sương Long chạy tới liền một mặt tức giận phàn nàn nói, Giang Ly, ngươi trở lại rồi, cái này tivi đến đổi, không tín hiệu a. Giang Ly nghe nói như thế, nhất thời cũng không biết là nên tức giận hay là nên vui một cái, liếc mắt nhìn cái kia tivi, nhìn lại một chút nơi xa đã sụp đổ cột điện, đoán chừng có dây tivi dây cũng chặt đứt, vì vậy nói, ta nhìn cũng vô dụng, chờ lấy thi công đội tới sửa đi. Sương Long nghe vậy, một mặt ủy khuất nói, sớm biết chẳng phải đánh sớm chết đầu kia hùng, có người đánh nhau cũng so tại đây ngây người mãi a. Ai Không có tivi thời gian, làm sao mà qua nổi a." Nói xong, Sương Long một mặt xinh không thể yêu bộ dạng hướng đi gác cổng phòng. Giang Ly nhìn một chút Sương Long, nhìn lại một chút bên trên Hắc Liên, hắn chợt phát hiện, hắn thu nhận giúp đỡ hai cái ác mà, một cái trầm mê ở thức ăn ngon, một cái trầm mê ở phim hoạt hình, tựa hồ cũng không có gì tiền độ a. Trở về nhà, vừa mở cửa, chỉ thấy trong phòng đầy ắp người. Những người này nhìn thấy Giang Ly đi vào, đầu tiên là sửng sở, theo sau có người hỏi hắn, "Ngươi là Giang Ly a?" Giang Ly gật gật đầu. Tiếp đó tất cả mọi người hô tới, có năm tay có giật đầu, còn có túi người chào, dù sao đủ loại cảm ơn. Giang Ly trực tiếp bị hắn bọn họ chơi bời rối, bất quá hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, tiếp đó không nói hai lời đem những người này toàn bộ đuổi ra ngoài. Một bên bởi vừa nói, bên ngoài an toàn, đều đi thôi, đừng ở nhà ta nhờ cậy, nuôi không nổi. Chủ nhà đuổi người, những người này ngược lại cũng tức thời, nhau nhao cáo từ rời đi. Đóng cửa. Giang Ly nhìn một chút trong phòng, loại trừ trong thùng rác chất đầy tàn thuốc bên ngoài, ngược lại cũng sạch sẽ, xế. hiển nhiên những người này ở tại hắn nơi này cũng không có loạn động hắn đồ vật, ngược lại cố gắng giúp hắn duy trì nguyên dạng đối với cái này, Giang Ly vẫn là rất hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó Giang Ly đem trên bờ vai lọ lì ném tới trên ghế salon, chính hắn thì nằm tại trên giường lớn, bắt đầu nằm ngáy hó hó bể. Còn chưa tỉnh ngủ đây, Giang Ly liền nghe đến trong phòng bành bành tiếng súng vang động trời. Hắn chợt ngồi dậy, chỉ thấy một lọ lì ngồi ở trên ghế salon, đang dùng Giang Ly điện thoại nhìn phim hoạt hình đây. Chỉ thấy trong điện thoại di động một người đầu chọc cầm một thanh súng săn đuổi theo hai đầu ngu đột xuất gấu đầy đất chạy. Tiểu nha đầu này phảng phất nhìn chưa thỏa mãn, vậy mà rút một thanh sắt thực cho cái tia súng săn phối âm đây, bành bành tiếng súng. Đánh trần nhà là một cái lô đón một cái lô xuất hiện Giang Ly thấy này mặt nhất thời liền đen Chạy tới đem lọ ly súng đoạt tới Lọ ly sưng sở, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn Giang Ly Tức giận nói, ngươi làm gì Tiếp đó ruội ra tay nhỏ nói Đem súng trả ta Đinh Giang Ly trực tiếp đem súng ném tới một bên Tiếp đó hỏi, nghỉ ngơi tốt Lọ ly không nghĩ tới Giang Ly như vậy ấm Vừa mở miệng liền quan tâm nàng Hơi hơi hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói Được rồi, đừng tưởng rằng quan tâm ta Liền có thể cô ta ta nói cho ngươi. Ai ai ai ai, làm gì? Không đợi lọ lì nói xong, Giang Ly một thanh sách lấy lọ lì sau quần áo cổ áo đem hắn sách lên, tiếp đó theo ban công liền ném ra ngoài, đồng thời nói, không tiễn. Bành. Lọ lì như là một cái hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nghe răng liệt miệng mà nói, Giang Ly. Người tên hốn đản. Đinh. Hoán hận 10. cong Một khẩu súng đập ở đầu của nàng bên trên, bắn đến một bên. Đinh. ván hận 20. Lọ lì hơi ngửa đầu, chỉ thấy Giang Ly ghé vào trên ban công lấy ra một mảnh kẹo cao su nhai nuốt lấy đồng thời nói ai ta nhà bị ngươi làm hỏng mau về nhà để nhà ngươi đại nhân tới đền tiền đinh oán hận 20. mươi mặt nhất thời liền đen nhảy dựng lên chỉ vào giang ly la lên ngươi liền không thể thân sĩ chúng ta giang ly một mặt làm biếng nhòi người về phía trước nhòi người về phía trước tùy ý nhìn lõi lì, ha ha nói thân sĩ có thể đổi tiền a lõi ly uốn một cái nói có thể đổi vợ còn chưa đủ a giang ly nhìn một chút lõi lì cái kia củ cải đỏ chân trên dưới một bên tể dáng người nói vợ Vợ cái kia đến dưới có đôi chân dài, ở giữa bờ eo thon, trước sau lồi lõm mới xem như vợ. Người cái này, hình như đồng dạng đều không vừa lòng a. Đinh, ván hận một nghìn. Lõi miệng nhỏ mở ra, răng nhanh nhỏ mải đều nhanh ra hỏa tinh chữ. Đột nhiên lấy ra một cái súng phóng tên lửa tới, đi chết đi. Kết quả một bàn tay lớn rơi xuống, đem súng phóng tên lửa đón mất. Tiếp đó xách lên lõ lì, đưa nàng treo ở đạn tên lửa bên trên, hướng về phía phương xa, bóp cò. Vẹo, bái mai. Giang ly vây tay từ biệt. Lõi một mặt đen nhánh, chu miệng nhỏ, phồng má hai tay ôm ở trước ngực, thở phì phò nhìn từ từ đi xa giang ly, hung hăng nói: ngươi trở đó cho ta. ầm, đinh, ván hận một nghìn. một tiếng vang thật lớn, giang ly móc móc lỗ thai, vươn ra hai tay, làm cái mở rộng ngực vận động, ngẩng đầu nhìn thiên đạo, vụ vụ. thanh tĩnh, hắc liên đứng tại bên cạnh, nhìn đến đây, nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay, cái nói, ngưu bước. trên tivi nam nhân gặp được loại này đáng yêu tiểu gia hỏa, đoán chừng đều muốn cùng bái, ngươi ngược lại là tốt, dần tiến cứ gậy bên trên cho bắn đi ra, ngưu bước. giang ly liếc hắn một cái nói, đáng yêu. Ngươi bài kiến cầm súng đánh lều gánh tiểu khả ai a, lại nói, ngươi nói đó là liếm chó, liếm chó, chú định không còn gì cả. Hắc Liên Ha Ha nói, ngươi không phải liếm chó, không phải cũng không còn gì cả a. Giang ly hé mắt nói, cơm chưa bị bỏ. Ai ai ai, ta nói chuyện cẩn thận được sao? Có thể hay không không động một chút lại uy a. Hắc Liên mau mau la lên. Giang ly suy nghĩ một chút nói, ta không phải liếm chó, nhưng mà ta sẽ có. Hắc Liên Ha Ha cười nói, liên ngưỡng như vậy đối nữ hài tử, nếu là có nữ nhân sẽ đến kể cận ngươi.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 giờ khắc này, Hắc Liên nhìn lọ lì ánh mắt đều mang sắc bén. vật nhỏ, làm gì, nhờ tệ không đi à nha? Giang Ly nghiêng đầu hỏi. lọ lì lông mày nhướng lên, miệng nhỏ nhất, mang theo vài phần nhỏ điền cuồng cuồng dã mà nói, đây là ngươi của ta. nói xong, lọ lì nâng lên một cái hỏa tiễn máy phát sát tới. nhưng mà sau một khắc, trước mắt nàng hoa một cái, tiếp đó nàng không gì sánh được buồn bực phát hiện, y phục của nàng cổ áo lại bị người nắm chặt. đón thân thể một cái nhỏ bay lên không, tiếp đó cái mông tê dần, liền nghe sau lưng một cái tiện vụ âm thanh vang lên, đi ngươi. bảnh. Một cái lọ lì tại một tay kéo lấy bản thân nửa bên mặt, nằm trên không trung, con mắt híp mắt lấy, một mặt buồn bực xẹt qua không trung. Giang Ly đưa tiền bật nhỏ, kết quả mới đi đến nhà mình dưới lầu, liền nghe một tiếng pháo nổ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên đạn pháo bay tới. Đúng lúc này, cái kia đạn pháo đột nhiên đóng băng, tiếp đó lệch cạch một tiếng rất xuống. Phía dưới xương long tiện tay tiếp lấy, ném tới bên ngoài. Giang Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, làm tốt lắm. Tiếng nói mồ hạ, liền nghe một hồi ầm ầm tiếng vang lên, đón một cỗ hỏa tiễn bắn lái xe đến tiểu khu cửa chính. Cửa xe mở ra, Ló Lị đầu đội ngũ trang mũ giáp bỏ lên đi ra, đứng tại trước xe, chỉ vào Giang Ly nói, "Giang Ly, ta không tin ngươi ngày ngày ở nhà, cùng cái tên này có thể ngăn không được ta thiên cơ vũ khí." Chương 141, ỉ lại vào canh thứ 2. Giang Ly nghe được cái này, trên trán đều là gần xanh, quay đầu nhìn Ló Lị nói, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Về nhà không tốt sao?" Lõ Lị hơi ngửa đầu nói, "Sợ rồi sao?" Sau một khắc, Lọ Lị quần áo cổ áo lại bị sách lên, tiếp đó Giang Ly cũng không ném người, trực tiếp đem Lọ Lị kẹp ở dưới nách, đùng đùng chính là hai đại bàn tay. "Để ngươi không ăn để ngươi không ăn Lọ lì đầu tiên là sức sở, theo sau hoa một tiếng liền khóc lên. Giang Ly thấy đây, nhíu môi nói, ta còn không có dùng sức đây. Còn có, giả khóc thời điểm có thể hay không mang một ít nước mắt. Lọ lì hầm hừ la lên, Giang Li, đánh trẻ nhỏ, ngươi vẫn là người. Giang Ly sững sờ, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có đạo lý. Lọ lì trong mắt lóe lên một quét nụ cười chiến thắng. Tiếp đó chỉ thấy Giang Ly trên mặt đất nhặt lên một cây gậy, đẩy ra gác cổng phòng cửa, đem cây gậy đưa tới cho Sương Long nói, ngươi đánh. Sương Long, Lọ lì, cuối cùng. Lọ lì cuối cùng biểu thị sẽ an tĩnh xuống, không nháo chuyện, muốn cùng Giang Ly thật tốt nói chuyện. Giang Ly cũng không có mang lọ lì về nhà ý tứ, hai người liền ngồi xuống ở đường biên vỉa hè bên trên trò chuyện. Lõ lì một mặt khó chịu nhìn Giang Li nói, liền không thể vào nhà nói a. Giang Li ngẩng đầu nhìn lên trời, phản phất là tại nhìn trần nhà giống như, ha ha. Lọ lì hừ hừ nói, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng. Giang Ly nói, đừng nói vô dụng, ngươi tiểu gia hỏa này có nhà không trở về, ngươi nương nhờ ta cái này làm gì? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi không xấu hổ a? Lọ lì xem thường mà nói. Thôi đi, liền ngươi. Ngươi nếu là đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, còn có thể xuống tay với ta ác như vậy. Ta nếu là cái người kia, mới xấu hổ đây. Giang ly. Giang ly dơ tay lên cho Lọ ly sau gáy một bàn tay. Lọ ly vèo móc súng lục ra đến, hướng về phía giang ly đầu bắn một phát. Cong. Một viên đạn gậy rất cao. Giang ly hé mắt nói, muốn đánh nhau đúng không? Lỏ ly hùng hồn mà nói, ngươi động thủ trước. Giang ly hé mắt, sau một khắc đem tiểu gia hỏa bắt tới, để ở trên đùi đùng đùng chính là hai bàn tay, một bên đánh vừa nói ta động thủ là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn dám đánh trả? lẽ nào lại như vậy? Lọ Ly nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. Giang Ly đánh hai cái về sau, bung ra tay, vật nhỏ này trà sát xuống lên, ba chân bốn cẳng liền chạy. Tích, tích. Một tiếng thanh âm cổ quái vang lên. Giang Ly cúi đầu xem xét, hắn dưới hông lại bị nhét vào quả lựu đạn. ầm. Giang Ly nhìn bị nổ nát quần, nít nít miệng nói, vật nhỏ, ngày hôm nay không đem ngươi cái mông đánh thành tám múi, không xong. Một hồi làm ầm ỹ sau đó, hai người lần nữa ngồi xuống chỉ bất quá Giang Ly đổi cái quần, Lọ Lì thì đứng tại cái kia một mực xoa cái mông, tức giận nhìn chằm chằm mắt to nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly khả khả nói, đừng khách khí, ngồi. Ngồi xuống nói chuyện. Lọ Lì hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, ngồi đại ra ngươi. Đều sưng lên. An tĩnh sau khi, Giang Ly hỏi, ai? Nói chính sự, ngươi đến cùng vì sao không trở về nhà a? Lọ Lì hừ hừ nói, không có nhà. Giang Ly căn bản không tin, lắc đầu nói, chuyện gửi, ngươi biết không có thêm. Lọ Lì bĩu môi nói, ta ra đời thời điểm cha ta mẹ liền chết, hỏa hoạn tiêu chết. Lưu cho ta một chút đồng nát sát vụn. Về sau ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức, kết quả người ở bên trong đều coi ta là quái vật nhìn. Không có người phản ứng ta, ta cũng lười phản ứng bọn họ. Lọt lì nói đơn giản, nhưng mà Giang Ly có thể nghe được. Tiểu gia hỏa này ngoài miệng của cường, không để ý, một mặt nhẹ nhõm bộ dạng, nhưng mà lời trong lòng âm chỗ sâu lại trôn giấu thật sâu cô độc, cùng với với cái thế giới này bất mãn. Giang Ly rất ngạc nhiên, rốt cuộc là cái gì để một cái tam tứ tuổi hải tử sẽ có như vậy biểu hiện? Giờ khắc này, Giang Ly có chút đau lòng vật nhỏ này ngay sau đó Giang Ly vô vô bên cạnh, lần đầu tiên dùng giọng ôn hòa đối Lọ Ly nói, ngồi. Lọ Ly vừa nghiêng đầu nói, không ngồi. Đau. Giang Ly nhìn quật cường vật nhỏ, đem hắn kéo qua đặt ở trên đùi của mình, nói, cái này không đau. Lọ Ly tranh chấp vùng vẫy một hồi về sau, liền bất động, mà làm méo miệng nhìn Giang Ly nói, ta nhờ cạnh ngươi, là bởi vì ngươi ta gặp phải tất cả mọi người bên trong, một người duy nhất không sợ ta người. Ngươi cũng là cái thứ nhất không mang theo sắc nhãn kính mà chán ghét ta người. Ngươi để cho ta sống có gan người bình thường cảm giác. Ta biết, nơi này không phải nhà của ta hơn nữa ta chú định ở không lâu, bọn họ không có khả năng để cho ta một mực tại cái này ở lại. nhưng mà ta chính là muốn nương nhờ cái này, trải nghiệm một cái cuộc sống của người bình thường. nói đến đây, lọ lì trong mắt to nhiều một chút nước mắt. giang ly nói, khóc. Lõ lì đẩy ra giang ly cánh tay, nhảy dựng lên, lấy ra một thành gạt lỉnh vụn can pháo hướng về phía trên trời cộc cộc cộc bắn lên, phản phất tại phát tiết cái gì. cuối cùng, vật nhỏ đem súng ném qua một bên, chỉ vào giang ly nói, đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu lời hữu ích, ta liền sẽ cảm động. tới a, đánh nhau a. Giang Ly nhìn trước mắt cái này nhảy nhảy đi vật nhỏ, đột nhiên cảm giác được, tiểu nha đầu này cũng không có chán ghét như vậy. Giang Ly đứng lên nói, đánh nhau liền thôi. "Vì ha?" Lọ Ly hỏi. Giang Ly nói, "Thật không có tính khiêu chiến." Lọ Ly nghe xong, đầu tiên là sửng sở, theo sau tức giận tại chỗ dậm chân, vừa nắm tay nhỏ rít gào nói, "Không có. Không có tính khiêu chiến. Ngươi, ngươi tên hốn đản, đừng tưởng rằng ngươi đánh nổ ta thiên cơ vũ khí liền bao nhiêu lợi hại. Ta sớm muộn sẽ lấy tới lợi hại hơn vũ khí." Giang Ly phất, phất tay, xoay người hướng tiểu khu đi tới, nói ra đường, có hay không đi? Không đi. Lõa lì thở phì phò ôm bắt tay, xoay người sang chỗ khác. Không bao lâu, một hồi thình thịch đổ âm thanh vang lên. Lõa lì vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly cưới sáng lên màu trắng đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Thấy cảnh này, Lõa lì nhịn không được phốc một tiếng bật cười, chỉ vào đại bạch thỏ ha ha cười nói, ngươi từ chỗ nào tìm tới như vậy cái lao giả? Ha ha ha. Thiên hai đỉnh cấp đại cao thủ, đạp cái cái đồ chơi này, ha ha ha. Giang Ly lại một chút xem thường mà nói, thỏa mãn à? Còn có cái mạnh hơn, mỗi ngày đều ngồi xe đây. Hắc Liên nghe vậy, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly lướt mắt. Giang Ly nói, vận khí không tệ, cái này xe nát đoán chừng là phơi khô, lại có thể động. Lên xe, ra đường đi dạo đi. Lõ Lì chu mò ra. Giang Ly vặn một cái tăng tốc, đại bạch thỏ muốn đi, lõ Lì mau mau chạy tới, lên xe, hai tay vòng quanh Giang Ly eo, tựa vào Giang Ly trên lưng, hừ hừ nói, nếu không phải tay ngắn, ta mới không như vậy ôm ngươi đây. Tuy là nói như vậy, chẳng qua tiểu nha đầu lại toát ra một quét vui vẻ cười, tiếp đó hai mắt vừa nhắm, vậy mà liền như vậy ngủ nhưng mà bàn tay nhỏ của nàng lại ôm thật chặt lấy Giang Liêu. Hắc Liên tiến tới liếc mắt nhìn, nói: ngủ. Giang Liễu mày, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa ôm đến chính diện ôm. Kết quả phát hiện, hắn lại có chút kéo không nổi, lại dùng lực, quần áo rất có thể liền muốn kéo hỏng. Ngay sau đó Giang Liễu đối Hắc Liên nói: che chở chút chứ. Hắc Liên hừ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, ngạo kiều mà nói: đừng kéo, ta là đại ma vương, cũng không phải đại vũ bà, để cho ta chăm sóc hải tử. Nam Mơ, ngày hôm nay là một món ăn mới, có ăn hay không? Giang Liễu hỏi. Hắc Liên sững sờ theo sau hừ hừ nói không ăn không bao lâu sáng lên đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra phố chỗ ngồi phía sau hắc liên một mặt cố gắng nhìn trước mặt lõ ly hừ hừ nói ta chán ghét trẻ nhỏ mua rau giang ly tiện thể lấy đi siêu thị bán buôn một thùng tăng lớn bản mặt mày tươi tắn kẹo que lúc này mới về nhà ôm lõ ly vào phòng phế khí lực thật là lớn mới đưa nàng theo trên người kéo xuống tới đặt vào trên giường kết quả mới bỏ xuống tiểu gia hỏa liền mở mắt mang theo vài phần bối rối bắt lại giang ly quần áo không lên tiếng hai người chỉ là đối liếc mắt nhìn Giang Ly nhướng mày nói, nhìn cái gì? Ta làm đồ ăn đi. Lọ lì vội vàng buông tay, hừ hừ nói, ta cùng ngươi nói, ta không phải không nỡ bỏ ngươi. Ta chính là, sợ ngươi chạy. Giang Ly lắc đầu, không cùng với nàng suy tính, tiện tay đem cửa ra vào gà mái bắt vào bếp sau. Lọ lì tò mò đi theo vào, hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly vừa nói, một bên đem gà để ở một bên, bản thân thì tiếp nước, rửa dao, đồng thời trả lời, giết gà à? Bành! Một tiếng súng vang. Giang Ly sợ hết hồn, vừa nghiêng đầu liền thấy lọ lì đem một thanh bắn súng ngắn nhét vào ngang lưng cái miệng túi nhỏ bên trong. Giang ly nhìn lại mình một chút, không có bị công kích. Nhìn lại một chút bên trên gà, chỉ thấy kia đang thương gà mái, lúc này đầu đều bị đánh không còn, rong huyết một tường. Giang ly trên chán nhất thời đều là hắt tuyến. Lọ lì lại đắc ý cười nói, ta giúp ngươi giải quyết, có muốn hay không cảm ơn ta. Giang ly yên lặng một hồi, nhìn một chút cái kia không có đầu gà, nhìn lại một chút lọ lì cái kia một mặt thần sắc mong đợi, cuối cùng thở dài nói, cảm ơn. Không khách khí. Lọ lì vui vẻ nhảy dựng lên, hô lên đã sớm chuẩn bị xong lời thoại. Tiếp đó hưng phấn mà hỏi, còn cần hỗ trợ a? Giang Ly suy nghĩ một chút, nói, "Ừm. Không." lọ lì hưng phấn mắt to nhất thời có chút mà đi. Giang Ly trong lòng đau xót, vội ho một tiếng nói, "Không giúp đỡ là không được, chuyện quá nhiều. Bên kia có chút rau xanh, ngươi hỗ trợ rửa đi. Toilet bên kia có vòi nước, ngươi tại cái kia rửa, có biết không?" Không đợi Giang Ly nói xong, Ló lì đã vui vẻ ôm cái kia một cái túi rau xanh chạy, truyền tới từ xa xa, "Yên tâm đi, rửa rau ta am hiểu nhất." Giang Ly thấy đây, nhìn một chút trên đất tội nghiệp gà mái, thở dài nói, "Ngủ yên đi." Ló lì quả thực biết rửa rau, tuy là rửa không phải đặc biệt sạch sẽ, nhưng mà lại qua qua nước, cũng liền không có vấn đề. Giang Ly bên này cầm màu đỏ màu tiêu cắt thành từng đầu, ở nhà đem nóng xong đi lông gà để vào trong nước nóng nấu một hồi, tiếp đó lập tức ném vào trong nước đá thấm bên trên một hồi, chờ lấy ra thời điểm, thịt gà đã là trắng tinh nhăn bóng vô cùng căng mịn mà đầy có giãn. Lại cầm lên cái thớt gỗ, theo thịt văn cắt thành 5 cm dài, 2 cm rộng miếng thịt, để qua một bên. Gừng cắt thành sợi, tươi mễ tiêu cắt thành mảnh mạt, hoa giải tiêu hạt đập nát, xanh nhạt cắt thành tất đoạn, còn lại cắt hoa. Mỡ heo đốt đến tám thành mỡ. Tiếp đó bên dưới gà khối, sợi gừng, tươi mẹ tiêu mạc kích xào, lại thả giấm trắng, rượu gia vị, muối tinh, hoa giải tiêu hạt tiếp tục kích xào, đón để vào gà nước dùng, hầm bên trên nước chừng 2 phút đồng hồ về sau, bắt đầu hãm hoạn thu nước, thu đến 1/3 thời điểm, Giang Ly đem thịt cùng nước canh cùng một chỗ đổ ra. Cuối cùng, Giang Ly đem xanh nhạt đoạn, bột ngọt trộn lẫn san sẻ, xối vào dầu vừng sau vẩy vào trong cơ thể. Cái kia xanh nhạt đoạn giống như là vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, vừa vừa bát, nhất thời kích hoạt lên trong chén thức ăn toàn bộ mùi thơm, đó là gà đất mùi thịt cũng là màu tiêu thơm mát, còn có hoa dại tiêu hạt đặc biệt mùi vị. Chẳng qua trọng yếu nhất vẫn là cái kia dấm trắng mùi vị, tùy ý hít một hơi, cũng cảm giác khẩu vị mở ra, nước bọt đầy tràn qua miệng. Bên trên lọ lì không ngừng nuốt nước bọt, đứng tại lọ lì sau lưng Hắc Liên thì không ngừng lướt qua nước bọt, nói thầm thúc dục Giang Ly, nhanh lên một chút đoan trên mặt bàn đi, ta không chịu nổi. Giang Ly lại không để ý tới hắn, mang chén lớn đi tới ban công phía trước, hô một cổ họng, "Sương Long, an thả." Sau một khắc, một bóng người trà sát bay lên ban công. Hắc Liên nhịn không được nói, nói chuyện ăn, liền hăng hái, mất mặt. Ba người ngồi vào chỗ, Hắc Liên ngồi tại Giang Ly sau lưng, thấp giọng nói, "Ta muốn ăn đùi gà." Giang Ly bất đắc dĩ, gấp cái đùi gà vụn trộn đưa cho hắn, Hắc Liên cầm đùi gà, trốn đến trong phòng ăn đi. Sương Long ăn một miếng về sau, nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, "Ăn ngon, cái này cái kia ăn ngon." Lỡ lì thì tại cái kia nhìn chằm chằm thịt gà xem đi xem lại, cuối cùng hỏi một câu, "Dùng dấm làm?" Giang Ly gật đầu. Lọ lì nói, "Ta nghe nói qua thức ăn này, chẳng qua đây là bên này đặc sắc, ta chưa ăn qua. Cái này, thật có thể ăn a?" Giang Ly không có trả lời chỉ là cùng xương long thật nhanh ăn mắt thấy thịt gà càng ngày càng ít lọ lì cũng nhịn không được nữa gấp cái cánh gà ăn một miếng về sau chỉ cảm thấy cơ bắp cửa vào thoải mái chưa co giãn thuần chết trọng điểm là cái kia dấm ăn cũng sẽ không chua kích thích ngược lại cực lớn chạm vào vị giác vị giác năng lực kích hoạt lên thịt gà hoàn mỹ mùi thơm lọ lì con mắt nhất thời phát sáng lên tiếp đó một khẩu súng để ở sương long trên chán xương long kẹp thịt tay trong nháy mắt dừng ở trên không lọ lì hung hăng nói ngươi đều ăn một nửa còn ăn tại an ta bắn chết ngươi giang ly thấy đây nhất thời vui vẻ Nhân cơ hội mau mau ăn nhiều hai khối. Lọ lì cũng không để ý Giang Ly ăn, chỉ là không cho xương Long ăn, ngay sau đó xương Long tội nghiệp ngồi ở kia nhìn hai người ăn như gió cuốn, vì khuất sắc khóc. Cuối cùng Giang Ly thật sự là không nhìn nổi, cuối cùng mở miệng. xương Long vô cùng chờ mong chờ lấy Giang Ly giúp hắn nói câu công đạo, kết quả Giang Ly nói, xương Long, nếu không ngươi vẫn là trở về xem TV đi." xương Long, mộp mộp tờ. "Chờ Dương Long đi." Giang Ly hỏi, "Đúng rồi, ngươi gọi cái gì?" Lọ lì liếc mắt nhìn Giang Ly, theo sau lắc đầu nói, "Không nói cho ngươi." Giang Ly sợ lên Lọ lì giòi. Nói: "Đầu này, làm cùng cây búa giống như, về sau liền cứ gọi ngươi cây bướu đi." Ló lì kẹp thịt tay khẽ run dậy, tiếp đó bành một tiếng đập vào trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly không hề bị lay động mà nói: "Cây búa, ăn thịt, đừng khách khí." Lõ lì thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng, tiếp tục ăn rau. Chương 142: Các ngươi là nhờ a. canh 3. Giang Ly thấy đây, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vật nhỏ này đến cùng vì sao không nguyện ý nói cho hắn biết nàng gọi cái gì đâu? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình a? Nhất thời trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực thế nhưng bất luận giang ly hỏi thế nào Lõ lì chính là không nói tên của mình rơi vào đường cùng giang ly chính thức cho lọ lì xác định tên bữa. ăn uống no đủ giang ly cùng lọ lì hai người ngồi trong phòng lọ lì nhìn chăm chăm giang ly nhìn phản phất tại nhìn chăm chăm một cái vô cùng thú vị đại đồ chơi giống như giang ly thì ngẩng đầu nhìn bản thân cái kia bị đánh ra từng cái lỗ liều gánh một mặt đau lòng chi sắc lọ lì lúc này mới nói giang ly ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy a không phải là một gian nhà a giang ly ha ha nói ta cái nhà này rất đắt lọ lì kinh nói Có thể đắt cỡ nào? Một cái vùng ngoại thành phá nhà mà thôi." Giang Ly nghe nói như thế, cười a a lên, hắn ngẩng đầu lên, rất có vài phần đại thổ hào khí thế, "Ta đây là một đại bình đẳng, bình thường ta cái nhà này có thể phân ra 3 bộ nhà tới. Nhìn thấy phía ngoài mặt khác nhà chưa? Đều là ta. Ta cái nhà này là không đáng giá, nhưng mà ngươi nhìn ta cái này tiểu khu giữ cửa là cái gì? Hồng sát thiên thai đẳng cấp đại ác ma một đầu. Như vậy bảo an cấp bậc, cả nước có mấy cái tiểu khu có thể cung cấp. Hùng chi, còn có ta tự mình ta trấn, cho nên bán 1000 vạn một bộ, không đắt a." mà ta bộ này là độc nhất vô nhị đại bình tầng, 100 triệu không quá phận a kết quả lọ lì thổi phù một tiếng cười tiện tay ném cho giang ly một tấm thẻ nói bên trong có một tỷ cầm lấy đi tiêu đi lọ ly nhìn giang ly ánh mắt kia liền giống như tại nhìn một quỷ nghèo giống như giang ly nhất thời không bình tĩnh một nắm nhận lấy thẻ ngân hàng nói lừa gạt ai đây ngươi cái tiểu thí hải lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cùng lúc đó hoa trung trí nghiệp một nhà nho nhỏ cửa hàng bên trong trương đình ngồi trong phòng nhìn trong tay một cái vô cùng bẩn đồ chơi gấu lúc này cửa mở nhân viên bán hàng giáp lý căn đi vào Ngạc nhiên nói, Khương Đình, ngươi làm sao cũng tại đây à? Công ty chúng ta hiện tại loạn thành một bầy, có vẻ như chưa nói cần trước thời hạn đi làm à? Khương Đình vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, không đến cái này, đi đâu à? Nhà không còn. Nói xong, Khương Đình không ngừng xoắn lại tóc của mình, không gì sánh được bực đội mà nói, ta nhọc nhằn khổ sở tích lũy tiền giao tiền đặt cọc à? Trong vòng một đêm cái gì cũng bị mất. À à à! Khương Đình nhịn không được thét to. Lý Căn nít nít miệng cho Khương Đình rót chén nước nói, đừng hô, nhà không còn còn có thể lại mua, người tại liền tốt. Khương Đình thở phì phò uống một hớp nước lớn nói, "Ta đã nghĩ kỹ, ta muốn liều mạng công việc, ta muốn kiếm tiền. Ta cũng không tin, ta Khương Đình còn có thể không có nhà ở." Lý Căn gật gật đầu, an ủi Khương Đình nói, "Đúng đúng đúng." Đúng lúc này, cửa mở, một tên một mặt mệt mỏi nam tử trung niên đi vào, mở miệng lại hỏi, "Nơi nào có nhà có thể mua?" Lý Căn cùng Giang Đình nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, nhìn nhau, liền hiểu ý tứ lẫn nhau, cái này một chỉ coi như chúng ta cùng. Tiếp đó Lý Căn rót nước, Khương Đình duy trì chức nghiệp mỉm cười nghe đạo, "Tiên sinh, người muốn mua nơi nào?" Nam tử dường như không thiếu tiền, sau khi ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Đừng nói nhảm, ta không thiếu tiền. Nhà không còn, ta cần một bộ hoàn toàn mới nhà, ngươi trước tiến cử lên, ta xem một chút." Khương Đình liên tục gật đầu nói, "Được, tiên sinh ngài tới rất khéo, đêm qua ta đã thống kê qua, ác ma tập kích sau nhà sụp đổ rất nhiều. Hiện tại còn bảo tồn hoàn hảo tại bán nhà quả thực không nhiều lắm. Chẳng qua tại ngày hôm qua ác ma tập kích bên trong, có một cái tiểu khu là giữ lại hoàn hảo nhất. Có thể tại ác ma chiều người trung gian lưu hoàn hảo tiểu khu, tuy là không biết là nguyên nhân gì." Nhưng mà nhất định là một cái may mắn tiểu khu, không phải sao? Ngài muốn cân nhắc một cái a." Nam tử kinh ngạc nói, còn có tiểu khu giữ lại tốt đẹp. Khương Đình gật đầu nói, "Đúng thế." Nam tử kích động hỏi, "Cái nào tiểu khu?" "Nam Lư tiểu khu." Khương Đình khẩn trương báo ra cái tên này, chẳng qua trên mặt lại như cũ vô cùng yên bình. Quả nhiên, nghe được cái tên này, Nam tử lông mày nhíu chặt lại, rút một điếu thuốc về sau, hỏi, "Chính là cái kia sớm nhất bị ác ma tập kích tiểu khu a?" Khương Đình gật đầu, "Là, chẳng qua cũng liền bị tập kích qua một lần kia." Nam tử vung tay lên nói, Không chỉ một lần. Khương Đình trong lòng siết chặt, nam tử nói, có một số việc ngươi không biết, nhưng mà ta biết. Bất quá, bị tập kích hai lần, nhưng không có tổn thất gì. Ác ma chiều bên trong cũng không có cái gì tổn thất. Quả thực rất may mắn. Khương Đình nghe được cái này, theo bản năng nhìn về phía Lý Căn, Lý Căn siết chặt nắm đấm trên mặt cũng là vẻ khẩn trương, bọn họ cảm thấy, cái này một chỉ có thể phải xong rồi. Kết quả nam tử lắc lắc đầu nói, được rồi, ta người này không thích đem tất cả giao cho vật khí, càng ưa thích bản thân nắm chắc vận mệnh của mình. Ta thứ nhất lựa chọn là khoảng cách tương thành thủ hộ người tổ chức tổng bộ lân cận tiểu khu lựa chọn thứ hai là đội chị an lân cận người giúp ta nhìn một chút cái kia lân cận có nhà bán a tuy là hơi có thất vọng không có thể bán ra ngoài ngàn vạn đất chỗ ở chẳng qua có bán chính là chuyện tốt Khương đình tiếp tục làm việc lý căn lại chưa từ bỏ ý định nói tiên sinh thật không suy tính một chút nam lưu tiểu khu nam tử lắc đầu nói vận khí thứ này không đáng tin cậy tiên sinh thỏa mãn người yêu cầu nhà còn có một bộ Khương đình đột nhiên ngẩng đầu lên nói nam tử nghe xong con mắt nhất thời sáng lên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 ngươi là Khương Đình à? Lý căn tại chỗ liền bồi rối, nhìn những ngày lo lắng không yên, đầu đầy mồ hôi, mang theo đại cặp ra, ánh mắt bên trong đều là nôn nóng. người điên cùng bọn họ, hắn theo bản năng lắc đầu, tiếp đó hô, Khương Đình không tại, các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, ta giúp các ngươi kiếm một ha. mọi người mặc kệ có chuyện gì, chúng ta muốn khắc chế, bình tĩnh, có lời gì không thể ngồi xuống tới nói chuyện đâu. kết quả những người này nghe xong hắn không phải Khương Đình về sau, căn bản không để ý hắn, trực tiếp hướng trong phòng chen. Lý căn cho là bọn họ là đến tìm Khương Đình phiền phức, mau mau ngăn ở cổng, đồng thời hô. Khương Đình, chạy mau à? Có phiền phức a. Khương Đình nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Căn đã bị đám người bọn họ nâng lên ném đi một bên. Mua nhà nam tử thấy đây, cũng sợ hết hồn, vội vàng đứng ở một bên, không dám che những này người điên cuồng bọn họ. Khương Đình ngược lại là trầm ổn, đối nam tử nói, ngài yên tâm, ta không tại cái này, Lý Căn sẽ giúp ngài sau khi hoàn thành mặt thủ tục. Nam tử gật gật đầu, không lên tiếng. Lúc này mọi người đã xuống tới. Phanh phanh phanh. Từng cái bổ về phía ném xuống đất, trên mặt bàn, tiếp đó toàn bộ mở ra. Trong nháy mắt đó, gian nhà phảng phất đều sáng rỡ rất nhiều chỉ thấy những này cặp ra bên trong tất cả đều là tiền giờ này khắc này Khương đình cũng tốt nam tử cũng được tất cả đều trợn tròn mắt mới từ ngoài cửa leo vào lý căn thấy cảnh này cũng một bước ngồi dưới đất một mặt sướng sở mà hỏi ta tảo tình hữu gì cầu thân a lúc này một tên beo kính nam tử chung nên nói ngươi là Khương đình Khương đình theo bản năng gật đầu tiếp đó những người khác đồng thời mở miệng nói mua nhà nam lừa tiểu khu ngươi nhìn ta số tiền này có thể mua mấy gian không đủ thẻ bên trong còn có Đúng đúng đúng, Nam Lư Tiểu Khu có bao nhiêu, mua bao nhiêu? Ta muốn 6 tòa 2 đơn nguyên, tầng 4, tầng 6 cũng được. Ta cũng muốn 6 tòa 2 đơn nguyên, không được 1 đơn nguyên, 3 đơn nguyên tầng 5 cũng được. Mọi người mồm năm miệng 10 hô hào, trong phòng nhất thời kêu loạn. Khương Đình nghe nói như thế, trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nam Lư Tiểu Khu vậy mà lại có như thế quý hiếm một ngày. Đêm qua, nàng sàng chọn một đêm nhà, hơn nữa nhằm vào có bán điểm nhà đều làm phong phú bài học, chuẩn bị xong cùng bên trong thỏa thuật. Nam Lưu Tiểu Khu bán điểm chính là gặp qua ma tập kích lại hoàn hảo không chút tổn hại, ác ma chiều bên trong vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng cảm thấy cái này bán điểm hẳn là có thể để cho nàng bán đi một căn nhà, như thế nàng liền hàm ngư phi thân. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nam lưu tiểu khu nhà vậy mà lại như vậy quý hiếm. Lý Căn cũng trợn tròn mắt, nam lưu tiểu khu là trong nghề nổi danh xui xẻo nhà. Một ngày trước, mọi người còn tại chuyện cười khương đỉnh tiếp cái vô dụng khoai lang, một phân tiền không đáng. Kết quả một cái chớp mắt ấy, xoay người a, đánh mặt a, phú bà a. Lý Căn thầm nói dựa vào tường dừng lại nam tử giờ này khắc này cũng coi chút mộng, chẳng qua ngay sau đó trong lòng cười lạnh nói một đám không kiến thức không biết nội tình nhà giàu mới nổi ký thác hy vọng ở không biết vận khí a Cắt. giờ này khắc này Khương đình lấy lại tinh thần nuốt ngụm nước bọt nói vậy mọi người trước đừng kích động bên kia nhà có chút đắt đắt đắt là được rồi thiện nghi còn có thể đến phiên chúng ta a có người nói đúng đúng đúng tiểu nha đầu đừng nói nhảm mau mau làm thủ tụ nam tử trung nhiên nói thương đình mặc dù biết mọi người rất gấp bất quá vẫn là nhắc nhở Bên kia nhà 1000 vạn một bộ, hơn nữa chỉ có 70 mét vuông. Lời này vừa nói ra, Bảnh. một người đập vào trên mặt bàn nói, cái kia trước cho ta tới 3 bộ, bình tầng cái loại này, ta muốn đả thông ở. Tiểu nha đầu, đừng nói nữa, chỗ kia chúng ta đi qua, ở qua, biết rằng gì? Ngươi liền cho chúng ta làm thủ tục đi. Đúng đúng đúng. Khương Đình cười khổ nhìn về phía Lý Căn, Lý Căn cũng khổ như vậy mà nói, đừng nhìn ta, đời ta đều không có bán như vậy qua phòng ốc. Bọn họ quá nhiệt tình. Theo sau Lý Căn phụ trách đăng ký, Khương đỉnh thì gọi điện liên hệ Giang Ly nhìn một chút giang ly lúc nào đi ra ký hợp đồng kết quả giang ly nhà đường cái đối diện ngân hàng máy atm phía trước giang ly nhìn phía trên cái kia một chuỗi dài con số lặng im lọ lì vô một cái giang ly bắp đuổi nói thế nào ta thêm chút đi tiền mua xuống ngươi cái này tiểu khu vấn đề không lớn a giang ly thở dài nói ừm ngươi mua không xuống lọ lì to mò hỏi vì ha ê a -ha, ha ha trung điện thoại di động vang lên lọ lì theo bản năng lui về sau mấy bước cảnh giác nhìn chằm chằm giang ly giang ly phất, phất tay không nhịn được nói yên tâm không đánh người. Tiếp đó nhìn một chút giấy số, lạ Lâm hảo. Giang Ly tiện tay liền treo, hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, vốn cho là mình cũng coi là cái thủ hào, kết quả bị một cái lọ lì tiện tay tiền tiêu vật treo lên đánh. Cái này tự thời gian. Không vui a. Cùng lúc đó, Hoa Trung chí nghiệp một nhà nho nhỏ cửa hàng bên trong. Giờ này khắp này một đám người vây chặt ở nơi đó, rồi rít hô hảo, tiểu cô đương, dạng gì a? Khương Đình nói, mọi người chờ một lát, đối phương không có nhận, chúng ta sẽ lại đánh. Giang Ly nhìn trên điện thoại di động lại đánh tới lạ Lâm Hạo cuối cùng không nhịn được nhận điện thoại ai vậy thương đình nghe được giang ly tiếp điện thoại đám người xung quanh nhau nhau dỗi cái đầu tiến tới hô hấp rộn dập, giờ này khắc này bọn họ những này mua nhà so người bán còn khẩn trương thương đình nhất thời dở khóc dở cười nói tiên sinh cái kia ta là hoa trung trí nghiệp thương đình giang ly nghe xong trong đầu nhất thời lóe lên một mảnh trắng bóng băng vệ sinh hình ảnh vội ho một tiếng về sau âm thanh cũng nhu hòa xuống chuyện gì à ngươi nói thương đình nói là như vậy ta cái này có chút khách hàng muốn mua phòng của ngài ngài nhìn một chút lúc nào có thời gian tới Mọi người ngồi xuống tâm sự. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, miệng rộng nít nói, trò chuyện thì không cần, lần trước không phải nói cho người rồi sao. Chúng ta cái nhà này đến tăng giá. Khương Đình cho rằng Giang Ly nói đúng lắm, nhà tăng giá mới có thể bán ra ngoài, lúc trước nàng cùng Lý Căn, đường tử minh hai người đều cho rằng Giang Ly đến rồi, hiện tại xem ra, người ta mới là thật thông minh. Ngay sau đó Khương Đình ngoan ngoãn gật đầu nói, ừ ừ. Người nói đúng lắm, tăng giá về sau, quả nhiên có người đến mua. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, ta không phải nói cái này, ta nói là... Nhà lên giá, 1000 vạn không bán. Khương Đình ngạc nhiên, thầm nghĩ, 1000 vạn còn không bán. Hơn 70 mét vuông 1000 vạn, cái này tại Hải Thành đều là giá cao được chứ? Đồng thời Khương Đình có chút chù dạ, giá cao như vậy ô còn muốn tăng, cái này chỉ buôn bán sợ là làm không được a. Chù dạ nhìn bốn phía. Kết quả bốn phía mua nhà người nghe nói như thế về sau, vậy mà từng cái tại điểm này lấy đầu nói, đúng đúng đúng. Đến tăng. Như vậy tiểu khu, không bán 100 triệu đều thua lỗ. Ừ ừ. Không sai, nhất định phải tăng giá. Đúng. Tăng tốt. Nếu không không xứng với Giang Ly thân phận. Là, đúng vậy, thậm chí liền các cổng khí chất đều không xứng với. Chính là. Khương Đình, Lý Căn cùng với mua nhà nam tử nghe nói như thế, ba người đầu gốc đều ông ông chỉ cảm thấy bản thân nhiều năm như vậy nhận giáo dục bị hung hăng ném xuống đất, dùng chân nha tử không ngừng dẫm lên, cọ sát. Bọn họ lớn như vậy, thật không có gặp được loại người này, dùng tiền còn có cảm thấy mình hoa thiếu giúp đỡ chủ thuê nhà hô tăng giá, cái này người nào a? Các ngươi là kẻ lừa gạt ta Nam tử cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Mua nhà mấy người đồng thời nhìn sang, tiếp đó nhìn nhau về sau, trong mắt lóe lên một quét cười xấu xa, đồng thời kinh ngạc nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Chương 143, đòi người vạn chữ chương mới, cầu đặt mua canh thứ nhất. Nam tử cắt một tiếng nói, quá sốc nổi, các ngươi nếu là không mua nhà, đừng tại đây diễn kịch. Ta không mắc bẫy này, ta đã cùng tiểu cô nương này đã nói, ta chỉ mua thủ hộ giả tổ chức bên trên nhà, kém cỏi nhất cũng muốn đội trị an bên kia nhà. Cho nên, các ngươi lại thế nào diễn, ta cũng sẽ không mua. Nghe nói như thế, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó liền không có người phản ứng hắn. Tất cả đều xuống lại hướng thương đình. Thương đình rất rõ ràng, những này thật không phải kẻ lừa gạt. Ngay sau đó đôi Giang Ly nói, tiên Sinh, vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền a? Giang Ly suy nghĩ một chút, vừa muốn nói cái gì, Hắc Liên ở bên cạnh nói, ngươi khẳng định muốn bán a? Bán, tiểu khu nhưng là không phải một mình ngươi nói được rồi. Giang Ly nghe xong, nhướng mày, đây chính là cái vấn đề, hiện tại lớn như vậy một cái tiểu khu, hắn tùy ý làm sao chơi đùa. Nhưng mà nếu như đi vào một đám người, cái kia thật sự có chút phiền toái. Ngay sau đó Giang Ly nói, không phải bao nhiêu tiền vấn đề mà là ta không có ý định bán. Cái gì? Người mua bọn họ trăm miệng một lời kinh hô lên. Giang Ly cũng mặc kệ bên kia tình huống gì, nói thẳng, người giúp ta đem nhà sửa thành cho thuê a, tạm thời đối ngoại cho thuê 100 gian nhà, 1 tháng 10 vạn, thích ở hay không? Hơn nữa muốn vào ở, nhất định phải trợ giúp một hộ nghèo khổ người ta ở bên ngoài an gia, không có nhà cho thuê nhà, không lớn được cho xây nhà cũng được, dù sao trống không móng nuốt tới không cho thuê. Khương Đình nghe xong, nhướng mày, không nghĩ tới thoáng cái bán liền biến thành thuê, hơn nữa còn bổ sung điều kiện nàng có chút không biết nên làm sao cùng người mua bọn họ nói người mua bọn họ trong mắt quả nhiên hiện lên một quét vẽ thất vọng chẳng qua lập tức đối khương đình nói thuê cũng được chỉ cần có nhà là được còn có người nhắc nhở khương đình chớ cho hắn tức giận hắn nói cái gì chính là cái gì tiền không phải vấn đề mọi người trong lòng rất rõ ràng ác ma hoành hành thời kỳ trời mới biết sau một khắc có thể hay không lại đến ác ma triều. tiền là đồ tốt nhưng mà cứu mạng quan trọng hơn huống chi thật sự có năng lực 10 vạn thuê một tháng chủ cũng không kém chút tiền ấy đi chợ giúp người khác thuê cái nhà Chúng chi còn có thể cùng Giang Ly kết một thiệt duyên, cớ sao mà không làm đâu. Khương Đình lần nữa không còn gì để nói, đối mặt như vậy khác thường lý mua bán quan hệ, nàng luôn cảm thấy trước đó công ty cho bọn hắn huấn luyện là dư thừa. Ngay sau đó Khương Đình hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị thuê bao nhiêu bộ? Những người này tất cả đồng thanh nói, 100 bộ, chúng ta đều thuê. Ngay sau đó Khương Đình nói, tiên sinh, 100 bộ bọn họ đều thuê, Ngay nhìn là buổi sáng, vẫn là buổi chiều? Giang Ly nói, nhanh như vậy à? Vậy được rồi, buổi chiều các ngươi tới đi, đến ta cửa tiểu khu ký hợp đồng. Khương Đình nghe xong, Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Những người khác thì đồng thời hoan hô lên, tiếp đó từng cái mang theo cái dương liền đi. Nam tử thấy đây, cười nhạo nói, trình diễn xong rồi. Chào cảm ơn. Tiền là diễn kịch dùng giả tiền a. Khương Đình muốn giải thích cái gì, về sau nhìn nam tử cái kia một bộ ta rất thông minh, ta căn bản không tin nét mặt của các ngươi về sau, nói, tiên sinh, ngài nhìn một chút bên này nhà đi. A. Tiên sinh, thủ hộ giả tổ chức bên này nhiều mấy phần nguyên, ngài tất cả xem một chút a. Ồ. Vậy ta phải nhìn một chút. Nam tử tiến tới, đúng lúc này Nam tử điện thoại chấn động một cái. Nam tử cầm điện thoại di động lên xem xét, phát tới video chính là hắn con trai. Con của hắn nói, cha, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ta đụng phải thiên hạc ma vũ vũ dương thanh. À, nữ thần a, còn có bọn họ cả một nhà đây. Ta mặt dạng mày dậy đi trà sắt chụp ảnh chung. Kết quả vũ dương thanh bọn hắn một nhà con vậy mà không có từ chối ta. Ha ha ha, ngươi mau nhìn xem. Ta ta cảm giác có thể trang cả đời bức. Ha ha, nhìn thấy cái này, nam tử cười. Tiếp đó nam tử con trai phát tới một tấm hình. Nam tử sau khi xem xong nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại, bởi vì trong tấm ảnh mấy người, hắn đều nhìn nhìn quen mắt, hình như là trước đó đến mua phòng mấy cái kia kẻ lừa gạt. Lại nhìn cái kia ôm Vũ dương Thanh, thoạt nhìn dường như là Vũ dưỡng Thanh trang người, tóc ngắn, áo sơ mi trắng, đeo kính. Cái này, nam tử đầu tiên là kinh ngạc, theo sau đột nhiên ý thức được cái gì, vỗ bàn một cái đứng lên, kích động nói: trước đó nhà không mua, Nam Lưu tiểu khu còn có nhà thuê A. Tiền không phải vấn đề. Khương Đình sững sờ, trong lòng tự nhủ: ngày hôm nay những người này đều là chuyện gì xảy ra A. Nhất kinh nhất sợ, điên rồi A Đồng thời Khương Đình cũng đối Nam Lư Tiểu Khu tò mò lên, rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cái này người điên cùng như vậy. Đem Nam Tử nghe được, tất cả nhà đều đã bị trước đó đám người kia bao xuống sau khi đến, nhất thời cũng lên, tại chỗ chuyển 3 vòng về sau, trực tiếp chạy ra ngoài. Ông chủ đi đâu a? Lái xe hỏi. Nam Tử kích động nói, Nam Lư Tiểu Khu, lập tức lập tức. Vừa chưa ngủ cái ngủ trưa, tỉnh ngủ đã 4 giờ chiều. Xem xét thời gian, Giang Ly sợ hết hồn, máng, ta đi ngủ quá mức, nguy rồi, để nhân ra chờ lâu như vậy, có chút hố đang khi nói chuyện Giang Ly ghé vào trên ban công nhìn ra phía ngoài liếc mắt kết quả phát hiện từ trước tới nay lạnh tinh cửa tiểu khu giờ này khắc này đầy áp người tuy là cũng không đến mức kín người hết chỗ nhưng mà mấy chục người vẫn phải có Giang Ly mau mau xuống lầu đến cổng liền thấy Khương Đỉnh đang duy trì trật tự xương Long rời cái ghế ngồi tại cửa tiểu khu trong tay vậy cái này cây gậy một bộ ai dám đi vào ta đánh người nào hình dáng Giang Ly thấy cảnh này trên trán đều là hắc tuyến đi qua vô vô bả vai hắn để hắn lại mặt vệ phòng dùng di động nhìn phim hoạt hình đi nhìn thấy Giang Ly tới. Những người này con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Giang Ly tiên sinh, ta muốn thuê phòng a. Nhưng mà mấy người bọn hắn đem nhà đều thuê không khỏi cũng quá đáng đi. Chính là a, Giang Ly tiên sinh, cái này quá không hợp sửa lại. Có cái gì không hợp lý? Không biết hàng các ngươi trách chúng ta. Chính là chính là. Đám người mồm năm miệng 10 tranh luận. Giang Ly ra hiệu mọi người im lặng bên dưới, kết quả mọi người loạn hơn. Bành. Một tiếng súng vang, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lỡ lì theo Giang Ly sau lưng đi ra, thủ pháo trên tay đánh một vòng, liếc mắt nhìn nhìn mọi người một cái nói. Lại ổn nào, bắn chết các ngươi. Đám người không gì sánh được kiên tĩnh. Giang Ly thấy đây, không còn gì để nói, thầm nghĩ, quả nhiên, có đôi khi vẫn là đến hung điểm. Giang Ly hỏi Khương Đình, trước đó đều ai nói đều thuê. Bất kỳ việc gì chú ý cái tới trước tới sau, tới chậm liền tự nghĩ biện pháp đi. Khương Đình lập tức chỉ vào trong đám người mấy người nói, là bọn họ. Giang Ly xem xét, nhìn qua mắt. Đeo kính nam tử trung niên đối Giang Ly cười cười nói, ta là Vũ Dương thanh tra Vũ Hạo. Nha. Vậy thì đều trò thuê ngươi đi. Còn lại làm sao làm, ngươi xem đó mà làm. Giang Ly mở miệng liền nói, những người khác nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt, theo sau từng cái nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo cũng không nghĩ tới Giang Ly như vậy lợi tình, nhất thời cảm thấy mình ngày hôm nay đặc biệt có mặt mũi Giang Ly ý tưởng rất đơn giản, cùng nhiều người như vậy ký hợp đồng, khẳng định phiên phức. Cùng một cái người quen ký hợp đồng vậy thì đơn giản nhiều. Trong điểm là, đối với Vũ Dương Thanh làm người hắn là tin. Huống chi, phù sa không lưu ruộng người ngoài, hắn lại không muốn làm thế nhân, chỉ là tiện thể lấy có thể rút bao nhiêu là bao nhiêu mà thôi. Ngay sau đó, hơn một giờ sau đó, Giang Ly phổi mông một cái đi. Cửa chính lần nữa loạn cả lên, một đám người dơ tiền mặt nhào về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo thì một bên hô hào, mọi người xếp hàng, yên tâm, ta không cố tình nâng giá, giá gốc cho thuê các ngươi. Ai ôi, người nào dám ta chân? Nghe nói như thế, Giang Ly triệt để yên tâm. Thế nào? May mắn ta đi. Lọ Lì tại bên cạnh đắc ý nói. Giang Ly ha ha nói, đúng, ngươi là công, đúng, ngươi đến cùng mấy tuổi? Lọ Lì cười ha ha không lên tiếng. Giang Ly hỏi, ba tuổi vẫn là bốn tuổi a? Lọ Lì suy nghĩ một chút nói số tuổi thật sự hẳn là bốn tuổi đi. Giang ly. Cùng lúc đó, Đông đô, Thủ đô, Yến đô, Thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ. Một tên người mặc áo khoác trắng tóc trắng nữ tử nhìn trên màn hình lớn mã phong, khẽ gật đầu. Tiếp đó màn hình đóng lại. Lúc này, một tên dáng người cường tráng, bắp thịt toàn thân nô lên phảng phất muốn đem hắn trắng âu phục căng nứt giống như nam tử đi tới. Nam tử rất cao, có tới 2m2. Một đầu ngang thai tóc trắng nữ tử nâng đỡ kính mắt nói, thiên mạch quả thực đi tiêu tương một vùng. Hơn nữa điều động thiên cơ vũ khí đối một đầu ác ma phát động công kích. Ồ. 100 viên thượng đế chi trượng bên dưới. Tiêu Tương một vùng còn có thể tốt đẹp, chẳng lẽ còn có cao thủ đang giúp đỡ? Tráng hắn hỏi. Nữ tử gật đầu nói, dựa theo Mã Phong cung cấp tin tức, quả thực có một cái người rất mạnh mẽ đem tất cả thượng đế chi trượng toàn bộ đánh nát ở trên bầu trời che lại Tiêu Tương một vùng. Đây là chuyện tốt, Tráng hắn nói. Nữ tử nói, có lẽ vậy, bất quá bây giờ trọng điểm là chiến tranh kho vũ khí thiên mạc tung tích. Đang khi nói chuyện, nữ tử vung tay lên một đoạn video xuất hiện tại trên màn hình lớn, chính là Giang Ly nhà cửa chính, lọ lì nổ súng chấn nhiếp toàn trường hình ảnh. Tráng hắn cười nói, vật nhỏ này vậy mà biết hù do người. Ngược lại là có tiến bộ. Nữ tử nói, nói điểm chính. Tráng hắn nói, có cái gì tốt nói, lập tức để Tiêu Tương phân bộ đưa nàng trả lại chẳng phải xong rồi. Nữ tử hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nàng sẽ trở về a? Tráng hắn lặng im. Nữ tử nói, Tiêu Tương một vùng sức chiến đấu, loại trừ cái kia không thể khống chế cao thủ bên ngoài, thông minh quyền hoàng không phải chúng ta người, sẽ không phản ứng mệnh lệnh của chúng ta. Liên Văn Hiên có lẽ sẽ tôn trọng yêu cầu của chúng ta, chưa hẳn sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của chúng ta. Dù sao, thủ hộ giả tổ chức cuối cùng vẫn là chỉ là một cái cùng loại với môi giới thoải mái tổ chức. Bọn họ thông qua chúng ta tiếp thu nhiệm vụ, kiếm lấy vinh dự cùng tiền tài, nhưng mà cũng sẽ không hoàn toàn nghe lệnh của chúng ta. Đây cũng là ta vì sao từ vừa mới bắt đầu, thì càng ngứa thích phối hợp phòng ngự quân nguyên nhân. Tráng Hán gật đầu nói, nếu tiêu tương một vùng không có người sẽ giúp chúng ta, hoặc là nói, không có người có năng lực mang nàng trở về. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ tử nói, ta không thích phiền phức. Nếu Thiên mạc nguyện ý phối hợp cái này gọi Giang Ly tiểu tử, vậy đã nói rõ hắn trong lòng nàng vẫn có chút địa vị, không có ở ngươi sẽ nghe lời đây. Tráng Hán cười nhạo nói, ha ha, Thiên mạc sẽ nghe lời.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 Giang Ly lông mày hơi nhíu lại, bởi vì cái này âm thanh để hắn rất không thoải mái. Thanh âm của đối phương nhìn như ôn hòa, nhưng mà trong lòng lại mang theo một loại kiêu ngạo, một loại gọi chiêu hiền đại sĩ kiêu ngạo. Cảm giác kia liền giống như đế quốc quý tộc không lưng cùng một cái quẹt chân ăn mày nói chuyện giống như, mỗi một chữ đều giống như đang nói, ta đã nói với ngươi, là vinh hạnh của ngươi, còn không quỳ xuống dập đầu cám ơn ta. Giang Ly xoa xoa mũi, vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi, Ê! ngươi vị nào, có việc gì thế? Thanh âm của đối phương bên trong cao ngạo tại thời khắc này trở nên đặc biệt rõ ràng. Ta là thủ hộ giả tổ chức Kiến Đô bên này người phụ trách, tổ chức chúng ta một tên thủ hộ giả tại bên cạnh ngươi, đúng không? Giang Ly nhìn một chút bên cạnh, Hắc Liên ngồi tại trên ban công bên cạnh cắn hạt dưa, trên ghế salon lọ lì đang đùa xuống ngắn. Giang Ly nói, có một cái, thế nào? Đối phương nói, tuy là không rõ ràng giữa các ngươi có cái gì cùng xuất hiện, chẳng qua nàng cũng không thuộc về đó. Ngày mai ta sẽ phái máy bay trực thăng đi qua, ngươi đưa nàng đưa lên máy bay trực thăng, máy bay trực thăng sẽ mang nàng trở về. Rõ chưa? Nói đến phần sau, đối phương giọng nói đã mang theo vài phần mệnh lệnh ý tứ. Giang Ly nhất thời khó chịu, thầm nghĩ, ngươi nha cầu ta làm việc, còn như thế nói chuyện, thật coi ta là tốt tính A. Ngay sau đó Giang Ly cười ha ha, hỏi ngược lại, ngươi đây là tại cầu ta A. Điện thoại bên kia nhất thời an tĩnh, hô hấp có chút nặng nề. Theo sau điện thoại bên kia âm thanh mang theo vài phần giận tái đi cùng uy nghiêm mà nói, ngươi biết người đang cùng ai nói chuyện A. Giang Ly lười biếng nói, biết, nhưng mà ta quản ngươi là ai đâu? Ngươi tìm ta làm việc, ngươi liền muốn lấy ra cầu người làm việc thái độ tới, mở miệng liền một bộ ra lệnh cho người tư thế, mấy cái ý tứ a Thật coi ai cũng là thủ hạ ngươi a Ta cũng không phải thủ hộ giả tổ chức người. Đối phương trầm mặc một hồi sau, đây là ngươi như vậy nói chuyện với ta Nguyên Nhân a. Ngươi cũng đã biết, nếu như ta nguyện ý, cuộc sống của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ trở nên rất tồi tệ. Giang Ly nghe xong, nhất thời vui vẻ, che điện thoại, vỗ một cái Hắc Liên lão eo thon, hỏi, "Ai, người ta uy hiếp chúng ta đây, làm sao xử lý?" Hắc Liên xì một tiếng kinh ngạc, phun ra một mảnh vỏ hạt dưa, khinh thường nói, "Giết chết hắn." Giang Ly cười, "Thế này mới đúng trong điện thoại nữ nhân nói, như vậy a. Vậy bái bay ngoài nha." Đúng Giang Ly trực tiếp giật máy, thầm nói, có bệnh. Đinh. Đoán hận 50. Giang Ly sững sờ, nhìn về phía phương bắc, nói, ha ha, cái này còn không phải người bình thường a, treo điện thoại liền 50 điểm. Cái này đến thêm hảo hữu a. Cúp điện thoại ta. Hàn Dạ sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt chỗ sâu một cỗ tức giận đang ngưng tụ. Theo sau Hàn Dạ lần nữa cho Giang Ly gọi điện thoại, Giang Ly lần nữa nhận. Không đợi Hàn Dạ nói chuyện, Giang Ly nói, ngươi đừng nói trước, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đang cầu xin ta à. Hàn Dạ tức giận nói, Giang Ly, ngươi chớ quá mức. Đừng Giang Ly cúp điện thoại, đối Hắc Liên nói, hắn nói yêu cầu của ta quá phận, nha chính là đang cầu xin ta làm việc, còn không thừa nhận. Tiếp đó Giang Ly cùng Hắc Liên trăm miệng một lời mà nói, giả dối. Chương 144, máy bay trực thăng tới canh thứ hai. Đinh. Đoàn hận 100. Giang Ly cười. Khốn nạn, lại cúp điện thoại ta. Hắn đến cùng có hiểu hay không hắn là đang cùng ai nói chuyện. Hàn Dạ có chút phát điên. Nàng tại thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, tuy là không phải cao cấp nhất cao tầng, nhưng cũng có địa vị tương đối cao. Trong tay nàng thực quyền năng lượng Đủ để cho cả nước bất kỳ một tòa đại thành người quản lý đến gặp cả lưng. Theo nàng bước lên vị trí này về sau, không ai dám như vậy đối xử nàng. Nhưng mà ngày hôm nay, nàng thậm chí ngay cả lấy bị người dập 2 lần điện thoại, nổi nóng, vô cùng nổi nóng. Chẳng qua cuối cùng, Hàn Dạ vẫn là cắn răng nghiến lợi bấm rang ly điện thoại. Giang Ly, ta là thủ hộ giả tổ chức nghiên cứu khoa học người phụ trách Hàn Dạ, tóm lại máy bay buổi sáng ngày mai 8 giờ đến các ngươi cửa tiểu khu, ta hy vọng nàng sẽ lên máy bay." Hàn Dạ cố gắng áp chế lửa giận của mình. Lại không muốn để cho Giang Ly tại mở miệng hỏi nàng có phải hay không cầu hắn ngay sau đó tiên phát chế nhân nói kết quả này người nói cái gì nghe không rõ a alo lặp lại lần nữa chứ Giang ly âm thanh vang lên Hàn dạ hít sâu một hơi lặp lại lần nữa một lần kết quả đối diện vẫn là này người nói cái gì nghe không rõ a alo lặp lại lần nữa chứ Hàn dạ lần nữa nói một lần kết quả vẫn là như thế liên tục mấy lần về sau Hàn dạ đột nhiên ý thức được nàng dường như bị chơi sỏ đinh đoán hận 200. Giang Ly nhìn hai bộ điện thoại tại cái kia lẫn nhau đối thoại, nhìn lại một chút Phương Bắc bay lên con số, cười hắc hắc. Giang Ly, ta mặc kệ ngươi nghe được không nghe được, tóm lại ta phải nhắc nhở ngươi, Thiên Mặc tình huống rất đặc thủ, nàng trời sinh tinh thần lực như biển, lại bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào khống chế cái kia mạnh mẽ tinh thần lực, cho nên nàng lúc nào cũng có thể bởi vì một ít việc nhỏ mà nổi khủng, nộ thương những người khác tính mạng. Mặc kệ là vì chính ngươi, vẫn là vì ngươi trong tiểu khu mặt khác hộ gia đình an toàn, ngươi tốt nhất đưa nàng giao cho ta. Tóm lại. Ngày mai ta muốn gặp được người, nếu như không thấy được, tự gánh lấy hậu quả. Hàn Dạ Kiên nhẫn triệt để không còn, hướng về phía điện thoại liền gào lên. Kết quả Giang Ly bên kia vẫn là, "Này, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ a? Alo. Lặp lại lần nữa chứ?" Đúng, Lần này, là Hàn Dạ chủ động cúp điện thoại. Giang Ly cất kỹ điện thoại, đứng dậy vào phòng, ngồi tại lò Ly bên cạnh nói, vừa mới có người gọi điện đến. Đinh, Ván hận 500. Hàn Dạ cắn răng nghiến lợi nói, "Khốn nạn, ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá thật lớn." Cúp điện thoại. Giang Ly nhẹ nhàng đánh lấy cửa sổ thủy tinh. Hắc Liên nói, có tâm sự, vẫn không nỡ. Giang Ly lắc đầu nói, cắt, ta là cái loại này không bỏ được người a. Nói xong, Giang Ly vào nhà, ngồi tại lò ly bên cạnh, hỏi, có cái gọi Hàn Dạ gọi điện thoại cho ta. Lệ cạch. lọ ly trong tay một mực ném tới ném đi thủ pháo rơi trên mặt đất, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Giang Ly cau mày nói, không muốn trở về. Lọ ly nết nết miệng, nảy xuống ghế sofa nhặt lên thủ pháo, tiếp đó lại leo lên cắt phương về sau, học Giang Ly bộ dạng làm biếng nhòi người về phía trước nhòi người về phía trước hướng trên ghế salon khé nghiêng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói bọn họ đều nói đó là của ta nhà Giang Ly nói vậy ngươi đến cùng có muốn hay không về nhà Lõ lì cười nhạo nói thế nhưng là trong mắt của ta vậy căn bản không phải nhà của ta tất cả mọi người nhìn ta đều giống như nhìn quái vật trốn tránh ta sau lưng chửi mắng ta cái kia gọi Hàn Dạ nữ nhân nói nàng là mẹ ta thế nhưng là ta vụng trộm nghiệm một cái chúng ta giờ nở a căn bản không có liên hệ máu mủ Giang Ly đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng ngay sau đó cao mày hỏi. Ngươi tại cái kia đều làm cái gì? Lõa Lý làm, quật lại chân, dùng thủ pháo hỏng súng gánh lấy gò má của chính mình, nghiêng đầu nhìn Giang Ly nói, thực ra cũng không có làm cái gì, chính là không cho ta đi ra, cái khác ta tùy ý thế nhưng là chỗ kia tuy là không nhỏ, nhưng mà mỗi ngày ngay tại cái kia đi dạo quá nhàn chán. Giang Ly nói, thật, bọn họ cái gì đều không có đối ngươi làm. Lõa Lý suy nghĩ một chút về sau, nói, thỉnh thoảng hút ống máu, thỉnh thoảng muốn ta vài con tóc, lại có không còn, nổi khùng quá a. Giang Ly đột nhiên hỏi, Lõa Lý ngược lại cũng không kiên kỵ suy nghĩ hồi lâu nói nổi khùng pa à có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ bốn phía đều là phê tích bọn họ nói với ta đó là ta nổi khùng sau làm nói đến đây lọ Lì ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm ngã chồng vó nằm trên ghế salon nói lúc nào tới đón ta à? giang ly ngạc nhiên nhìn Lõ Lì, hỏi ngươi muốn trở về à trở về chứ sao lọ một mặt xinh không thể yêu biểu lộ giang ly gật gật đầu nói ngày mai sẽ có máy bay trực thăng tới đón ngươi được rồi đi ngủ sớm một chút đi lọ ồ một tiếng liền không lên tiếng đúng lúc này Giang Ly đột nhiên hỏi, người gọi thiên mạng. Lõ Lì hừ hừ một tiếng, không có ứng lời nói, nhưng cũng không có không thừa nhận. Giang Ly nghi ngờ hỏi, tên này cũng không có gì đặc biệt à? Ngươi vì sao không nguyện ý nói cho ta biết? Lọ Lì hơi trầm mặc về sau, nghiêng đầu đi, chu miệng nhỏ, quật cứng nói, không muốn nói cho ngươi biết chính là không muốn nói cho ngươi biết, lấy ở đâu nhiều như vậy vì sao? Giang Ly lông mày nhíu lên, xoay người rời đi, đồng thời nói, ta đối đảo người khác bí mật không hứng thú, lúc nào muốn nói, bản thân tới nói. Đêm nay ngươi ngủ thứ nằm. Nói xong, Giang Ly tắm rửa, lên giường. Ngủ. nửa đêm, mông lung bên trong, Giang Ly mơ hồ nghe được có người đang kêu đường chạy. Giang Ly mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy trong phòng khách vẫn như cũ lóe lên manh manh ánh sáng. Nhìn kỹ, lại là lọ lỉ còn tại cái tia dùng di động nhìn phim hoạt hình đây. Giang Ly nhướng mày nói, ngươi không ngủ được à? À, nha, một hồi đi ngủ. Lọ lỉ thuận miệng lên tiếng. Giang Ly trở về phòng tiếp tục ngủ. Chẳng qua lần này, Giang Ly làm sao đều ngủ không. Trong phòng khách mơ hồ có thể nghe được rất rất nhỏ phim hoạt hình bên trong âm thanh, cùng với Thiên Mặc thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Giang Ly lật tới lật lui nhìn lấy thời gian, 3 giờ rưỡi, Thiên Mạc Tại nhìn phim hoạt hình. 4 giờ, Thiên Mạc Tại nhìn phim hoạt hình. 5 giờ, Thiên Mạc Tại nhìn phim hoạt hình. Vật nhỏ này, cả đêm nhìn phim hoạt hình, cái gì phá thói quân a? Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Lúc này Hắc Liên đi tới, nói, nàng không phải không ngủ, là không dám ngủ. Ý gì? Giang Ly tò mò nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, còn nhớ ngươi ngày đầu tiên mang nàng trở về a? Giang Ly gật đầu nói, khi đó nàng ngủ thiếp đi. Hắc Liên nói, ngươi cũng ngủ thiếp đi, lúc buổi tối Nàng liền không nghe trốn ở trong chăn khóc, phản phất hô không lên tiếng giống như tại cái kia hô, lửa, lửa, lửa. Về sau ta không nhìn nổi, liền đem nàng gậy thức dậy. Tiếp đó nàng liền rốt cuộc không ngủ qua cảm giác. Giang Ly như có điều suy nghĩ ngồi dậy, theo sau nhìn một chút bên ngoài tảng sáng ánh sáng, đi ra ngoài, đặt ngông ngồi tại thiên mạc bên cạnh nói, "Bữa, thật muốn trở về." Thiên mạc ngẩng đầu nhìn Giang Ly, niết niết miệng nói, "Trở về a. Không quay về có thể làm gì? Sẽ chết người đấy." Giang Ly nhìn vẻ mặt chán nản Thiên mạc, nghĩ đến vừa nhìn thấy nàng thời điểm điên, đột nhiên cảm giác được Vật nhỏ này thoạt nhìn đơn thuần, thực ra nghĩ sự tình cũng thật nhiều. Lấy Thiên Mạc thực lực, có thể vây khốn đồ đạc của nàng không nhiều, thật muốn điên đi xuống, hoàn toàn có thể nói chạy liền chạy. Nhưng mà nàng không có, nàng dường như rất để ý bản thân có thể hay không ngộ thương những người khác, cho nên thả rằng từ bỏ tự do, cũng sẽ trở lại cái kia địa phương nho nhỏ ở lại. Giang Ly tò mò hỏi, nếu ngươi sợ chết người, vì sao còn chạy đến? Thiên Mạc rũ lấy bàn chân nhỏ, hừ hừ nói, còn không phải những cái kia đầu heo bị ác ma đuổi nghịch xoay quanh, thời khắc ngấu chốt cũng có người có thể cấp tốc trợ giúp đến tương thành ngay sau đó ta liền trộn một viên châu tế tuần hành hỏa tiễn, ngồi hỏa tiễn tới đi. Kết quả ngươi cũng thấy đấy, suýt chút nữa đem tiêu tương giải bình, ta cảm thấy, ta trở về cũng rất tốt. Nói xong, thiên mặc đối giang ly nết miệng cười cười, chỉ là tươi cười có chút đáng giáp. Là nghĩ, tam tứ tuổi trẻ nhỏ cái nào không phải đa động chứng đâu, cái nào không phải để phụ huynh nhức đầu phá hoại vương đâu. Đem hải tử nuốt tại không gian thu hẹp bên trong, đây tuyệt đối là đối hải tử lớn nhất giản vật. Nhưng mà vật nhỏ này vậy mà cam tâm tình nguyện đang bị nuốt. Giang ly đột nhiên cảm giác được trong lòng một chút chua, sờ lên thiên mặc đầu hai chân ném tới trên bàn trà, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói, thực ra, có lẽ ngày mai thời tiết không tốt lắm, máy bay tới không được cũng nói không chừng đấy chứ. Thiên Mặc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, theo sau chán nản nói, làm sao có thể? Vô vố Thiên Mặc cái đầu nhỏ, Giang Ly trở về phòng, cửa phòng vừa đóng bên trên, Giang Ly tiện tay cầm một cái mang mũ trùm bộ xương màu đen áo khoác, liền theo bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, đem mũ trùm mang theo, hai tay cắm bọc, hít sáo đi. Giang Ly, làm gì đi? Hắc Liên tò mò hỏi. Giang Li ngẩng đầu nhìn sáng sủa không mây không trùm nói. Theo chân bọn họ nói chuyện đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. "Giang Ly." Hàn Dạ âm thanh vang lên, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không buồn ngủ, hiển nhiên nàng cũng không ngủ. Giang Ly nói, "Nhất định phải để cho nàng trở về a." Hàn Dạ thổi phù một tiếng cười, tiếp đó mang theo vài phần khinh miệt cười nói, "Thế nào, ngươi còn muốn lưu nàng lại?" "Giang Ly, tỉnh lại đi a, ta biết ngươi cũng nắm giữ chút lực lượng, nhưng mà ngươi với cái thế giới này hiểu rõ quá ít. Rất nhiều thứ đã vượt ra khỏi ngươi với cái thế giới này nhận thức." đừng ý độ dùng ngươi nhận thức để cân nhắc thế giới này, có ít thứ ngươi trước kia không có, về sau cũng không nên có, từ bỏ đi. Máy bay đã xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ đến Nam Lưu tiểu khu. Nói xong, Hàn Dạ liền cúp điện thoại, dường như căn bản không hứng thú tiếp tục cùng Giang Ly dây dưa, cũng căn bản không có đem Giang Ly coi ra gì. Giang Ly nhìn cúp máy điện thoại, nít nít miệng nói, lại bị nàng trước thời hạn giật máy, tính sai à? Đông Đông Đông, Giang Ly, cái này hơn nửa đêm, làm gì A Sương Long ngáp một cái từ trên giường bò dậy, nhìn đứng ở trên ban công Giang Ly phản nà nói. Giang Ly nói, ngày hôm nay bắt đầu tiểu khu cướp từ tất cả người không có phận sự đi vào. Sương Long rất thông minh, lập tức rõ ràng Giang Ly ý tứ, khà khà nói, yên tâm, một con rồi đều vào không được. Sau khi nói xong, Sương Long đột nhiên hỏi, nếu là có người mạnh mẽ xông tới làm sao bây giờ? Giang Ly nói, chớ chết người, còn lại ngươi tùy ý. Sương Long cười vui vẻ. Cùng lúc đó, phương hướng tây bắc, một chiếc máy bay trực thăng ngay tại cấp tốc tới gần tương thành, dự tính hơn một giờ sau liền có thể đến Nam Lư tiểu khu. Máy bay trực thăng ngồi lấy một nam một nữ, hai người đều là tiêu chuẩn tác chiến tráng phụ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 một cỗ máy bay trực thăng từ đằng xa chậm rãi bay tới. Thiên Mặc nghe được âm thanh, thở dài, nút điện thoại về sau, mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía cửa phòng đóng chặt Giang Ly giãn phòng. chờ một hồi, máy bay trực thăng âm thanh càng ngày càng vang lên, nhưng mà Giang Ly nhưng không có đi ra ý tứ. quả nhiên, vẫn là một người. Thiên Mặc thở dài, đem trên bàn thủ pháo nhét vào trong túi, đi xuống lầu. Thiên Mặc hầu như ba bước vừa quay đầu lại, lỗ thai một mực nghiêng, cố gắng nghe trên lầu âm thanh. đáng tiếc, cho đến nàng đi xuống lầu dưới, cũng không thể nghe được nàng kỳ vọng cửa mở, la lên nàng trở về âm thanh. Thiên Mạc hai mắt tạm nhiên đi ra cửa lỗ, nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng, thở dài nói, vẫn là phải trở về a. Đúng lúc này, Thiên Mạc nhìn thấy cổng trị an đỉnh cửa mở, Sương Long cũng không biết từ chỗ nào tìm đến cái cũ nát cửa sắt tấm, tiếp đó mang theo một cái đầu bị xoay thành cầu cốt thép đi ra. Sương Long nhảy lên nóc phòng, vung lên cánh tay, đem cửa tấm đem chưng đồng, con một tiếng gõ cái vang động trời, tiếp đó lôi kéo cổ họng hô, tư nhân tiểu khu, người không có phận sự không được đi vào, không người tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, Thiên Mạc ngạc nhiên, theo sau ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà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 Trong khi cơ trực thăng tiếng cảnh báo liên tục vang lên, sau một khắc, bọn họ liền thấy thủy tinh bên trên bắt đầu ngưng kết một tầng thật dày băng sương. Tiếp lấy cả bộ máy bay đều tại đóng băng. Nam tử thấy đây, tức giận, dám to gan tập kích thủ hộ giả. Lời còn chưa dứt, dưới chân bành một tiếng vang thật lớn, phóng viên một cái to lớn băng thứ đâm xuyên qua toàn bộ máy bay, máy bay trực tiếp bị đóng ở trên trời, không thể động đậy. Nữ tử túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái kỳ trà cao 10 mét, to hơn một mét to lớn băng trụ từ dưới đất đâm thẳng tiến trong máy bay, đem máy bay xuyên thủng Nữ tử trong mắt hô hào sắc khí, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đây là tại tìm đường chết. Kết quả là nghe nam tử đột nhiên kinh hô một tiếng, cẩn thận, cháy mau. Nữ tử vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái cao trăm mét hàn băng cự nhân, cầm một cái hàn băng chế tác mà thành quả bóng gôn côn đối bọn hắn nước lượng một cái về sau, một gậy quất tới. Chương 145, bó hung chơi bóng cầu canh bà cầu đặt mua. Nữ tử cùng nam tử sợ tới mức hết hồn, liền muốn chuẩn bị chạy trốn, kết quả bốn phía đột nhiên phát ra ken két thanh âm, một tầng thật dày băng đem trọn khung máy bay bao vây lại. xa xa nhìn lại, vậy thì như là một cái bọc tại trong thủy tinh cầu tác phẩm nghệ thuật đồng dạng chỉ bất quá trong máy bay hai cái tiểu nhân không ngừng tại công kích thủy tinh cầu thế nhưng căn bản ra không được a bảnh một tiếng vang thật lớn a a hai tiếng kéo thảm một cái to lớn khúc côn cầu cắt ra không trung bay về phía xa xôi núi lớn bên trong biến mất không thấy hàn băng cự nhân biến mất xương long ngáp một cái đi vào gác cổng trong đỉnh lấy điện thoại di động ra tiếp tục xem phim hoạt hình thấy cảnh này thiên mạc trợn tròn mắt thầm nói cái này bọn họ đến cùng đang làm gì ai Một tiếng quen thuộc la lên. Thiên Mạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly ăn mặc cái đại quần của con, để trần cái bắt tay, ghé vào trên ban công, ba lăng nhăng nhìn nàng đây, hứng hở nhưng lại đương nhiên mà nói, "Ra ngoài đi dạo a, giúp ta mang phần bữa sáng trở về." Đang khi nói chuyện, Giang Ly ném xuống tới một tấm thẻ ngân hàng cùng một cái chìa khóa, thẻ là Thiên Mạc cho lúc trước Giang Ly tấm kia bên trong có một tỷ tiền tiết kiệm thẻ. Chìa khóa thì là đại bạch thỏ chìa khóa. Thiên Mạc nhìn một chút thẻ, nhìn lại một chút Giang Ly, ảm đạm trong ánh mắt trong nháy mắt sục sôi vô tận thần thái, một nắm cầm lấy thẻ ngân hàng, ha ha cười nói, ta mua đồ, còn cần dùng tiền. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang lên về sau, một cái lọ lì cưỡi một cố đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra cửa, đi ngang qua cửa chính thời điểm, cao hứng hỏi một câu xương long, "Ai? Người ăn cái gì?" Xương long thì khổ như vậy mà nói, "Ăn không phải trọng yếu nhất, có thể hay không giúp ta thúc dục thúc dục thi công đội, đem TV cho ta làm xong a?" Thiên Mạc so cái ok động tác tay, tiếp đó trong miệng phối thêm âm, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. "Đi đi." Giang Ly đứng tại trên ban công, nhìn tiểu gia hỏa cao hưng bóng lưng, khóe miệng hơi hơi bật lên. Bên trên Hắc Liên thấy đây, một mặt mất hứng mà nói, Giang Ly, ngươi lúc nào thì mới có thể làm một cái ý chí sắt đá đại ma vương a. Trước kia Giang Ly còn phản ứng hắn một cái, hiện tại đã triệt để không muốn phản ứng hắn. Tiến đô thủ hộ giả toàn bộ. Hàn Dạ hai tay ôm ở trước ngực, đi vài vòng về sau, không nhịn được nói, làm sao còn không có tin tức? Người tới, cho ta lập tức liên lạc một chút anh ca, hắc hương bọn họ. Bên cạnh một tên cấp dưới lập tức dùng máy vi tính đồng thời cho anh ca cùng hắc hương gọi điện, kết quả lại là rất lâu không hưởng ứng. Hàn Dạ có gan dự cảm không tốt, cao mày mà nói, tiếp tục đánh, cho đến đả thông mới thôi. Đúng, đại nhân. Thuộc hạ nhận lệnh. Hàn Dạ trong lòng buồn bực, hai người này đến cùng thế nào? Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, từng đầu bộ bằng phẳng, trên lưng có đen vỏ cao ba thực bỏ hung trồng cây chuối trên mặt đất, chân trước thật nhanh trên mặt đất đẩy, chân sau thì mang một cái đại khúc côn cầu nhất lưu lao nhanh mà đi, những nơi đi qua đại thụ đổ gãy, cỏ cây để cho bằng, theo sau sông lên ngồi xuống núi hoang, tại loạn thạch bên trong tiếp tục chạy như điên. Cái kia đại khúc côn cầu bên trong có cái máy bay, trong máy bay hai người a a tê, thỉnh thoảng phun ra ít đồ đến, thỉnh thoảng công kích một cái băng vỏ nhưng căn bản mở không ra nửa giờ sau Hàn đại nhân, đã thông Hàn Dạ Thuộc hạ vui vẻ báo cáo đồng thời điện thoại bên kia hình ảnh bị hình chiếu tại trên màn hình lớn nhưng mà trên màn hình cũng không phải là Hắc Ưng cùng Minh Ca mà là một cái mang theo đen như mực mặt nạ người mặc màu vàng đất trường bảo chiều cao có tới trăm mét tự nhân dù là ai cũng biết cái tên này tuyệt đối không thể nào là nhân loại người là ai Hàn Dạ sắc mặt nghiêm túc mà hỏi hình ảnh xoay một cái trên đất nằm hai người chính là Hắc Ưng cùng Minh Ca giờ này khắc này hai người toàn thân đều là tổn thương sương cốt tan vỡ, miệng phun máu tươi, không biết sống chết. hiển nhiên lúc trước thời điểm không ít chịu tội. lúc này màn ảnh lần nữa nhắm ngay cự nhân, giờ này khắc này, Hàn Dạ nhìn thấy cự nhân sau lưng còn có rất nhiều đầu cự thú, những này cự thú từng cái quay đầu nhìn qua, hung quang lập lòe, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. cự nhân cuối cùng mở miệng, ta, thổ hoàng, ác ma lĩnh vực mười vạn giang xuyên tri vương, tương lai đại địa người thống trị. Hàn Dạ hoảng sợ nói, ngươi chính là thổ hoàng, tiêu tương một vùng ác ma chiều người sắp đặt. lúc này màn ảnh xoay qua chỗ khác, một cái toàn thân lam lẳng lìa đầu lớn lên cùng cái bồ công anh giống như quái vật cười hát hả nói thổ hoàng không hứng thú nói chuyện với người ta là thổ hoàng quan thăng lưu ngươi có thể gọi ta bổ công anh hàn dạ nói các ngươi muốn như thế nào Bồ công anh ha ha cười nói chúng ta muốn như thế nào dường như hai người kia là các ngươi đưa tới a còn trong miệng ngươi ác ma triệu đó bất quá là thổ hoàng cho các ngươi một cái lê gặp mặt mà thôi chuyện nhỏ không thành để ý hàn dạ trong lòng run lên mười vạn đầu ác ma điều động vẫn là chuyện nhỏ cái này thổ hoàng dưới tay đến cùng có bao nhiêu ác ma a bồ công anh nói được rồi lần này sở dĩ cùng ngươi trò chuyện là bởi vì tại trong đầu của bọn hắn phát hiện một ít vật có ý tứ ngươi nói nếu như chúng ta công bố ra ngoài sẽ như thế nào hàn dạ sắc mặt lập tức chầm xuống vung tay lên nói các ngươi toàn bộ ra ngoài những người khác lập tức đều lui ra ngoài trong cả căn phòng chỉ còn lại có hàn dạ hàn dạ nói các ngươi phát hiện cái gì bồ công anh khả khả nói chúng ta phát xuống một bí mật lớn sau một tiếng giang ly ăn xong cơm sáng nhìn một chút điện thoại thầm nói nữ nhân kia vậy mà mặc kệ không hỏi đại đội như vậy a tiếng nói mới hạ Giang Ly điện thoại liền văn lên. Giang Ly, sự tình có chút không ổn a. Trình Thụ vừa mở miệng liền phàn nàn nói. Giang Ly cao mày nói, chẳng lẽ bị người đoán được? Trình Thụ nói, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, ta vừa vào cửa liền bị Liên Văn Hiên tên kia đánh lén. Ngươi biết, thực lực của ta cùng thực lực của hắn tranh lệch quá xa. Tiếp đó tất cả mọi người xác định, ta chính là cái con nổi. Lại thêm quan hệ giữa chúng ta, cùng với quen biết thời gian cùng chuyển khoản ghi chép gì gì đó, bọn họ trên cơ bản đã xác định. Giang Ly ồ một tiếng, hỏi, sau đó thì sao? tiếp đó bọn họ muốn gặp ngươi một cái ngươi bây giờ có thời gian a? Trình Thụ hỏi. Giang Ly nhìn một chút trên bàn bữa sáng, lắc đầu nói, không rảnh. đúng lúc này, Trình Thụ trong điện thoại di động vang lên cổ khê âm thanh, cổ khê nói, Giang Ly, ngươi từng ngày ở nhà ngồi sủi, lại không chuyện, làm sao lại không rảnh? Giang Ly coi lại liếc mắt bị Thiên Mạc ăn sạch bữa sáng hùm nói, ta muốn vứt rác, cho nên không rảnh. tiếp đó Giang Ly liền treo điện thoại, mang theo túi rác kín đáo đưa cho Thiên Mạc, vỗ một cái Thiên Mạc sau gáy nói, đi, đem rác ném đi. Đinh, Hoán năm. Thiên Mặc hai mắt khé đảo, Phàn Nàn nói, ngươi không phải nói ngươi muốn đi vứt rác à? Giang Ly đương nhiên mà nói, ta nói chính là, ta muốn cho ngươi đi vứt rác. Lại nói ngươi ném vẫn là ta ném, không cũng như nhau ai trẻ con, muốn chút chịu khó, đừng như vậy làm biếng à? Thiên Mặc nhảy dựng lên lôi kéo Giang Ly quần áo cổ áo la lên, ta làm miếng. bữa sáng là ta mua, bắt đuối là ta cầm, hiện tại vẫn là ta đi vứt rác, mà ngươi theo buổi sáng bắt đầu liền bậy tại trên ghế salon, ngươi nói ta làm miếng. Ngươi mà đâu? Giang Ly sợ lên nói, ừm. Khả năng lúc rửa rơi trong chậu rửa mặt. Thiên Mạc. Thiên Mạc nói, "Ngươi đây là bắt nạt trẻ nhỏ." Giang Ly nhìn Thiên Mạc tức giận nhỏ biểu lộ, tiện tay lấy ra cái kẹo que nhét trong miệng nàng, nói, "Có hay không đi? Cái này còn tạm được." Thiên Mạc hừ hừ một tiếng, mang theo túi rác xuống lầu. Ăn uống no đủ, Giang Ly đi lên lầu mân mê hắn giản cây nho đi, kết quả mới làm một hồi, chỉ thấy Hắc Liên một mặt cổ quái đi tới. Giang Ly đột nhiên có gan dự cảm không tốt, hỏi, "Thế nào?" Hắc Liên cười hắc hắc nói, "Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi toilet xem một chút đi, kha này cười vô cùng tiện. Phạm phất có chút chờ không nổi muốn xem Giang Ly chê cười. Giang Ly còn chưa đi đến phòng vệ sinh, liền nghe đến trong phòng vệ sinh một hồi mộ tờ nói cho chuyển động âm thanh vang lên, đi vào xem xét, hắn mặt đều đen. Chỉ thấy tiên mạch giẫm lên một nắm trên ghế nhỏ, phía dưới để một cái đại giặt quần áo chậu, Giang Ly quần áo đều ở bên trong đây, cũng không biết thả bao nhiêu bộ giặt, dù sao bên trong tất cả đều là bẩn biển. Trọng điểm là, tiểu nha đầu này trong tay ôm một nắm gạt lịnh súng máy hạng nặng, súng máy cái ống bên trên trói lại một vài thứ về sau, nàng ngay tại cái kia chủ có súng, gạt lịnh nòng súng không ngừng chuyển động mang theo giặt quần áo trong chậu nước tốc độ cao xoay tròn lấy. Hắc Liên khả khả nói, máy giặt nàng không biết dùng, chẳng qua bản thân nàng phát minh cái máy giặt, ngươi cảm thấy thế nào? Bữa. Giang Ly giật lên một tiếng, chạy tới, đem Thiên Mạc ôm đến một bên, gạt lỉnh ném qua một bên, tiếp đó trong nước chụp tới, kiếm ra mấy đầu vải dài đầu đến, sau đó lại sờ mó, lấy ra một cái màu đỏ quần lót đến, chỉ bất qua cái này quần lót đã thành ba. Giang Ly mau mau mở ra, lại lật ra hai cái quần áo, cũng là rách nước. Giang Ly trên chắn đều là hắc tuyến, quay đầu nhìn về phía Thiên Mạc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 Ngươi không tức giận? Nàng làm như vậy lớn hàng, ngươi đều không cho nàng bản lĩnh. Đổi ta, việc này khẳng định nhịn không được. Giang Ly liếc hắn một cái nói, còn không có nhìn ra a. Nàng chỉ là muốn để cho mình hòa vào cái gia đình này bên trong, biểu hiện có chút dùng mà thôi. Tâm là tốt, ước nguyện ban đầu cũng không sai, không cần thiết nhỏ mọn như vậy. Hắc Liên bẹp miệng, nói lầm bầm, ha ha, ngươi đối bọn hắn vẫn là thật là rộng lượng a. Giang Ly nhìn Hắc Liên cái kia một mặt tiêu điều bộ dạng, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không có lời nói? Không có, tuyệt đối không có. Hắc Liên lập tức chối bỏ nói. Giang Ly hai mắt, cười nói, tốt, không có liền tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đây, nếu như mà có, ta đáp ứng. Nếu không có, có. Hắc Liên lập tức la lên. Giang Ly liền biết lao ra hỏa này một mực tìm lại nói, khẳng định có vấn đề, nếu không mới sẽ không chạy bên cạnh việc lớn việc nhỏ đều làm nhảm một cái đây. Chỉ bất quá có chút không chịu được mất mặt mở miệng mà thôi. Giang Ly tiện tay đem rác ném vào trong thùng rác, tiếp đó ngồi tại bồn hoa bên cạnh, hỏi, nói đi. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly đối diện, cười hắc hắc, bàn tay lớn trước người không ngừng áp chế lấy. Giang Ly nói nói a, Hắc Liên nói, ta đoán rất lâu, ta dù sao là trốn ở hư không bên trong, dường như cũng không tốt lắm à. Ngươi cái này có bằng hữu tới, làm cho này cái nhà một phân tử cũng không thể giúp ngươi chào hỏi khách cửa, thật sự là ấy nay a. Giang ly thổi phù một tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ai, mặt trời hôm nay hình như là theo phía tây thăng lên a. Hắc Liên ngạc nhiên nói, không có chứ. Giang ly nói, cô a, nếu không một đời đại ma vương làm sao lại nói chuyện đều mang chuyển hướng đúng không? Hắc Liên nghe xong, nhất thời mặt mo đỏ ửng, tiếp đó vỗ một cái buồn hoa, đột nhiên đứng lên. La lên, cái này có thể trách ta à? Nếu không phải hiện tại thân thể ngươi nói tính, ta còn cần đánh với ngươi báo cáo à? Tốt xấu ta cũng là một đời đại ma vương, hiện tại sống được, ăn một bữa cơm đều phải tìm trong góc trộm ăn, tới người liền phải trốn tránh. Trước kia là vì ngươi qua yên tĩnh thời gian, ta không bại lộ thân phận, hiện tại thân phận của ngươi đều bại lộ, cổng cũng có ác ma nhìn trả tự. Về sau chú định không có khả năng ăn tĩnh, ta vẫn chưa thể đi ra à? Hô sau khi, Hắc Liên tức giận nói, tóm lại, ta muốn đi ra, ta muốn hiện thân, ta muốn quang minh chính đại ăn ăn ăn, chơi chơi chơi. Giang Ly nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn, nhìn cái này lão Lưu manh hiện tại một bộ lão Lưu manh bộ dạng, nhịn không được cười nói, "Ngươi muốn đi ra liền đi ra thôi, ta cũng không nói cái gì à, ngươi kích động như vậy làm gì?" Hắc Liên hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng liền nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, dù sao ta chính là..." "Hắc, ngươi nói cái gì?" Giang Ly một mặt cười hì hì nói, "Ngươi muốn đi ra liền đi ra thôi, ta lại không nói ngươi nhất định phải giấu đi." Hắc Liên ngạc nhiên. Thực ra Giang Ly nói nhẹ nhõm chẳng qua cũng là tại gặp được xương long sau suy nghĩ ra xương long cho Giang Li mở một cái tốt đầu để hắn hiểu được một cái đạo lý cũng không phải là tất cả ác ma đều là sát nhân cuồng ý đồ không thể đồng hóa hơn nữa tương lai thế giới nhất định là ác ma hoành hành thế giới mặc kệ là đánh trận cũng tốt vẫn là một ít ác ma bị một ít người tốt thuần phục sau trở thành cứu thế giới anh hùng cũng được tóm lại theo thời gian trôi qua ác ma cùng nhân loại cùng xuất hiện càng ngày càng nhiều về sau cả hai là tồn tại cùng tồn tại khả năng chỉ ít bên cạnh nhiều cái ác ma tại trong vòng nhỏ cũng sẽ không là cái vấn đề lớn hơn gì Hùng Tri, hắn cũng nắm giữ giải quyết vấn đề năng lực. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, Giang Ly ngay tại cân nhắc có muốn hay không để cái này lão Lưu Manh hiện thân vấn đề, bất quá hắn cũng chưa nói, bởi vì hắn muốn nhìn Hắc Liên có thể nhịn đến khi nào. Kết quả, Hắc Liên cứ vậy nhịn rất lâu, quả thực vượt quá Giang Ly ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, Hắc Liên đều mặt dạn mày dày đưa ra yêu cầu, Giang Ly đương nhiên sẽ không không đáp ứng. Nhưng mà Hắc Liên lại trợn tròn mắt, hắn vốn cho rằng Giang Ly tên này coi như đáp ứng, cũng sẽ thêm chút điều kiện, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đơn giản như vậy đã ứng. 146, ông cháu, không biết xấu hổ canh thứ nhất cầu là mua. Hai người trầm mặc một hồi về sau, Hắc Liên hỏi dò, "Thật?" Giang Ly vung tay lên, đứng lên nói, "Phí lời." Hắc Liên nhất thời cười, tiến tới nói, "Yên tâm, lấy ta năng lực, ta nói mình không phải ác ma bọn họ hơn phân nửa cũng nhìn không ra tới." Giang Ly nói, "Đó là người chuyện, thân phận của chính ngươi chính ngươi an bài đi." Đang nói chuyện đây, Giang Ly liền thấy từng chiếc xe dừng ở cửa tiểu khu, Giang Ly nhướng mày nói, "Về nhà." Mới lên lâu đẩy cửa ra, Hắc Liên đã hiện thân. Thiên Mạc nhìn thấy Hắc Liên về sau, Kinh ngạc nói, hắn là ai? Giang Ly còn không có giải thích đây, Hắc Liên vội ho một tiếng, xúc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm cười hì hì vỏ quýt đồng dạng mặt mò nói, ta là Giang Ly gia gia, ngươi chính là Bộ A. Về sau cùng một chỗ gọi gia gia. Ha. Giang Ly nghe xong, chân mềm nhũn suýt chút nữa không có vừa theo đầu cắm xuống đất bên trên, đang muốn quát tháo cái gì liền nghe trong hành lang một hồi tiếng bước chân. Tiếp lấy trình thụ, Vũ Dương Thanh đi lên, đi theo phía sau bọn họ còn có Cổ Khê, Mã Phong, Hồng Chiêu, Liên Văn Hiên, Tần Hoàng Tuyền năm người. Giang Ly đến miệng một bên mắng mẹ nuốt trở vào. Hắc Liên liền không khách khí, vội vàng cùng mọi người nói, "Mọi người tốt, các ngươi là tiểu giang tử bằng hưu a, ta là. Ngươi đi một bên." Giang Ly đem Hắc Liên kéo tới sau lưng. Chẳng qua Hắc Liên chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ Giang Ly, cười hi hì, hì nói, "Ta, ra ra hắn." Giang Ly nghe vậy, hận không thể quay đầu bóp chết cái này lão lưu manh. Chẳng qua Hắc Liên không giống với Sương Long, Sương Long chỉ là một đầu ác ma, cũng không dính dáng đến Giang Ly lực lượng mấy người bí mật, cho nên Giang Ly có thể tùy ý để Sương Long nghẹn nhót. Nhưng mà Hắc Liên khác biệt, Giang Ly có gan cảm giác Lão gia hỏa này tuy là cho hắn lực lượng, nhưng mà lực lượng này sau lưng có cái gì, liền có nói. Hắc Liên dính dáng Giang Ly rất nhiều bí mật, đồng thời cũng dính dáng rất nhiều những thứ không biết, cho nên Giang Ly không muốn để cho Hắc Liên quá nhiều bị người chú ý. Bởi vậy, giải thích là không có cách nào giải thích. Phúc Chi, nguyên lai like là Lão gia tự à, lần đầu gặp mặt, không mang lễ vật, đây là ta gần nhất lấy được thuốc lá ngon, kim thái xanh, ngài nhìn một chút ưa thích không? Trình Thụ nói. Vũ Dưỡng Thanh thì mau mau đưa lên hai bình rượu nói, không có gì tốt đồ vật, ngài đừng ghét bỏ hà. Cổ khê xấu hổ xoa xoa mũi thông chiêu ngẩng đầu nhìn trời, mã phong túi đầu lau kính mắt, liên văn hiên chơi điện thoại, tần hoàng Tuyển túi đầu lay hoay bản thân gậy, hắc liên xem xét, vội ho một tiếng nói, tiểu giang tử, mấy cái này không phải bạn của ngươi à? đóng cửa đi. năm người nghe xong, vội vàng nhìn qua, tiếp đó liền thấy hắc liên tại cái kia cười tủm tỉm vớt ve trong tay chai rượu. năm người nhìn nhau về sau, tần hoàng Tuyển tiến lên phía trước nói, lão các ca, ngươi thân thể này cứng rắn à? cái này, ngài cầm, về sau lên núi gì gì đó cũng có thể mượn sức lực. tần hoàng tuyển đem hắn cái kia kim đầu gậy có chút không muốn đưa cho hắc liên. Hắc Liên vội ho một tiếng tiếp tới. Giang Ly thấy đây, chỉ cảm thấy mặt của mình đều bị ném hết, mau mau vội ho một tiếng nhắc nhở Hắc Liên đừng quá mất mặt. Chẳng qua Giang Ly vẫn là coi trọng Hắc Liên. Hắc Liên nhận lấy gậy nhìn một chút về sau, ha ha cười nói, lão đệ, ngươi cái này lại không thể ăn, ta muốn tới không có. Khu khu, ngươi cái này ta không thể nhận, ngươi vẫn là lấy về đi. Nói xong, Hắc Liên đem gậy nhét vào trở về. Tiếp đó liếc mắt nhìn Giang Ly nói, ta đi bồng trong, các ngươi bận điệu hà. Nói xong, Hắc Liên tại Giang Ly u ám, đang đằng sát khí trong ánh mắt, mang theo hai bình rượu một gói thuốc lá. Chạy. Giang Ly thậm chí có thể nghĩ đến, lao ra hỏa này xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đám người sau biểu lộ tuyệt đối là cười gian trá, hận không thể lập tức tìm một chỗ không người uống hai chén, hút điếu thuốc, trải nghiệm bên dưới người bình thường cuộc sống hạnh phúc. Giang Ly không có còn hắn, gọi mọi người đi vào ngồi. Đám người sau khi ngồi xuống, Vũ Dương Thanh mở miệng trước nói, "Giang Ly, cảm ơn ngươi a." Giang Ly biết, Vũ Dương Thanh nói là nàng tra chuyện muốn phòng, Giang Ly phất phất tay không quan trọng mà nói, "Coi phải khách khí, phụ xa không lưu ruộng người ngoại a." Lời này vừa nói ra, Vũ dưỡng Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên, không lên tiếng. Những người khác lại có điểm cổ quái nhìn Giang Ly. Giang Ly sửng sở, theo sau phát hiện chính mình nói chuyện hình như có chuyện, mau mau nói tránh đi, cái kia, các ngươi tới làm gì a? Cổ Khê đá một chân Mã Phong, Mã Phong cười ha ha nói, là như vậy, Giang Ly, trước đó đặt ở Trình thụ danh nghĩa những cái kia ác ma, đều là ngươi giết ta. Giang Ly liếc mắt nhìn Trình thụ, Trình thụ một mặt cười khổ, hiển nhiên là cái gì đều chiêu. Chẳng qua Giang Ly lại cười ha ha, lắc đầu nói, không phải. Mã Phong, Hồng chiêu, Cổ Khê Liên Văn Hiên đám người nghe xong trên chán đều là hắt tuyến, ánh mắt kia phảng phất tại nói người nhà coi ta bọn họ là kẻ ngu đúng hay không? Mã Phong vội ho một tiếng nói Giang Ly, Trình Thụ đều đã nói, ngươi cũng đừng đánh. Giang Ly hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, vẫy lên chân bắt chéo nói hắn nói hắn, ta nói ta, ta quản hắn nói gì, dù sao các ngươi hỏi ta, ta liền nói không phải. Liên Văn Hiên không nhìn nổi, la lên, ha ha, ngươi đây là chơi xấu a? Giang Ly nghiêng đầu nói a, liền buông địch, sao thế a? Liên Văn Hiên vừa trừng mắt hà châu. Một tay pháo đẻ ở đầu hắn bên trên, Thiên Mạc đứng tại trên bàn trà, nhìn hắn nói, ngươi thật giống như rất có tính tình a. Liên Văn Hiên vừa nhìn thấy tiểu tổ tông này, nhất thời trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu nói, đây, Nguyên lai là chiến tranh kho vũ khí đại nhân a, ta không còn cách nào khác, một chút tính tình đều không có, thật. Giang Ly đem Thiên Mạc xách trở về để qua một bên, vô vô đầu nhỏ của nàng nói, đi, một bên nhìn phim hoạt hình đi, người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ chớ xem mồm. Nhìn thấy Giang Ly như vậy thô bạo đối Thiên Mạc, Quen thuộc Thiên mạc tính cách Liên Văn Hiên trên chán càng là mồ hôi lạnh chảy, chờ hắn nhìn thấy Thiên mạc thật ngoan ngoãn đi một bên nhìn phim hoạt hình về sau, nhịn không được cho Giang Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, ngư bức. Tiếp đó Liên Văn Hiên liền câm miệng không lên tiếng, Mã Phong mấy người cũng là vô cùng e dè liếc mắt nhìn Thiên mạc. Dù sao Giang Ly tuy là mạnh mẽ, nhưng mà bọn họ là sau lấy được tin tức, trên chiến trường tuy là thấy được Giang Ly dũng mãnh, nhưng mà bọn họ làm sao đều không thể đem cái kia vô địch thân ảnh cùng trước mắt cái này con đồ người làm biếng đặt vào cùng một chỗ, cho nên bọn họ theo bản năng cũng không sợ Giang Ly. Nhưng mà Thiên Mạc sự tình bọn họ liền tìm hiểu nhiều một ít, biết đây là một cái tinh thần lực cường đại đến biến thái, hơn nữa lúc nào cũng có thể nổi khủng có thể chết người lưu đạn, cho nên không ai dám trêu chọc nàng. Hồng Chiêu thấy mọi người không nói lời nào, xông tới. Giang Ly lập tức lấy ra một bình thuốc sát trùng tới hướng về phía Hồng Chiêu nói, ngươi cách ta xa một chút ta, nếu không ta bảo đảm để ngươi mùi trên người nhiều hơn nữa một loại. Hồng Chiêu vội vàng phất phất tay, nói, ai nha, đừng hung ác như thế a. Ngươi lại mẹ một cái, ta càng hung. Giang Ly nhìn Hồng Chiêu cái tia xấu hổ bộ dạng, rất không được một thuốc sắt trùng đậm chết hắn. Cổ Khê đem hồng chiêu rút về đến, tiếp đó nhiết lên đôi chân dài về sau, nói: "Giang Ly, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo, chúng ta đều mở rộng cửa sổ mái nhà nói nói thẳng, thẳng vào chủ đề có được hay không?" Giang Ly lập tức nói: "Tốt, mặc kệ các ngươi nói cái gì, ác ma là chỉnh tụ giết, ta cùng hắn đánh cược, hắn thua, nợ ta 10 vàng lức, hắn dựa vào giết ác ma trả nợ." Nghe cái này nhìn như phù hợp suy luận, lại trăm ngàn chỗ hở nói dối, Cổ Khê theo bản năng liếc mắt nói: "Ngươi có thể hay không không đem chúng ta đem nướng ngẩn?" Giang Ly nghiêng đầu một cái, vô cùng dứt khoát nói, không thể. Đinh đinh đinh đinh. Ván hận 10. Ván hận 50. Ván hận 15. Ván hận 20. Mấy người trên chán đồng thời vọt lên từng tổ từng tổ con số tới. Cổ khê áp chế bóp chết Giang Ly xúc động, hít sâu một hơi, nói, Giang Ly, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, không phải tới quyết nợ. Chúng ta muốn biết rõ ràng tình huống, không phải muốn chụp ngươi cái kia tiền kiếm được, hiểu không? Những người khác ra sức gật đầu. Giang Ly nói, nhà, như vậy a, vậy cùng ta có quan hệ gì a? Ta lại không ma không có kiếm tiền. Mọi người thấy Giang Ly cái kia vụng về hành động, hận đến nghiến răng, nhưng lại hết cách rồi, đành phải đều nhìn về Trình thụ. Trình thụ nhìn một chút Giang Ly, Giang Ly hướng về phía hắn khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác tay. Đám người lần nữa bó tay rồi, tên này ở ngay trước mặt bọn họ uy hiếp Trình thụ. đây là không chỉ có coi bọn họ là ngưỡng ẩn, còn coi bọn họ là không khí à. Đing ding ding ding. Đoán hận 100, đoán hận 50, đoán hận 20, đoán hận 10. Lại là một tổ con số bay lên. Trình Thụ khổ như vậy nhìn Giang Ly. Một bộ ta nhìn không hiểu bộ dạng, Giang Ly nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói, "Ý của ta là, ác ma là ngươi giết, tiền là ngươi nợ ta. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đánh ngươi, rõ chưa?" Đinh đinh đinh đinh. Ván hận 20, Ván hận 100, Ván hận 10, lại là vọt tới con số phiêu hồng. Cố Khê, Mã Phong đám người đã trừng mắt hạt châu, hai tay nắm chặt ghế sofa, chuột ghế sofa chi chi vang vọng, giang mải quan quắc ngón tay vàng, hiển nhiên, nếu như không phải đánh không lại Giang Ly, hiện tại bọn hắn đã cầm vũ khí đánh người. Đây quả thực quá làm được người. Trình thụ thì khổ như vậy nhìn mọi người, một bộ ta cũng không có cách nào bộ dạng. Cổ khê nói, Giang Ly, chuyện này ngươi bộ dáng này đi xuống cũng không phải phương pháp A. Chúng ta có thể làm không biết, nhưng mà giấy không thể gói được lửa, chuyện sớm hay muộn A. Giang Ly không quan trọng mà nói, vậy thì kéo một ngày là một ngày thôi, dù sao ngươi đừng đem những cái kia truyền thông người cho ta chỉnh tới là được. Ta cũng không muốn đi nhà vệ sinh còn phải nhìn một chút có hay không camera, đi dạo cái phố còn bị người chặn lấy. Tới lâu như vậy, mọi người nhất trí cho rằng, Giang Ly những lời này là câu tiếng người, có ích ngay sau đó cổ khê, mã phong đám người nhìn nhau về sau đều thấy được hai bên trong mắt bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp cuối cùng tại giang ly vô lại phía trước mấy người thua trận đáp ứng giúp giang ly tại bọn họ phạm vi năng lực phía trong che giấu chuyện này chí ít giúp giang ly chặn lại hắn cái gọi là những cái kia phiền phức giang ly nghe được câu này nhất thời vui vẻ đúng lúc này liên văn hiên nói ta nói lao đệ ta nếu là người liền gia nhập thủ hộ giả tổ chức người xem một chút trước người giết nhiều như vậy ác ma tùy ý một đầu tiền thưởng đều không ít ta người nếu là không gia nhập vào số tiền này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 Cổ Khê nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn hồi lâu, Giang Ly cũng nhìn nàng, đột nhiên vô hốt một cái nói, "Ngươi thật giống như so lần đầu tiên lúc gặp mặt đẹp mắt nhiều." Cổ Khê theo bản năng nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt cái kia xấu hổ cảnh tượng, cùng với nàng thời điểm đó mặt mũi bầm dập, nhất thời tức giận trợn nhìn, nhìn Giang Ly liếc mắt, đứng lên nói, "Được rồi, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi." "Giang Ly, ngươi cái nhà này thật không bán à?" Giang Ly lắc đầu nói, "Không bán, bán không phải ta nói được rồi." "Hiện tại thật tốt, xem ai không vừa mắt, trực tiếp đá ra đi, địa bàn của ta ta làm chủ." Cổ khê mắt to xoay một cái nói, ngươi cái này trống không nhiều như vậy nhà, có muốn không, ta giúp ngươi sửa thành khách sạn, cho thuê thế nào. Mở khách sạn. Giang Ly có chút động tâm. Hiện tại hắn mặc dù là bao tô công, nhưng mà cũng chính là cái bao tô công, không tính là công việc gì. Nếu như khách sạn có thể lái được lên, vậy hắn dù nói thế nào, cũng là tiểu lão bản. Trọng điểm là, có chuyện gì làm, không rảnh rỗi sợ a Hơn nữa, những phòng ốc kia trống không, quả thực lãng phí. Ngay sau đó Giang Ly nói, được, ngươi xem đó mà làm thôi, phân ngươi một nửa cố. Chẳng qua đổi người nào đi ta nói tính. Cổ Khê sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Ly sẽ như thế dứt khoát, hơn nữa vừa mở miệng liền cho nàng một nửa cổ phần, đây quả thực, Quả thực chính là hoàn toàn không có đầu góc buôn bán a. Cổ Khê cười cười nói, "Được, trang trí, quảng cáo gì gì đó ta tới giải quyết, ngươi sẽ chờ thu tiền đi." Thoạt đàm, mấy người cũng không nhiều dừng lại. Dù sao đại chiến vừa kết thúc, bọn họ đều là bận rộn nhất mấy cái kia, nếu không phải là bởi vì Giang Ly thực lực quá mức mạnh mẽ, tới một hai người cảm giác không đủ coi trọng, bọn họ mới không có thời gian tới đây chứ. Đưa tiền những người này, Giang Ly quả thực thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ác ma chiều thời điểm hắn ra tay số lần quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ không cho người lưu lại nhược điểm. Những người này không tìm đến hắn, hắn luôn cảm thấy có phiền phức không có giải quyết, trong lòng bực bội vô cùng. Hiện tại được rồi, phiền phức đều giải quyết, nhất thời một thân nhẹ nhõm. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Giang Ly mặt nhất thời đen. Chỉ thấy Hắc Liên đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi trên giường của hắn, bên cạnh ném đi hai cái vỏ chai rượu con, hiển nhiên tên này một hơi đem hai bình rượu uống hết đi. Ngốc. Hắc Liên nâng rượu đối Giang Ly cười, trao trai Tới, ta ông cháu hai uống một chén. Giang Ly quay đầu lại hỏi Thiên Mạc, "Bữa, đem ngươi cái kia gạt lỉnh cho ta mượn sử dụng." "Nha." Thiên Mạc lập tức lấy ra gạt lỉnh đưa tới. "Trương 147, Dạ Ma." Sau một khắc, Giang Ly trong phòng vang lên một hồi giày đặt tiếng súng, cùng với một người tiếng kêu thảm thiết thê lương, "Ai ai ai." "Đừng gọi nữa, Giang Ly." Dừng một chút ngừng. "Có chuyện thật tốt nói, cái đồ chơi này đánh trên người có điểm nữa." "Ha ha." "Đừng đừng đừng đừng." "Ngươi đừng chỉ bắn nữa, ha ha." Cùng lúc đó, Yến Đô, thủ hộ giả tổ chức trong tầng bộ Hợp tác vui vẻ. Trên màn hình lớn, Bồ Công Anh cười ha ha nói. Hàn Dạ khẽ gật đầu nói, "Hợp tác thoải mái hay không sắp nhìn các ngươi làm việc gọn gàng hay không? Tiên Tâm, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối làm được." Huống hồ, chẳng qua là một cái thái kê mà thôi, đợi lát nữa ta cũng là người ta giúp ngươi đem hắn làm thịt, đầu cho ngươi gửi đi qua. Tiên Tâm bao nhiêu. Bồ Công Anh cười nói. Hàn Dạ lắc đầu nói, "Không cần, thủ hộ giả tổ chức còn không phải ta một người nói tính, ta chỉ là trung tầng mà thôi. Mặt trên còn có người trông coi ta, ngươi gửi tới, quá chiêu diêu. Đến thời điểm cho ta biết một tiếng là được." Nói đến đây, Hàn Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng, "Hàn băng cự nhân, gôn Đây là ngươi dám cùng ta gọi dầm dĩ át chủ bài a? Giang Ly, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi." Đúng lúc này, Bồ Công Anh hỏi, "Hai người kia, ta liền giúp ngươi xử lý nha." Hàn Dạ nhìn một chút chim sơn ca cùng hưng vẻ mặt băng lãnh mà tàn không nói, "Được." Bồ Công Anh vung tay lên nói, "Jun, bọn họ về ngươi." Sau một khắc, một cái to lớn Jun phá vỡ mặt đất, mở ra miệng rộng một cái đem hai người nuốt vào trong bụng, theo sau lại rút về hầm ngầm chính giữa. Bồ Công Anh đối Hàn Dạ so cái ok động tắt tay. Hàn Dạ khẽ gật đầu nói, "Yên tâm, ta đáp ứng chuyện của các ngươi cũng biết làm được. Tốt đi, chúng ta chờ ngươi tin tức nha." Nói xong, Bồ Công Anh dập máy truyền tin. Trong nháy mắt đó, Hàn Dạ cười lạnh nói, "Một đám không có đầu góc phế vật, muốn thủ hộ giả tư liệu phải không? Không có vấn đề, bảo đảm cho các ngươi một kinh hỉ." Hừ hừ. Cùng lúc đó, Bồ Công Anh cười ha hả gõ gõ mặt đất nói, run, hai người kia không có sao chứ? Đừng Tát An, quay đầu còn có tác dụng đây." "Ọe." Một tiếng non Hắc ưng cùng chim sơn ca bị run theo địa động bên trong phun ra, ném xuống đất. bồ công anh cười nói, dẫn đi giam lại à, mấy người trên sợi dây châu chấu không nhảy, bọn họ thế nhưng là tốt nhất rồi. Hai người các ngươi đừng giả bộ, thức dậy chính là thức dậy, cái kia nghe được đều nghe được, yên tâm, ta không biết giết các ngươi. Các ngươi sống hay chết, nhìn hàn dạ có hay không hợp tác. Nàng nếu là không hợp tác, ta bảo đảm các ngươi có thể an toàn trở lại Yến đô. Ha ha ha. Hắc ưng cùng chim sơn ca nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt đều là đắng chát.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 Bọn họ hình như không biết giang ly như thế nào. Bộ công anh, rất lâu, Bộ công anh nói, "Được rồi, không phải có đất chỉ a. Còn lại để cho bọn họ bản thân bận tâm a, không được đem trong tiểu khu người đều giết, kiểu gì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ." "Chờ tất cả mọi người đi." bồ công anh cung kính đối thổ hoàng làm lễ chào hỏi nói, "Đại nhân, chúng ta người trong thành vụn trộm đã tìm, không có phát hiện ác quyển tung tích. Hơn nữa, hiện tại tiêu tương một vùng phong tỏa rất nghiêm, chúng ta người cũng không có cách nào tiến hành thảm thức điều tra." "Đó là ta tuyển chọn tỉ m yêu cương triều, bất kể như thế nào tìm tới nó." Thực sự không được, liền lại phát động một lần ác ma triều, diệt đi tiêu tường, cả ba thước." Thủ hoàng âm trầm nói. Bồ công anh nói, "Đại nhân bất giận, vừa mới hàn dạ nữ nhân kia không phải nói hỗ trợ tìm á bọn hắn người so với chúng ta người dễ dàng hơn tìm kiếm ác quyển. Chỉ bất quá nữ nhân kia không quá đáng tin cậy, cho nên chúng ta người phải tùy thời làm tốt phối hợp tác chiến công việc, để tránh nàng bắt giữ ác quyển để ngài khó xử." Thủ hoàng đột nhiên cười, "Bắt giữ nó." Nó tuy là ngốc một chút, nhưng mà tiểu tâm tư vẫn là rất nhiều, trọng điểm là nàng không có bản lĩnh này. "Được rồi, đi đi, mau chóng tìm tới ác quyển." Hắn đối với ta kế hoạch tiếp theo có rất quan trọng tác dụng. Mặt khác, để những cái kia xác quỷ cũng động, đại quân ác ma số lượng vẫn là ít. Ngài yên tâm, những cái tiêu quỷ ngài dưới váy ra hỏa, chỉ cần nghe là của ngài mệnh lệnh, tất nhiên sẽ giống như thú vương đồng dạng toàn lực ứng phó. Hắn là một cái phế vật. Giờ này khắc này, tương thành, nào đó thùng rác lân cận, mấy cái dạ miêu tại sôi chảo, một cái hoa lớn mèo lật ra tới một khối không biết là cái gì thì thịt, liếm liếm móng vuốt, đang muốn hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm. Bỏ xuống, cho đại gia ta bỏ xuống. Giống to một tiếng. Sợ tới mức mấy cái mèo hoang trà sát nhảy lên lên, cảnh giác nhìn chằm chằm đầu ngó. Tiếp lấy liền thấy một cái xám trắng đan sen đại cầu đi vào, vừa đi vừa nói: Thổ hoàng dưới trướng, trận chiến đầu tiên thu ác quyển ở đây, các ngươi những vật nhỏ này còn không mau mau đem thịt đưa ra cho đại gia hưởng dụng. Mèo, từng tiếng tiếng mèo kêu vang lên, mấy cái mèo hoang đồng thời nhào về phía đại cầu. Đại cầu trong mắt hơi híp, mắt lộ ra hung quang, răng nanh lấy ra, hàn quang lập lòe, lẩm bẩm nói: Các ngươi dám phản kháng, dám đụng đến ta thịt. Hừ hừ, ngày hôm nay ta liền để các ngươi rõ ràng một cái đạo lý sau một khắc trong dương một cái sam trắng đan sen đại cầu đầu cắm ở trong góc vện lên cái bờ mông ăn a tức chẹp tiếng không ngừng lòng nóng mà nói là thịt của ta ta nhất định phải ăn người nào tới đều không dùng được trên đầu của hắn nằm sấp một con mèo đen không ngừng gãi đầu của hắn cứ vậy cho cào đi ra cái đại bối đầu hiệu quả tới trên đùi cắn một cái hoa dâm mèo hoàng giống như vật trang sức đuôi bên trên cắn một cái mèo trắng như là chiến kỳ theo đuôi lắc lư mặt khác mấy cái mèo hoặc là cào hoặc là cắn không ngừng công kích tới đầu này thốn chó thay vào đó chó da dày thì béo mặc cho bọn chúng làm sao công kích, cũng là một chút phản ứng đều không có, chính là trổng mông lên ăn thịt. Đúng lúc này, một cái mèo hoang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đôi ở dưới một đóa hoa cúc, sắc bén móng tay gãy ra, nhẹ nhàng rơi lên, nghiêng đầu, mang theo vô tận tò mò, hướng về phía cái kia hoa cúc gấn đi xuống. Gào. Tiêu to một tiếng, một con chó vọt tới cao hơn 3m, trực tiếp nhảy qua đầu tường, tiếp đó đứng thẳng người lên, chân trước che cái mông, chân sau dùng sức, theo đầu tường chật vật chạy thủ mạng. Bất quá, cho dù như vậy, trong miệng thịt vẫn như cũ không có vũ miệng. Giờ này khắc này, Giang Ly ngồi tại trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ, một mặt vô cùng buồn chán hình dáng. Cửa chính, tới hai chiếc xe ngựa, mấy cái sư phụ tại cửa chính bên trên một tòa lâu chỗ đi dạo, đồng thời một khối thật to bảng hiệu treo ở trên mái nhà, trên đó viết Giang Trung Lý hỏa bốn chữ lớn. Đây là cổ khê thiết kế khách sạn tên, dùng chính là Giang Ly thanh âm rung động hào tên. Đối với cái này, Giang Ly là thỏa mãn. Theo sau từng chiếc xe ngựa, cùng một đám sư phụ đem các loại đồ dùng trong nhà rời đi vào. Dùng cổ khê lời nói tới nói, nhà đều trang trí qua, chỉ bất quá kiểu dáng khác biệt, hơn nữa có chút cũ cũ. Nhưng mà cái này không quan trọng, bây giờ luận thế, hoàn cảnh là thứ hai, an toàn thứ nhất. Cho nên, chỉ cần sạch sẽ vệ sinh, an toàn, chính là xa hoa khách sạn. Nếu không như bức nữa khách sạn, không an toàn, vẫn như cũ không người ở. Đồng thời Giang Ly đã có thể tại cùng thành trang ép bên trên nhìn thấy liên quan tới Giang Trung Ly hỏa quảng cáo, không thể không nói, cổ khê hiệu suất quá cao. Đồng thời, một cái khách tòa cho thuê đi ra lâu cũng bắt đầu náo nhiệt, không ngừng có hộ gia đình dọn nhà tới, các loại đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà ngựa xe như nước đồng dạng hướng bên trong đưa. Giang Ly thậm chí nghi ngờ cái kia một tòa lâu đến cùng có thể hay không bỏ xuống nhiều như vậy đồ dùng trong nhà vẫn là nói bọn họ ý định ở nhà cỗ trải qua sinh hoạt cuối cùng giang ly phát hiện thi công đội tới đoán chừng đêm nay sương long liền có thể dùng tới đại tivi nhìn phim hoạt hình cách thật xa giang ly đều có thể nhìn thấy ghé vào trên cửa sổ nhìn chăm chăm thi công đội thi công sương long miệng mở rộng cười cùng thằng ngốc giống như đây là hiện tại nam lưu tiểu khu hiện trạng giang ly liếc mắt thu hết vào mắt nhìn trên giường ngủ say như chết hắc liên giang ly không còn gì để nói hắn biết rõ hắc liên không muốn say trên đời này tất cả cồn rót bụng hắn bên trong cũng vô dụng hiện tại tên này say chứng minh hắn là thật muốn thật tốt thư giãn một tí ngủ mở giấc thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh trời liền đã tối một đoàn mây đen bao phủ tương thành đại điện lại thêm ác ma chiều phá hoại đèn đường hầu như đều diệt đi rất nhiều lâu bên trong cũng thiếu nhất khí ngoại ô càng là đen xì một mảng lớn cũng chính là nam lưu tiểu khu bên này còn có chút đèn đuốc. đúng lúc này một đạo bóng đen quỷ dị từ đằng xa bay tới nhẹ nhàng rơi vào tiểu khu lân cận một cái trên cổ điện tiếp đó xì xì xì ái ái. đúng chít chít Một tiếng vang dọn, bóng đen kia ngã xuống đất, run rẩy mắng, thao. mẹ nó, có điện." Đúng lúc này, lại một đạo bóng đen rơi xuống, khà khà nói, "Sớm đã nói với ngươi, nhập gia tùy tụ, tới đều tới, không hiểu rõ một cái thế giới này khó tránh khỏi là muốn thua thiệt. Ăn đại gia ngươi, ta là tới ăn người." Cái thứ nhất rất xuống bóng đen cố gắng bò dậy, liếc mắt nhìn nơi xa cửa chính gác cổng sảnh, đột nhiên cười nói, "Đây coi như là cảnh vậy a." Một cái khác bóng đen lắc đầu nói, "Hẳn là một cái thằng nô ca." Hắn một mực tại cười ngây ngô, "Ta đi ăn hắn." Cái thứ nhất rơi xuống bóng đen nói xong cũng đi tới. Một cái khác bóng đen mau mau kéo hắn, muốn ăn người, người trước đi đem mục tiêu ăn lại nói. Cái này, không đổi. Tốt ta, vậy liền để hắn sống lâu một hồi. Bóng đen giáp nói. Đi. Bóng đen giáp nói xong, quay người lại, chỉ thấy một đôi xanh biết con mắt ở dưới bóng đêm lập lòe, trọng điểm là cái kia con mắt nhanh dán trên mặt hắn. Ai nha ta tạo, thứ độ gì? Bóng đen giáp sợ tới mức vội vàng lui về sau mấy bước, mở miệng liền mắng. Nhìn kỹ, chỉ thấy một sam trắng đan sen đại trừng mắt hạt trâu, lỗ hai vác tại sau đầu. Sương sở nhìn hắn đây, chó chết, tự tìm cái chết. Bóng đen giáp đứng dậy liền muốn ra tay. Bóng đen rất vội vàng ngăn lại, đồng thời chó cũng đi theo kêu lên, đợi chút nữa. Chờ cái gì? Bóng đen giáp hỏi. Con chó kia suy nghĩ một chút, trưng trạc đàng hoàng mà nói, thực ra, ta là mù chó, lỗ thai cũng không quá nhạy bén. Các ngươi vừa mới nói ăn người cái gì, ta hoàn toàn không nghe thấy. Bóng đen giáp, bóng đen ngất. Sau một khắc, bóng đen giáp bạo khởi, ngươi tờ mở coi chúng ta là ngu xuẩn đúng hay không? Bóng đen ngất liền vội vàng kéo hắn nói, chờ một chút. Đúng lúc này Con chó kia đột nhiên xoay người, ba chân bốn cẳng liền chạy. Bóng đen giáp nhất nhìn, tức giận nói, "Chờ cái giám a, cho ta 3 giây đồng hồ, ta đi kiếm chết hắn." Tiếp đó bóng đen giáp liền đuổi theo, bóng đen đất đứng tại chỗ nhìn bóng đen giáp bóng lưng, cộc cộc miệng nói, "Ta nói là ta nhìn hắn khá quen, ta có thể đợi mấy người không? Chờ ngươi 3 giây." Ai? 3 giây đến, người thế nào còn chưa có trở lại. Một phút đồng hồ sau, bóng đen giáp vẫn như cũ không có trở về. Bóng đen đất tại chỗ đi lòng vòng. Sau 10 phút, bóng đen đất ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên cạnh, một mặt nhàm chán chi xác thỉnh thoảng mặt trăng toàn vần trong khe hở lộ đầu ra tìm ra bóng đen rất hình dáng đó là một cái cùng nhân loại hầu như giống nhau như lúc nữ tử dáng người rất tốt vòng eo rất nhỏ chân rất dài chỉ là trên mặt đều là nhảm chán lười biếng chi sắc nửa giờ sau nữ tử ngẩng đầu nhìn trời thầm nói thế nào vẫn chưa trở lại a cùng lúc đó tương thành vùng ngoại ô trong phía tích Ai ô, ô, ngươi đừng đuổi á một con chó một đường lao nhanh mà qua theo sau một bóng người theo sát phía sau một bên đuổi một bên rít gào nói ngươi tở mở đứng lại cho ta đứng lại ngươi làm ta là ngốc đúng hay không Có bản lĩnh ngươi đứng lại a. Con chó kia quay đầu la lên. Bảnh. Con chó kia đụng vào tường. Bóng người ha ha cười nói, chó chết, đi chết đi. Nhưng mà sau một khắc, nằm dưới đất đầu chó vèo một tiếng liền hướng trước chạy tới, bóng người vừa hụt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con chó kia bốn cái móng vuốt liền cùng bơi ngựa giống như, ngựa mặt chiêu thiên chạy. Ta. Thao. Còn có thể như vậy chạy. Bóng người sững sờ sau khi, tức giận nói, ta không tin, ta liền con chó đều không đối kịp. Kết quả lại là, bóng đen đuổi sau một tiếng, khổ cực phát hiện Hắn dường như thật liền con chó đều không đổi kịp. Bất quá, bóng đen căn bản không có ý tứ buông tha, cắn chặt răng, một mực đuổi sát không bông. Giang Ly trong nhà, Giang Ly nằm ở trên giường, nhìn bên ngoài vẫn như cũ tảng sáng phòng khách, lặp đi lặp lại ngủ không được, cuối cùng dứt khoát đi ra ngoài, ngồi tại thiên mạc bên cạnh, hỏi: "Còn chưa ngủ à?" "Không ngủ." Thiên Mạc trả lời. Giang Ly đem điện thoại tịch thu, sau đó nói: "Đi ngủ." Thiên Mạc khẽ vươn tay nói: "Ta không. Ngươi đem điện thoại trả ta." Giang Ly nói: "Ngươi không ngủ, không trả ngươi." "Ngươi Thiên Mạc trừng một cái mắt to, tức giận nhìn chằm chằm Giang Ly, tay nhỏ theo bản năng liền hướng trong túi lấy ra. Chẳng qua nàng dường như ý thức được, nàng những vũ khí kia đối trước mắt cái tên này tới nói, không có tác dụng gì. Ngay sau đó vừa nghiêng đầu hừ hừ nói, không có điện thoại ta cũng không ngủ được. Giang Ly cao mày nói, ngươi xác định? Xác định? Thiên Mạc Kiên quyết nói. Giang Ly một cái sống bàn tay bổ vào Thiên Mạc trên gáy, Thiên Mạc hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Đến mức đó sao? Còn động thủ? Lúc này Hắc Liên tới. Chương 148, đuổi một đêm canh ba cầu lần mua. Giang Ly nói: "Thế nào? Ngươi cái này lao ác ma còn đau lòng?" Kết quả là thấy Hắc Liên đưa qua một cái dao thay, lần sau dùng cái này, hiệu quả càng tốt hơn. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, tiếp đó ôm Thiên Mạc vào Thiên Mạc gian phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hắc Liên thấy đây, một cái tay khác từ sau cong lấy ra, trong tay rõ ràng là một cái quả táo, trong tay xoay một vòng nghi về sau, thầm nói: "Tiết kiệm, tiết kiệm lấy gọt vỏ." Bỏ xuống Thiên Mạc, Giang Ly liền trở về phòng đi ngủ đây. Kết quả còn không có bao lâu, Giang Ly liền nghe đến: "Lửa! Lửa!" Đừng ngảy, đừng, đừng a. Mẹ, cha, ô, ô ô đừng ném ta xuống. Ô, ô. Giang Ly chợt ngồi dậy, lập tức chạy tới Thiên Mạc gian phòng, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Thiên Mạc quỳ gối trên giường khóc nước mũi một cái, nước mắt một cái, ngẩng đầu nhìn lều Gánh, gào khóc, tiếng khóc rất lớn, tan nát coi lòng đồng dạng, một thanh âm khắp nơi là thét lên tức giận kiệt, mới có thể khóc một tiếng. Đúng lúc này, đông đông đông một hồi cấp tốc tiếng chạy bộ vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Hắc Liên chính hướng cái này chạy đây, nhìn thấy Giang Ly nhìn hắn, lập tức liền giảm tốc, chậm rãi, chắp tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ một mặt da vẻ lạnh lùng nói cái này nửa đêm có để cho người ta ngủ hay không mùi khóc cái gì đâu giang ly mang theo mấy phần kinh ngạc nghi hoặc vui vẻ phức tạp ánh mắt nhìn hắc liên liếc mắt tiếp đó đi vào nhẹ nhàng vô vô thiên mạc sau lưng nói đừng khóc không sao hoa thiên mạc đột nhiên xoay người ôm giang ly cánh tay tiếp tục khóc hắc liên thấy đây nhìn không được cỡ trách giang ly nói đã sớm nói cho ngươi nàng ngủ sẽ khóc ngươi không tin lúc này tốt đi giang ly nói tin hay không nàng cũng phải ngủ nói đến đây Giang Ly vô vỗ Thiên Mạc sau lưng nói, "Ngoan, không sao, ngủ đi." Nhưng mà Thiên Mạc lại không đáp lời, chỉ là tại cái kia ôm Giang Ly cánh tay khóc. Giang Ly bất đắc dĩ, đành phải ngồi tại trên mép giường. Hắc Liên cũng tiến tới, hừ hừ nói, "Ngươi ôm hắn có cái gì dùng?" Hắn cũng không phải cha ngươi. Giang Ly lườm hắn một cái, "Ngươi ít nói chuyện." Thiên Mạc ôm Giang Ly cánh tay khóc sau khi, âm thanh bắt đầu dần dần nhỏ, cuối cùng tựa vào Giang Ly trên cánh tay không còn động tĩnh. Giang Ly túi đầu xem xét, tiểu gia hỏa này trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi, cùng cái nhỏ chó vườn giống như cho nàng xoa xoa mặt, muốn đem nàng bỏ xuống đi, kết quả vật nhỏ này nắm chặt cánh tay của hắn không buông tay. Giang Ly mất nửa ngày sức lực mới miễn cưỡng đưa tay rút ra, kết quả vừa rút ra, Thiên Mạc lập tức mở miệng liền khóc. Giang Ly bất đắc dĩ mau mau tiến tới, Thiên Mạc lập tức như là thuốc cao ra cho giống như ôm lấy Giang Ly, hai chân thêm hai tay đem hắn ôm chặt chẽ vỗ vàng. Giang Ly triệt để bất đắc dĩ. Hắc Liên cười hắc hắc nói, "Được, ngươi hôm nay ban đêm cứ như vậy ngủ đi. Chờ có một hồi, Thiên ngủ thành thật." Giang Ly cau mày nói, "Ta vẫn luôn nghi ngờ, nàng cái gọi là tinh thần lực không ổn định." cũng không phải là nàng tính cách duyên cớ, mà là có cái gì đặc biệt nguyên nhân kích động đưa đến. tỉ như nàng thời gian dài không ngủ, Hắc Liên hai mắt khẽ đảo nói, phí lời, tinh thần lực của nàng chỉ là so với người bình thường mạnh mẽ, tinh thần lực càng cường đại não đỡ mệt nhọc năng lực cũng liền càng mạnh, mệt nhọc năng lực khôi phục cũng càng mạnh. nhưng mà nàng trung quy là người, không phải thần, trường kỳ không ngủ đại não sẽ rơi vào một loại đặc thù mọi mệt trạng thái, cái trạng thái này vừa mới bắt đầu không có gì, thời gian lâu dài, liền sẽ hình thành một loại đặc thù bất tức cùng cuồng bạo ước số. nhìn ngươi cái kia đần độn ánh mắt, cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Ai, ta đều tận khả năng dùng các ngươi khoa học lời nói thuật được chứ? Tốt cả, đơn giản điểm tôi nói, nếu như ngươi đại não cực độ mệt mỏi thời điểm lại có người một mực đòi người, không cho ngươi ngủ, ngươi sẽ như thế nào? Giang Ly không có chính diện về Hắc Liên, chỉ là nói, trẻ con ngủ ngủ đến một nửa, bị đánh thức, sẽ khóc lớn. Đồng dạng, trẻ con nếu như rất buồn ngủ lại không cách nào chìm vào giấc ngủ lời nói, vẫn là sẽ khóc lớn, cũng chính là tục xương ở Mỹ ngủ. Hắc Liên nói, là, mặc kệ là người lớn vẫn là trẻ nhỏ, đại não cực độ mệt mỏi thời điểm chỉ hy vọng chìm vào giấc ngủ bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đánh gây bọn họ hoặc là không cho bọn họ chìm vào giấc ngủ người tính khí tốt hơn nữa đều sẽ trở nên phiền não đem bực bội đi đến trình độ nhất định về sau liền sẽ bộc phát hoặc là nổi giận hoặc là khóc lớn hoặc là trực tiếp phát cuồng Giang Ly nói nói như vậy ta đoán không lầm Hắc Liên gật đầu nói là tinh thần của nàng không ổn định hoàn toàn là bởi vì nàng tích lũy thắng ngày không ngủ dẫn đến đại não tính gộp lại mệt mỏi hơi có chút đồ vật kích động liền dễ dàng đem phiền não trong lòng dẫn nổ từ đó rơi vào điên cuồng trạng thái Giang Ly buồn bực vớt cầm nói một cái ba bốn tuổi bé gái, lấy ở đâu nhiều tâm sự như vậy a? Còn chưa ngủ, Hắc Liên cũng nói, bình thường tới nói, nhỏ như vậy Hải Tử dù là tinh thần lực trời sinh mạnh mẽ, trí nhớ cũng rất mạnh, nhưng mà ở trong dòng sông thời gian, tất cả cực khổ đều sẽ bị ma diệt sạch sẽ. Nhưng mà nàng cái này trạng thái, không giống nhau lắm. Giang ly gật đầu nói, hỏi qua nàng, nhưng mà nàng cái gì cũng không nói. Hơn nữa, nghe nàng y tứ, tại thủ hộ giả tổ chức cái kia cũng không có bị ngược đãi qua, thế nhưng là nỗi thống khổ của nàng là từ đâu tới đâu? Hoa hoạn không nên ngảy. đau đầu a. Hắc Liên đứng lên nói, "Ngươi bồi tiếp nàng a, ta trở về ngủ." Đêm nay thật để cho Hắc Liên nói đúng, Giang Ly một đêm đều không có nằm xuống, nhiều nhất chính là đem Thiên Mạc theo treo ở trên người hắn, biến thành nằm ngang ở trên người hắn. Cho dù như vậy, Thiên Mạc cũng là trước tiên ôm lấy hắn, sợ hắn chạy giống như. Cho đến sắp bình minh thời điểm, Thiên Mạc cảm xúc mới dần dần ổn định lại, nắm lấy Giang Ly tay cũng nối lòng không ít. Giang Ly nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng đặt lên giường, đắp kín mền, lúc này mới thở dài đi ra ngoài. Vốn cho rằng có thêm một cái mua thức ăn nhỏ giúp đỡ, hiện tại xem ra dường như có thêm một cái phiền toái nhỏ, còn nhiều thêm một tấm miệng cơ a. Giang Linh nói thầm ra cửa lỗ, cười lên hắn đại bạch thỏ thỉnh thịnh đột đi ra ngoài. Ha ha ha. Tiểu khu gà trống lớn bắt đầu gáy mình, không trung cũng hơi sáng. Cửa tiểu khu, âm dạ ma giãn ra xuống đôi chân dài, xoay xoay eo, cảm thán nói, ông trời ơi, hắn làm sao vẫn chưa trở lại a. Chân đều ngồi sụp tê. Đúng lúc này, một hồi tiếng động cơ vang lên, một nam tử cưỡi xe điện từ trong tiểu khu đi ra, nhìn cái kia nhảy lên nhảy lên xe điện, âm dạ ma nhịn không được cười nhạo nói, thôi đi. Đây là đến nghèo thành ra sao mới có thể chịu nhận loại xe này a. Nàng không nhìn thấy đạp xe người tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng, không biết, cũng liền không để ý. Lại đợi gần tới nửa giờ, chiếc kia đi bộ nhảy lên nhảy lên xe điện trở về, trực tiếp vào trong tiểu khu. Âm Dạ ma ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn dần dần lên cao mặt trời, nói, đuổi chó đuổi một đêm, ngươi là đuổi trong mương đi a. Tương thành vùng ngoại thành. Một con chó một đường lao nhanh, sau lưng một bóng người một bên đuổi một bên hô, chó chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Đó là không có khả năng, muốn đứng lại người đứng lại con chó kia chạy rất nhanh, đúng lúc này ánh mắt sáng lên, thấy được một cỗ siêu thị cái chủng loại kia xe đẩy, hắn lập tức vào tới, nửa người ghé vào trong xe, hai cái chân trên mặt đất đạp, trong lúc nhất thời xe này vèo liền bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. hoa wow. vẫn là như vậy bất lực khí ha, đại cầu vui vẻ cười. Bành, một khối đá đập ở bên cạnh, đại cầu sợ tới mức đuôi theo bản năng kẹp chặt, tiếp đó quay đầu mắng, ngươi nha làm thật ta. Dương Dạ Ma hừ hừ nói, động tới ngươi lại ra ta hiện tại chỉ muốn giết chết ngươi. đúng lúc này ánh nắng thang qua trước mặt cẩu. Một tia ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Dương Dạ Ma trên người, tốc độ của hắn nhất thời hạ thấp rất nhiều. Dương Dạ Ma cũng trầm rãi ngừng lại, cuối cùng cầm trong tay hai khối tảng đá ném về cái tia chó chết, kết quả bị hắn hai cái xinh đẹp di chuyển tránh khỏi, tức giận đến Dương Dạ Ma mắng đôi câu sau đó xoay người rời đi. Ánh nắng đi ra, xem ra hôm nay sống được chậm trễ. Âm Dạ Ma cảm thán nói: Dạ Ma, tại buổi tối lực lượng sẽ gấp bội, nhưng mà ban ngày thời điểm, lực lượng cũng biết hạ thấp gần như một nửa, hơn nữa tinh thần đầu cũng không phải quá tốt, cho nên Âm Dạ Ma quyết định đứng dậy tìm một chỗ ngủ một giấc, ban đêm lại nói. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân vang lên. Âm Dạ Ma lập tức đứng dậy, vui vẻ nhìn sang, chỉ thấy một tên người mặc quần jean, trên người bộ sương màu đen mũ trùm áo nam tử mang theo một gói đồ vật đi tới. Khoảng cách tới gần, hai người nhìn nhau về sau, Âm Dạ Ma ánh mắt bên trong đều là vẻ phức tạp, đối phương thì là hơi có vẻ tò mò. Dù sao, một thân áo da đen, mang theo đen áo choàng trang phục, còn tại nhà mình cửa tiểu khu ngồi trước sáng sớm người, vẫn là rất đáng được chú ý. Không sai, tới chính là mới vừa rồi tiến tiểu khu Giang Ly. Âm Dạ Ma đột nhiên cười, cúi đầu xuống tự rêu nói, quả nhiên Hắn căn bản không nhớ rõ ta. Giang Ly Lộ thai cỡ nào dễ sử dụng, nữ tử vừa nói như vậy, hắn lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn nữ tử. Âm Dạ Ma lại có điểm hốt hoảng túi đầu, vốn cho rằng nam này sẽ biết khó mà lui đây. Kết quả nàng phát hiện, hắn đánh giá cao nam nhân này là danh. Chỉ thấy nam này vậy mà ngồi xổm xuống, tiếp đó đè thấp thân thể, xoay cái cổ, nghiêng cái đầu từ dưới đi lên nhìn nàng mặt đến, đến rồi. Âm Dạ Ma trên chán nhất thời đều là hát tuyến, siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, có ngươi nhìn người như vậy à? Đinh. Đoán hận 100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 đều là một cái mồ đủ lệ động đao khắc đi ra, ngươi có thể trách ta. Giang Ly cũng không cùng hắn ở Mỹ đang chuẩn bị đi đây. Âm Dạ Ma đột nhiên hỏi, Người tên là gì? Giang Ly dừng bước lại. Hắc Liên này một tiếng cười nói, đây coi như là bắt chuyện a. Giang Ly cũng là lần đầu tiên bị người bắt chuyện, thầm nghĩ, hẳn là cũng được a. Hắc Liên mau mau phất phất tay nói, cái kia đừng nhìn, mau mau chạy đi. Vì sao? Giang Ly mặc kệ, thật vất vả có muội tử chủ động bắt chuyện, không có lý do từ chối a. Hắc Liên hùng hồn mà nói, loại người như ngươi nàng đều bắt chuyện, rõ ràng ánh mắt không tốt. Ngươi tìm người tàn tật trở về, tuyệt đối dưới ảnh hưởng một đời, đoán chừng mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý." Giang Ly mặt mò trầm xuống, nói, "Ngươi có phải hay không không có ý định ăn cơm?" Hắc Liên lập tức yên tĩnh dừng lại, một mặt nghiêm túc nói, "Giang Ly, vừa mới ta nói cái gì? Ta hình như bị chụp nít, mặc kệ nói cái gì, khẳng định không phải ta ý tứ." "Giang Ly, cha hỏi ngươi đây, xưng hô như thế nào?" Âm Dạ ma hỏi, ánh mắt của nàng rất sáng, tò mò thành phần dư thừa mặt khác. Giang Ly nhất thời có chút buồn bực, thiếu kỳ về hắn, chỉ là tò mò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 Giang Ly, ngươi? Hả? Nhanh dọn nhà đi. Giang Ly gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, "Dọn nhà?" Âm Dạ Ma gật đầu nói, "Là, ngươi bị kẻ thù để mắt tới. Ngươi thừa dịp bọn họ không có tới trước đó dọn đi, bọn họ trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất chuyển tới nông thôn đi, không có người địa phương càng tốt hơn." Giang Ly một đầu dấu chấm hỏi, chẳng qua rất nhanh liền sửa sang lại ra rất nhiều suy nghĩ, cười nói, "Tuy là không biết địch nhân là người nào, chẳng qua cảm ơn ngươi nhắc nhở à, cùng một chỗ ăn điểm tâm a." Nói xong, Giang Ly giơ lên trong tay cái túi bên trong rõ ràng là mới bắt một cá, âm ảnh ma người người chỉ cảm thấy tươi mùi thơm khắp nơi, trong lúc nhất thời nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, bất quá vẫn là lắc đầu nói, Giang Ly, ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng mà lần này để mắt tới ngươi người càng đáng sợ, bọn họ có rất nhiều người, thực lực kinh khủng vô biên, trong mắt của bọn hắn, toàn bộ Đông Đô có lẽ mới có tư cách làm địch nhân của bọn hắn. Giang Ly nghe xong, nhất thời hứng thú, ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên vô vô nói, cái này có ý tứ, đến ngồi xuống, một bên ăn một bên nói, Hắc Liên nói, ta cho tiểu nha đầu cầm đi bảo, các ngươi hắn A Giang Ly ử một tiếng, Hắc Liên đi, Đại Bạch Thỏ bên trên còn mang theo ba phần, một phần là xương long, một phần là Hắc Liên cùng tiên mạc. Giang Ly cầm hai phần là bởi vì hắn muốn ăn hai phần, kết quả còn không có ăn, liền cùng người phân ra. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm không quan tâm Giang Ly, Âm Dạ Ma triệt để bó tay rồi, lo lắng lôi kéo Giang Ly quần áo cổ áo nói, ngươi đến cùng có hay không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi bây giờ bị một đám tên đáng sợ để mắt tới. Không đúng, là hai bầy tên đáng sợ. Nếu như ngươi nếu ngươi không đi, thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Ly nhìn đối phương cái kia nghiêm túc ánh mắt, tiếp đó nhẹ nhàng gẩy mở tay của nàng nói, "Như vậy à?" Chương 149, vay tiền canh thứ nhất, cầu đặt mua. Giang Ly, thế giới thay đổi. Ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng mà đối phương thật quá mạnh, vượt qua ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. Vẫn là rời khỏi à, dựa vào thực lực của ngươi, chỉ ít qua ngày tháng tốt vẫn là không có vấn đề. Âm Dạ Ma hảo ngôn khuyên. Giang Ly nghe nói như thế, cũng không biết làm sao trả lời, nói chính hắn rất như bức không sợ. Cái này hơn phân nửa người ta không tin. Nói mình rất sợ, vậy khẳng định khuyên hắn dọn nhà. Cho nên, Giang Ly Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, "An phận đi." Âm Dạ Ma không còn gì để nói, nhìn trong chọc vào Giang Ly nói, "Ta, Người tức chết ta rồi. Ta nói như vậy ngươi vẫn không rõ a. Chẳng lẽ nhất định phải để cho ta buộc ngươi dọn nhà mới được a?" Giang Ly cười nói, "Ngươi cũng đừng quá kích động, có lẽ là tìm cái khác Giang Ly đây. Cái khác Giang Ly, còn có cái khác." Âm Dạ Ma kinh ngạc hỏi. Giang Ly thuận miệng chuyện phiếm nói, đúng vậy a, chúng ta tiểu khu đó, hai cái Giang Ly. Một cái là ta, một cái..." Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ha ha cười nói, ha ha. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bảnh. Giang Ly phản phất đuổi rồi giống như tùy ý một cái đấm móc đánh ra. Nhưng mà sau một khắc, một bóng người kêu thảm nhất phi trùng tiên, còn bay đi đâu rồi? đừng nói không có nhìn Giang Ly, liền xem như nhìn chằm chằm không trung nhìn âm dạ ma, cái cổ đều ngửa đau xót, cũng không thấy cái kia điểm đèn cụ thể hướng đi. Âm dạ ma tự lẩm bẩm, vừa mới đó là. Âm dạ ma đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, ai nha, đó là hiệu Linh đó âm dạ ma một cái nắm chặt giang ly quần áo la lên ngươi ngươi ra tay không thể nhẹ một chút ta giang ly ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ tử này một mặt vô tội nói cái này có thể trách ta à hắn đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi ai có thể khống chế tốt lực lượng à chẳng qua hẳn là không chết được à vừa mới đánh nàng thời điểm hình như đánh đông vải đoàn lên hẳn là không chết được hẳn là việc này có thể sử dụng hẳn là ư còn có đông vải đoàn là cái quỷ gì ách âm dạ ma sững sờ theo sau khuôn mặt đỏ lên nói ngươi khốn nạn ngươi dám đánh ta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 Ngươi đoạt chúng ta nước uống, còn nhớ rõ không? Âm Dạ Ma nói. Giang Ly trong đầu trong nháy mắt trở lại cái kia lần đầu tiên gặp được Hắc Liên ban đêm, theo sau bừng tỉnh hiểu ra nói, ngươi là cái kia lược lép mũi. Âm Dạ Ma mặt nhất thời đen. Đinh, Ván hận 100. đi chết đi. Trên trời Dương Dạ Ma đánh tới, sau lưng áo chẳng như là một đôi cánh khổng lồ, hai tay gảy ra hai cây trường đao bổ về phía Giang Ly Thiên Linh cái. Âm Dạ Ma thấy đây, một cái muốn giật lại Giang Ly, kết quả không có kéo động Thiếu Linh, không muốn. Âm Dạ Ma kinh hô, nhưng mà vẫn là mượn. Không. Một tiếng vang dọn, giang ly trên đầu hỏa tinh con vỡ rất cao, giang ly lại chẳng có chuyện gì. Giang Ly còn bình tĩnh phân tích nói, như vậy cái này ngược lớn chính là cái kia xấu muội tử. Đúng ngươi xưng hô như thế nào? Đinh. Ván hận 100. Chẳng qua con số này không phải từ âm dạ ma trên đầu bay lên, mà là theo dương dạ ma trên đầu bay lên. Đồng thời dương dạ ma phát ra một tiếng sắc nhọn gầm thét, đi chết đem, vương bát đản. Âm dạ ma ngẩng đầu nhìn dương dạ ma nói, Tiểu Linh, ngươi tỉnh lại đi, người này không thể giết. Cái gì Tiểu Linh? Lao tử là dương dạ ma đang khi nói chuyện, Dương Dạ Ma lần nữa dơ lên cao cao hai thanh chiến nào Giang Ly cũng sở lấy một cái nói, sẽ vì lời giống vậy nổi giận, nhìn tới còn có thể cứu à? Đi chết! Dương Dạ Ma một đao hạ xuống, Cảnh. một tay kẹt lại Dương Dạ Ma cái cằm, để tiếng gầm gừ của nàng im bặt mà dừng. Tiếp đó Giang Ly dùng sức hướng trên đất vùng một cái, bành! Dương Dạ Ma trực tiếp đầu hướng xuống đất cắm vào đất xi si măng bên trong. Ngươi, ngươi tên hú đàn, ngươi tự tìm cái chết! Dương Dạ Ma hai tay dùng sức đầu bành một tiếng theo đất xi si măng bên trong rút ra. đúng lúc này. Một cái chân rơi vào đầu của nàng bên trên. Bành. Lại cho nàng giẫm trở về. Dương Dạ Ma dùng tay một cái, Giang Ly nhấc chân lại là một chân. Bành. Dương Dạ Ma thân thể lớn nửa đều tiến trong đất đi. Dương Dạ Ma chân du lên, Giang Ly lại là một chân. Dương Dạ Ma liền còn dư lại chân trên mặt đất. Dương Dạ Ma chân run lên. Âm Dạ Ma mau mau kéo Giang Ly nói, nàng ngất, nàng ngất, khả năng tăng gân. Giang Ly nâng lên chân lơ lửng giữa không trung, chờ sau khi Dương Dạ Ma quả thực không có động tĩnh, dường như thật chỉ là phản xạ có điều kiện tăng ngân. Lúc này mới thu về trần đến, hỏi, đây vừa mới chúng ta nói đến lấy ở đâu đấy?" "Được rồi, đi bên trong nói đi." Cửa chính hiển nhiên không phải ôn chuyện địa phương, rứt khoát, Giang Ly một tay nắm lấy Dương Dạ Ma mắt cá chân kéo lấy nàng đi, một bên cứ gọi âm Dạ Ma cùng một chỗ vào tiểu khu. Giang Trung Ly hỏa tuy là còn không có khai trương, nhưng mà đại sảnh đã bố trí xong, Giang Ly trực tiếp mang theo âm Dạ Ma ở đại sảnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai người sau khi ngồi xuống, Giang Ly tiện tay đem Dương Dạ Ma ném tới một bên trên ghế salon, tiếp đó hỏi, sưng hô như thế nào?" Âm Dạ Ma cười khổ nói, "Ta gọi Trần Nhã, nàng gọi Đỗ Hiểu Linh. Ta trước kia là học khảo cổ, bản thân nàng mở một nhà tiệm bán quần áo. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, về sau đi học cũng đều là cùng một chỗ, là bằng hữu tốt nhất." Giang Ly gật đầu nói, "Vậy các ngươi làm sao thành ác ma?" Nói đến đây, Trần Nhã cúi đầu xuống, chưa xót mà nói, "Cái này, đều tại ta." Giang Ly không lên tiếng, cho Trần Nhã rót một chén nước, đẩy đi qua. Trần Nhã nói, "Lúc trước nhìn thấy thực lực của ngươi, ta với cái thế giới này, phía dưới thế giới sinh ra lòng hiếu kỳ." Đáng tiếc Lúc ấy ta căn bản tìm không thấy phương pháp, cho đến có một ngày ác ma xuất hiện, thủ hộ giả cũng đi theo nổi lên mặt nước sau. Bọn họ triệt để giải khai thế giới một cái cấp độ khác, siêu nhiên phương diện. Ta từ nhỏ đã đối với mấy cái này lực lượng si mê, ta cho rằng ác ma xuất hiện, có lẽ sẽ là người bình thường nắm giữ siêu nhiên lực lượng một cái cơ hội. Đồng thời ta cũng nhìn thấy mở ra quấy nhiều gia tộc bọn ta rất nhiều năm nghi ngờ cơ hội. Vì nghiên cứu ác ma, mỗi lần xuất hiện qua ác ma địa phương, ta đều sẽ đi xem một chút, cũng siêu tập rất nhiều tư liệu. Hiểu Linh không yên lòng ta, mỗi lần đều cùng ta cùng đi. Kết quả có một lần gặp phải ngoài ý muốn, hai đầu ác ma vừa vẫn xuất hiện ở nơi đó, cùng chúng ta đụng vào nhau. Giang Ly tò mò hỏi, sau đó thì sao? Trần Nhã cười khổ nói, bọn họ sắp chết, nhìn thấy ta cùng Hiểu Linh trực tiếp liền nhào tới. Chỉ là ta muốn không thông là, ta cũng không có mất đi bản thân ý thức, còn có thể chủ đạo thân thể cùng với sử dụng ác ma lực lượng. Nhưng mà Hiểu Linh dường như không làm được, điều khiển thân thể nàng vẫn là đầu kia Dương Dạ Ma. Giang Ly nói, tiếp đó các ngươi liền cùng mặt khác các ác ma quấy nhiều đến cùng đi. Trần Nhã nói, Dương Dạ Ma uy hiếp ta, nếu như ta không cùng hắn cùng đi. Hắn sẽ dần vật hiểu linh linh hồn, hơn nữa để nàng biến thành cho bụi. Hiểu linh biến thành cái dạng này, ta có rất lớn trách nhiệm, ta không thể buông bên dưới nàng mặc kệ, ta không có lựa chọn khác. Cho nên, ta chỉ có thể đi theo hắn cùng đi. Ta biết, Hiểu Linh hẳn là còn có ý biết, bởi vì có lúc, nàng sẽ biểu hiện ra Hiểu Linh mới có thể làm ra một ít động tác. Hơn nữa, có một lần nàng trộm ra ngoài giường như giết người, sau khi trở về, cũng không có bình thường khoác lác đắc ý như vậy, ngược lại lộ ra hết sức thống khổ. Ta biết Hiểu Linh khẳng định còn có ý biết, còn có thể cứu, cho nên ta một mực tại bên người nàng hy vọng tìm cơ hội có thể đưa nàng đánh thức. Nghe đến đó, Giang Ly cũng không biết nên nói như thế nào hai cái này nữ hài. Trần Nhã là gan không thể không có nói lớn, ác ma loại này siêu nhiên lực lượng, nàng một người bình thường vậy mà cũng dám đi điều tra. Đồng thời Giang Ly cũng rất kinh ngạc, Trần Nhã lại có thể bỏ qua ác ma cản rố, điều này nói rõ nàng trong lòng chính là người tốt, hơn nữa vô cùng kiên định. Như vậy người, Giang Ly còn là lần đầu tiên gặp được. Còn liễu như lần kia, đó là bởi vì Giang Ly đã đem ác ma kia đánh thành chó, không dám lô mãng mới thuận lợi dung hợp. Hơn nữa để liễu như thu được quyền chủ động. Ngược lại là đối hiểu Linh phản ứng tương đối bình thường, dù sao, trên thế giới người mãi mãi cũng là đối lập nhiều người tốt, người nào trong lòng còn không có điểm mặt xấu nhỏ cảm xúc đâu. Chỉ cần mặt xấu đổ vật không có ánh nắng nhiều lắm, cái kia thực ra đã coi như là người tốt. Nhưng mà như vậy người cũng rất khó chống lại ác ma cám dỗ. Cho nên, đối hiểu Linh bị không chế, ngược lại cũng có thể thông cảm được. Lần này, các ngươi là tới giết ta. Giang Ly tỏ mò hỏi. Trần Nhã gật đầu nói, đúng thế. Vì sao? Giang Ly buồn bực. ác ma cũng không biết hắn nội tình A. Trần Nhã nói. Bởi vì có người muốn ngươi chết. Giang Ly ngón tay trên bàn đánh cạch cạch văn vọng, cười ha hả hỏi, thuận tiện nói là người nào a? Trần Nhã suy nghĩ một chút về sau, kiên định gật đầu nói, người đã giúp ta, cho nên ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái, kẻ thù của ngươi rất mạnh. Mạnh phi thường. Biết chưa chắc là chuyện tốt, ngươi còn muốn nghe ư? Giang Ly nghe được mạnh cái chữ này, con mắt bắt đầu sáng lên, nói thật, kể từ cùng Hắc Liên cộng hưởng sinh mệnh về sau, hắn hiện tại thật cảm thấy thế giới này có chút ít nhàm chán. Thứ gì đều là một quyền giải quyết, một bàn tay đập chết, hoàn toàn không có trò chơi trải nghiệm à? Bây giờ nghe được có địch nhân cường đại, hơn nữa là xưa nay chưa từng có mạnh mẽ, hắn thật tới hứng thú. Ngay sau đó Giang Ly nói, rửa thai lắng nghe. Trần Nhã vớt vớt suy nghĩ về sau, đem sự tình cùng Giang Ly nói. Giang Ly nghe xong, lại là Hàn Dạ cùng ác Ma làm giao dịch, tìm ác Ma tới giết bản thân, nhất thời trong mắt lóe lên một quét hàn mang, Thản Nhân nói, tốt một chiêu mượn đau giết người à? Trần Nhã nói, hiện tại ngươi biết tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào đi. Át Ma cùng Thủ Hộ giả đồng thời muốn giết ngươi. Đây là cái tử cục." Giang Ly uống một hớp, kha kha nói, "Nhiều nguy hiểm còn không rõ ràng lắm, có nhiều tiền a." "Ách, ta hình như cũng không biết." Trần Nhã trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, không có rõ ràng Giang Ly có ý tứ gì. Giang Ly bỏ xuống chén nước nói, "Giết ta đối với các ngươi tới nói quá thua lỗ, cho các ngươi bắt sống trở về dạng gì?" "Cái gì?" Trần Nhã ngạc nhiên. Giang Ly tại Trần Nhã bên thai thấp giọng nói đôi câu, Trần Nhã kinh ngạc nhìn Giang Ly nói, "Ngươi điên rồi." Giang Ly buông tay nói, "Đừng nói như vậy, ngươi muốn à, thú vương, cái kia xấu xí đều có thể bị thổ hoàng coi trọng." Ta đẹp trai như vậy, đi lăn lộn cái vị trí tốt cũng không có vấn đề à? Trần Nhã lắc đầu nói, ta không biết dẫn ngươi đi, ngươi cái này căn bản là đi chịu chết. Ta dẫn ngươi đi. Đúng lúc này, Đỗ Hiểu Linh thức dậy, nói cho đúng là Dương Dạ Ma thức dậy. Trần Nhã đột nhiên đứng lên nói, Dương Dạ Ma, bình thường ta theo ngươi, nhưng mà lần này ta từ chối. Ngươi từ chối có ích ta? Hiện tại là hắn tình ta nguyện, ta dẫn hắn đi, ngươi thích đi hay không? Dương Dạ Ma nhìn về phía Giang Ly, mang theo vài phần khiêu khích nói, ngươi rất mạnh, nhưng mà Thổ Hoàng chưa hẳn để ý ngươi, coi cho ngươi. Ngươi còn có thể sống? Trứng mắt ngươi, hẳn phải chết. Còn dám đi ha. Giang Ly khẽ mỉm cười, dẫn đường. Dương Dạ ma cười, "Đi theo ta, kha kha." Đi hai bước, Dương Dạ ma nhìn về phía Trần Nhã nói, "Ngươi có đi hay không? Không đi lời nói, ta cũng mặc kệ ngươi nha." Trần Nhã thấy Giang Ly khăng khăng muốn đi, cũng là bất đắc dĩ, đành phải cắn răng nói, "Tốt, ta đi với ngươi." Chỉ bất quá lúc ra cửa, Trần Nhã theo một người đi đường bên cạnh trộm một cái điện thoại di động. Một màn này Giang Ly thấy rõ, hắn thậm chí nhìn thấy Trần Nhã đang lén lén cho thủ hộ giả tổ chức gọi điện. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói. Nha đầu này, thật đúng là vì hắn thao bể nát tâm a. Này, ta là ai ngươi đừng để ý. Giang Ly đang bị ác ma mang đến thổ hoàng xảo huyện. Trần Nhã hạ giọng nói. Trường quan, ngài tới nghe một cái cũ điện thoại này đi. Bên kia vang lên canh nguyện tâm thanh. Theo sau Mã Phong nghe điện thoại, người nói là Giang Ly bị ác ma mang đến thổ hoàng xảo huyện. Trần Nhã nói là vị trí cụ thể. Chưa kịp Trần Nhã nói xong, liền nghe Mã Phong quay đầu hô, để kế toán bộ bên kia trước đường tính sổ, đi xem một chút chúng ta thẻ bên trên hết thẻ còn thừa lại bao nhiêu tiền ta đoán chừng lần này chúng ta phải cùng tổng bộ xin cấp phát. được rồi, cổ khê, ngươi đừng đổ móng tay, ngươi cùng tổng bộ liên lạc một chút, xin một bút khoản tiền. ừm, liền nói là săn bắn ma tiền thưởng. hy vọng tổng bộ có nhiều tiền như vậy đi. ngay bên kia rối bởi âm thanh, trần nhã một mặt ngỡ ngàng, nhìn không được cường điệu nói, ngươi có đang nghe ta nói cái gì ư? mã phong nói, nghe a, giang ly để ngươi gọi điện thoại a. trần nhã con ngươi đảo một vòng, cho rằng mã phong cùng giang ly quan hệ về sau. ngay sau đó liền a một tiếng, xem như anh. mã phong nhất thời cười, vậy được. Ngươi không cần nói, nói cho hắn biết, chúng ta đều hiểu. Chẳng qua trước mắt trong tay không dư giả, ngươi nói với hắn, cho ta chút thời gian ha. Trần Nhã càng ngày càng ngộp bức, nhịn không được nhắc nhở, ta nói là hắn đi ác ma xảo huyện, chưa nói vay tiền. Mã Phong nói, ngươi đừng để ý ta nói cái gì, ngươi trực tiếp về hắn là được. Nha. Đúng, ngươi nói chuyện vay tiền ta nhớ ra rồi. Tiêu tương một vùng gặp không may án tước, rất nhiều dòng người cách không nơi yên sống, hiện nay trương mục tiền cho các ngươi, bên này liền phải đình công, cho nên ngươi nói với hắn một cái, tiền này có thể hay không trước lưu tại ta cái này Tính lượng, ngươi thấy được a. Chương 150, đưa tới cửa vạn chữ trương mới cầu đặt mua canh thứ hai. Nói xong, Hắc Liên liền đi ra ngoài. Ra cửa, Hắc Liên trong nháy mắt thần thần, không bao lâu liền xuất hiện ở Giang Ly sau lưng. Tại Giang Ly trong lòng phàn nàn nói, cái này giữa ban ngày ngươi chơi đùa lùng tung cái gì a? Giang Ly đem sự tình từ đầu đến cuối ở trong lòng cùng Hắc Liên nói, Hắc Liên nghe xong, nhất thời vui vẻ, cái này, cái này. Những tiểu tử này nhiệt tình như vậy, nói thật, ta đều có chút ngượng ngùng. Giang Ly nói, đừng nói nhảm, điện thoại cho ngươi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 Giang Ly sờ sờ cái cằm nói, vậy quên đi, ta đánh chết ngươi. Tiếp đó về nhà làm cơm chưa? Nói xong, Giang Ly nâng lên nắm đấm liền muốn đánh người. Dương Dạ Ma làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Ly cái tên này trở mặt cùng lận sách giống như, hơn nữa trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Trọng điểm là, tên này não mạch kín cùng người bình thường dường như không giống nhau lắm, hoàn toàn để hắn bắt không được bất kỳ suy luận. Chẳng qua Dương Dạ Ma rất rõ ràng, Giang Ly rất mạnh, mạnh hơn hắn, Giang Ly muốn giết hắn, hắn chắc chắn phải chết. Trần Nhã thấy đây, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Giang Ly một cái tay khắc vác tại sau lưng. Vụng trộm cho nàng làm, cái chớ lên tiếng động tác. Trần Nhã liền ngậm miệng, mắt thấy năm đấm liền muốn ngậm đến, Dương Dạ Ma trên chán đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng mở miệng nói nói, ngươi có thể báo tin một tên thủ hộ giả, nhưng mà không thể là trình thụ. Những người khác tùy. Ý. Giang Ly nghe xong, nhất thời vui vẻ, tình cảm hiện tại trình thụ lực uy hiếp lớn như vậy a. Bất quá, nếu như đối phương biết chân tướng lời nói, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Kha kha. Trần Nhã cũng không tìm hiểu tình huống, nghe nói như thế về sau, thở dài, loại trừ trình thụ, những người khác đi, cũng chính là tự tìm đường chết mà thôi. Giang Ly gật đầu nói, đúng đúng đúng, lại nói, ta muốn đi quy hàng, lại không phải đi đánh nhau. Thực ra gọi không cứ gọi người đều đồng dạng. Trần Nhã thì vô cùng trịnh trọng nhìn chăm chăm Giang Ly nói, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ liều mạng cái mạng này đi cứu ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải sống sót. Đừng quên, ngươi đã nói, ngươi có biện pháp để nàng tỉnh táo lại. Trần Nhã liếc mắt nhìn Dương Dạ Ma, Dương Dạ Ma khinh thường nói, đi nhanh đi, ta muốn, Thủ Hoàng Đại Nhân nhất định đã đợi không kịp. Cùng lúc đó, Thủ Hoàng chỗ, Bố Công Anh, ta nghĩ như thế nào thế nào cảm giác. Người đối Hàn Dạ đưa ra yêu cầu cũng quá đơn giản à? Chỉ cần nàng cung cấp tiêu tương một vùng thủ hộ giả tin tức, mà chúng ta lại muốn giúp nàng giết người, hiện tại tiếng giói như vậy càng giết người rất phiền phức. Lại nói những tin tức kia loại trừ cái kia rất mạnh ra hỏa bên ngoài, chúng ta không phải đã tại lần trước các ma chiều bên trong siêu tập không sai biệt làm à? Hiện tại tính thế nào, đều là chúng ta chịu thì ta. Một đầu mọc ra chất nện, nam nhân thân thể độc nhãn ác ma đích phản là nói. Bố Công Anh cười nói, ngươi không hiểu, nâng quá cao yêu cầu nàng sẽ không đáp ứng, nhưng mà loại chuyện nhỏ nhặt này nàng rất dễ dàng căn câu. Chỉ cần nàng làm khoản đầu tiên mua bán, vậy còn dư lại mua bán, nàng liền không có lý do cự tuyệt. Thả dây dài câu cá lớn, cá lớn cắn câu có thịt ăn, hiểu không? Lệnh Nam suy nghĩ kỹ một chút, theo sau thở dài nói, lợi hại, khả khả. Chiêu này lợi hại, ha ha. Bồ công anh nói, tính toán thời gian, Âu Dương Dạ Ma cũng nhanh trở lại đi. Hiệu suất này có chút chậm a. Cùng lúc đó, tiến Đô, thủ hộ giả toàn bộ, khóa chặt vị trí a. Hàn Dạ Lạnh lùng nhìn màn ảnh hỏi, đã khóa chặt, tại tiêu trung một vùng phương Bắc quần sơn chính giữa lòng đất căn cứ vệ tinh căn nhiệt quét hình đến xem, đó có rất nhiều nguồn nhiệt, bất quá bọn hắn giấu quá sâu, cho nên chỉ có thể quét đến cái khắc dáng người to lớn hoặc là bản thân tỏa ra nhiệt lượng rất mạnh ác mà. ngay cả như vậy, cũng có hai mươi mấy cái nhiều. một tên thuộc hạ báo cáo. Hàn Dạ nâng đỡ kính mắt nói, một đám ngu xuẩn muốn tính toán ta, thật sự là thứ không biết chết sống. Thiên Đình Chi Phạt chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm đại nhân, trải qua một đêm điều hành, đã chuẩn bị hoàn thành, chạm không gian đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Hàn Dạ nói, rất tốt. Thượng đế chi trượng chỉ là chúng ta cho thiên mạng đồ chơi, thiên đình chi phạt mới là chúng ta mới nhất khoa học kỹ thuật lực lượng mạnh nhất hợp kim phối hợp hỏa tiễn đẩy mạnh khí cùng với trăm tấn trọng lượng, ta rất chờ mong uy lực của nó. Hy vọng thổ hoàng cái này chuột bạch, đừng để ta thất vọng mới tốt. Các ngươi liền không thể tìm giao thông tiện lợi chỗ ở a Dương Dạ Ma cùng Âm Dạ Ma liên thủ mang theo Giang Ly bay ở trên trời. Giang Ly nhìn phía dưới quần sơn cảnh tượng, nhịn không được oán trách một câu. Chờ chúng ta diệt đi nhân loại, giao thông liền thuận tiện. Dương Dạ Ma đương nhiên nói. Giang Ly nói, ngươi nhất định phải chết ta xuống a Dương Dạ Ma nói.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 Dương Dạ Ma lắc lắc đầu nói, "Được rồi, không cùng một đẳng cấp sinh mệnh, nói không rõ ràng. Nhân loại đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, sẽ chỉ mù quáng tự đại." Giang Ly không còn gì để nói, có vẻ như cho tới nay nhân loại đều rất xem trọng ác ma được chứ. Ngược lại là ác ma dường như từ đầu tới đuôi không có đem nhân loại coi ra gì, đây rốt cuộc là người nào tự lại a? Đến, Dương Dạ Ma đang khi nói chuyện mang theo Giang Ly lao xuống xuống dưới, theo nước sông một đường phi hành, chui vào một cái núi lớn lỗ chính giữa. Giang Ly hơi ngửa đầu, liền thấy vô số rơi đang lườm trong mắt nhìn hắn đây. Zhang Li hai mắt khẽ đảo nói, nhìn Quạc Long A. Làm cho hình như các ngươi có thể nhìn thấy giống như một đám người mù. Ngươi nói ai là người mù? Một đầu cao 2 mét rơi lớn mở mắt ra, phẫn nộ mà hỏi. Giang Li chỉ vào cái kia rơi nói, "Mắng ngươi đây, sao thế? Ta giết ngươi." Rơi lớn mở ra hai cánh. Giang Li nhếch miệng, một cái nắm chặt Dương Dạ Ma quần áo cổ áo, vành một tiếng lắc tại trên đất, đập cái hô to. Tiếp đó Giang Li rơi xuống đất, vung một cái bắt tay, nói, "Tới a." Rơi lớn xem xét Dương Dạ Ma bị đánh không hề có lực phản thủ, động tác nhất thời cứng ngắc lại. Chuyện cười, hắn chính là cái tranh sắc đẳng cấp hắc ma mà thôi. Trên đất nằm sắp tuy là cùng hắn ngang cấp, nhưng mà thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Đến loại này hắc ám địa phương, hắn càng không phải là đối thủ. Dương dạ ma đều bị quăng nước mũi giống như lắp tại trên đất, hắn lấy ở đâu dũng khí kêu gào a Ngay sau đó, rơi lớn hỉ hục nửa ngày, trong mắt loạn chuyển, cuối cùng cứ vậy biệt xuất tới một câu, quân tử động khẩu không độc thủ. Giang Ly thổi phu một tiếng liền bị cho cười, quay đầu lại hỏi đang kiểm tra bị đánh Dương dạ ma thương thế Trần Nhã nói, Trần Nhã, các ngươi ác ma thế nào đều như vậy có văn hóa đâu? Trần Nhã thấy Dương Dạ Ma cũng không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời, đây là thủ hoàng mệnh lệnh, hắn cho rằng ác ma tuy là so với người bình thường loại mạnh mẽ, nhưng mà phi ưng vô thọ còn dùng hết toàn lực, ác ma không nên tại hoàn cảnh lạ lẫm bên dưới đối xa lạ trí tuệ sinh linh thả lỏng cảnh giác. Cho nên, hắn yêu cầu tất cả ác ma đi người nghiên cứu loại văn hóa, kiến thức, tìm hiểu thế giới này tất cả. Trước hắn nhìn qua tôn tử binh pháp, cho nên trên nóc phòng của hắn thậm chí treo một câu nói như vậy, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, không sợ ác ma rất cường đại liền sợ ác ma có văn hóa như Niu Ba. Trần Nhã nói, cho nên, ngươi tốt nhất đừng hy vọng ngươi tiểu thủ đoạn có thể lừa gạt hắn, hắn thật rất thông minh. Hơn nữa, hắn rất dám dùng người, tỉ như ta, biết rõ ta không có bị ác ma điều khiển, vẫn như cũ có bản thân ý thức, nhưng mà hắn vẫn như cũ lựa chọn dùng ta. Hắn đối Dương Dạ Ma rất tốt, Dương Dạ Ma đối với hắn khăng khăng một mực, mà Dương Dạ Ma không đi. Ngươi liền không đi được, đúng không? Giang Ly hỏi. Trần Nhã gật đầu. Giang Ly đột nhiên tò mò hỏi, nếu như Dương Dạ Ma khang khăng muốn giết ta, ngươi lại không biết ta ngươi sẽ làm thế nào? Trần Nhã lặng im, theo sau lắc lắc đầu nói, ta muốn qua tập trung khả năng, ngăn cản nàng, đánh cho bất tỉnh nàng, mang đi nàng, hoặc là ngăn cản nàng, sau đó cùng thổ hoàng ra sức, hay hoặc là, biết nhìn lấy nàng đi giết người, xem như không biết. Nói thật, tâm tình của ta lúc đó rất loạn, không đến cuối cùng một khắc, ta thật không biết ta sẽ làm ra lựa chọn gì, chỉ muốn kéo một hồi làm một hồi. Giang Ly gật gật đầu, thực ra chuyện này đổi bất luận người nào cũng không tốt làm ra lựa chọn, một bên là bạn thân thân mật nhất bạn tốt lệnh, một bên là người xa lạ lệnh, quả thực xử lý không tốt. Dù sao chuyện này giao cho Giang Ly, Giang Ly đoán chừng hắn chắc chắn sẽ đánh cho bất tỉnh Dương Dạ Ma, trói lại đỡ đi chạy trốn. Chẳng qua dựa theo Trần Nhã Miêu tả, thổ hoàng hiển nhiên không phải đồng đốc, khẳng định có hậu chiêu, các nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy chạy ra thổ hoàng Ngũ Chỉ Sơn, hơn phân nửa vẫn là cùng chết trên đường. Đây là cái khó giải vấn đề. Cũng may hai người gặp Giang Ly, có thể không cần làm đạo này để. Nhìn thấy hai người tại cái kia nói chuyện thiếng, cái kia rơi lớn ác ma vụng trộm xoay người sang chỗ khác, tiếp đó lặng lẽ giơ chân lên, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo quyền kình đánh tới bảnh, cái kia rơi lớn khắp ở trên tường. Giang Ly vỗ tay một cái nói, được rồi, đi thôi. Tiếp đó Giang Ly kéo lấy Dương Dạ Ma hướng sơn động chỗ sâu đi tới. Đi không bao lâu Dương Dạ Ma thức dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt về sau, nhìn lại một chút Giang Ly nằm đống, ước đến đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ngươi chờ đó cho ta. Trong sơn động có một con suối, suối nguồn tại chỗ cao, dòng nước hướng hai bên, một bên tới phía ngoài tạo thành mạch nước ngầm, chảy ra sơn động. Một bên thì trở về chảy, tại loạn thạch trung hành trình từng đầu nhỏ chí nhánh, vượt qua suối nguồn về sau chính là một đường hướng xuống đường dốc, Giang Ly thuận đường đi xuống dưới, đi không biết sâu đến mức nào sau liền thấy một cái to lớn hố trời. Hố trời bốn phía là xoắn ốc con đường, một đường nhìn xuống đi, đường bên cạnh bị đào ra rất nhiều hang động, trong huyệt động từng đôi đủ mọi màu sắc con mắt buốc lên ánh sáng, ngẩng đầu nhìn đi lên. Có người sống, Có ác ma phát ra gầm nhẹ. Tiếp lấy từng đầu cổ quái kỳ lạ ác ma theo trong sơn động bò lên đi ra, đồng thời Giang Ly cũng nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, chuẩn xác mà nói, là quen thuộc ngoại hình, chi tiết cũng không tương đồng. Trong đó có bị hắn giết chết chiến phủ thành trì bộ dáng ác ma. Âm ảnh ma bộ dáng ác ma. Hiển nhiên những này ác ma cũng không phải là độc nhất vô nhị, mà là một cái tộc đàn. Những này ác ma đi ra hang động, ngẩng đầu nhìn Giang Ly, lộ ra một cái sắc bén răng, âm trầm cười. Dương Dạ Ma quay đầu nhìn Giang Ly nói, "Sợ a." Tiếp đó hắn nhìn thấy Giang Ly chậm rãi duỗi ra một tay, tiếp đó hướng về phía phía dưới tất cả ác ma dựng lên một cái ngón giữa. Đinh đinh đinh đinh. Ván hận 100, Ván hận 50, Ván hận 66, Ván hận 97, Ván hận 500. Dâm đạp chẳng chỉ toán hận giá trị phóng lên trời. Như là một hồi mưa to đồng dạng trắng lệ Giang Ly nhìn thấy cái này, nhất thời cười Ta tạo, đều hiểu a. Ta bắt đầu đưa thích có văn hóa ác mà, ha ha Đang khi nói chuyện, Giang Ly lại rỗi ra tay trái Lại đến một cái ngón giữa Đinh đinh đinh, đầy trời ván hận bay lên Hắc liên cười nói, ta tạo Chúng ta cái kia sớm một chút tới Giang Ly đi theo gật đầu, sau đó trở về hố to bên cạnh Chỉ vào phía dưới, hang hái hô Nhìn cái gì vậy, rắc Đinh đinh đinh, ván hận 100 Ván hận 600, ván hận 400 tất cả ác ma chừng mắt nhìn một đầu mọc ra sừng châu cũng chỉ có ba con chân ác ma nghe vậy triệt để nổi giận nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí thế bộc phát lại làm một đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma gần như có thể đuổi tới mây đen cái này ác ma nhìn trầm trầm giang ly nói ngươi đang chửi người nào giang ly cười phất phất tay nói đừng hiểu lầm ta không phải đang mắng ngươi ác ma kia trên mặt lộ ra một chút tươi cười coi như ngươi thức thời tiếp đó chỉ thấy giang ly dùng ngón tay đảo qua tất cả ác ma về sau không gì sánh được tiêu ngạo ngẩng đầu lên nói ta là đang chửi các vị ở tại đây đều là rác đinh đinh đinh Ầm ầm ầm, từng tiếng gầm thét đồng thời vang lên, rất nhiều tính khí nóng nảy ác ma vọt thẳng thiên mà lên, hoặc là vung vậy nắm đấm này, hoặc là quơ lợi chảo, hoặc là phun ra hỏa diễm. Hơn 10 đạo to lớn thân ảnh tất cả đều công hướng Giang Ly. Mà cái này mười mấy đầu ác ma yếu nhất cũng là tranh sắc thiên thai đẳng cấp đỉnh phong, cường đại nhất chính là trước hết đứng ra đầu kia mọc ra sừng châu cũng chỉ có 3 con chân ác ma. Dương Dạ Ma thấy đây, cười lạnh nói, chính ngươi gây họa, bản thân hưởng thụ a, khả khả. Dương Dạ Ma vội vàng lui về phía sau. chân Nhã thì một cái đi nhanh tiến lên ngăn tại Giang Ly trước mặt. Sau lưng mở ra hai cánh, hét lớn, "Tất cả dừng tay, hắn là thổ hoàng muốn người." "Thổ hoàng muốn thì sao? Chưa cho hắn hơi thở chẳng phải xong rồi?" Một đầu ác ma cười nạo lấy một quyền ầm đến, căn bản không có lo lắng do dự trần nhã. Giang Ly thấy đây, cười, nhưng không có ý tứ động thủ, mà là liếc mắt nhìn một bên khác Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma cúi đầu, không động, trong miệng nói thầm bằng lấy, đầu nốc, thằng nốc, đầu nốc, thằng nốc." Chương 151, phần tử trí thức canh bà cầu đặt mua. Dương Dạ Ma thấy đây, cười lạnh nói, "Chính ngươi gây họa, bản thân hưởng thụ a." Khà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 mắt thấy châu nước gác ma thiết quyền sắp đánh vào âm dạ ma trên người thời điểm dương dạ ma đột nhiên ngẩng đầu lên nổi giận gầm lên một tiếng đều cho lão nương dừng tay. đang khi nói chuyện dương dạ ma vọt lên ôm chặt lấy trần nhã hét lớn một tiếng âm dương hợp thể ầm một cỗ luồng khí xoáy nổ tung cái tiêu châu nước gác ma vậy mà trực tiếp bị nổ bay ngược ra ngoài mặt khác gác ma công kích cũng đều bị nứt ra nhau nhau lui về phía sau có bay ở trên không lại nói treo ở trên vách đá từng cái phát ra gầm lên giận dữ âm dương dạ ma ngươi muốn vì cái này nhân loại cùng chúng ta chiến đấu a?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 chỉ nghe Trần Nhã âm thanh vang lên, "Chư vị, các ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút. Thủ hoàng muốn người, các ngươi cũng dám động thủ, muốn tạo phản a?" Ba chân ác ma tức giận nói, "Người nào muốn tạo phản? Rõ ràng là ngươi tại che chở một cái nhân loại." Tiếp đó Trần Nhã cái kia yên tĩnh trên mặt trong nháy mắt biến thành hung hăng, như là cái nhỏ bát phụ giống như chỉ vào cái kia ba chân ác ma rít gào nói, "Lão nương làm thế nào, liên quan gì tới ngươi? Thủ hoàng muốn người, ai dám động đến, nhìn ta không có hắn. Nếu như chúng ta đều muốn động đâu?" Âu Dương Dạ Ma động cắt triệt để chọc giận tất cả ác ma từng đầu ác ma mở to hoặc là đỏ tươi hoặc là ưu lam con ngươi nhìn trọng trọc vào phía trên giờ khắc này dù là bạo tính tình đố hiệu linh tính cách cũng thật không dám nói chuyện đám ác ma hoặc là phi hành hoặc là theo bức tường bỏ lên bốn phương tám hướng đem giang ly âm dương dạ ma bao vây ở giữa âm dương dạ ma trên mặt đều là mồ hôi lạnh giang ly thấy đây nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng nói được rồi vẫn là giao cho ta đi âm dương dạ ma thấp giọng nói ta tốt xấu là ác ma bọn họ bao nhiêu sẽ nương tay ngươi nếu là đạo thủ chẳng khác nào là nhân đến thời điểm bọn họ sẽ hợp nhau tấn công. Giang Ly lắc đầu nói, nói hình như bọn họ hiện tại là cùng ta đơn đấu giống như. Nói xong, Giang Ly mặc kệ Âm Dương Dạ Ma có nguyện ý hay không, cưỡng ép đem nàng thôi sau lưng, tiếp đó hướng ngược một cái, chỉ vào bốn phía tất cả ác ma nói, các ngươi những này rác. Đinh đinh đinh. Hống hống hống. Vô số tiếng gào thét bên trong, ba chân ác ma cái thứ nhất vọt lên. Chính như Âm Dương Dạ Ma nói, đối mặt nhân loại thời điểm, ba chân ác ma không còn nương tay tốc độ bạo tăng đồng thời, Sừng Châu trực tiếp dựng lên, như là kỵ sĩ trưởng thương đồng dạng đâm về Giang Ly mặt khác ác ma đi theo một mạch theo bốn phương tám hướng nào tới, có lẽ là cân nhắc đến trong sơn động không thích hợp sử dụng năng lượng công kích. ngay sau đó những này ác ma tất cả đều là dùng cận chiến chiêu số, có rất nhiều tám cái nắm đấm cùng một chỗ ầm đến, có rất nhiều đôi như roi thép, có rất nhiều hai chân như lao phong. trong lúc nhất thời cương phong bạo khởi, tứ phương sát khí ngập trời, một cái đại sát cục trong nháy mắt thành hình. âm dương dạ ma thấy đây, vẻ mặt không gì sánh được khó coi, tự nhủ, làm sao bây giờ, không giải quyết được, không giải quyết được cũng muốn giải quyết, ra sức đi. tốt ta, liều mạng. Liều xong rồi, ta khả năng liền áp chế không nổi hắn, còn lại giao cho ngươi nha." Ừm. Nhưng mà không chờ các nàng động thủ đây, chỉ thấy Giang Ly đột nhiên một cái nghiêng người, nắm đấm thu hồi. Tất cả ác ma nhào tới. Giang Ly hét lớn một tiếng, mù mấy cái loạn đả quyền. Tiếp đó Âm Dương Dạ Ma liền thấy Giang Ly nắm đấm thật sự là hướng về phía bốn phía một hồi loạn đả. Nhưng mà kinh khủng quyền kinh lại như là cuồng phong bạo vũ đánh rất diệp đồng dạng, đem bốn phía ác ma tất cả đều đánh bay ra ngoài, nổ thành đầy trời ác ma mưa, bên dưới sủi cảo giống như đùng đùng rơi xuống. Trong chớp mắt, Vừa mới còn kêu gào lấy hơn 100 đầu ác ma, trong nháy mắt tất cả đều bị đánh tiến vào hố to chính giữa. Thấy cảnh này, âm dương dạ ma trận tròn mắt, dương miệng nhỏ, nói, cái này, ta. Không chờ nàng nói xong đâu, Giang Ly vô vô bả vai của nàng nói, không biết nói cái gì, liền nói ngư bức. Âm dương dạ ma theo bản năng gật đầu nói, ngư bức. Dẫn đường đi. Giang Ly vung tay lên. Âm dương dạ ma cười khổ nói, đi xuống là được. Tiếp đó nàng liền thấy Giang Ly một cái thọc sâu nhảy vào hố to chính giữa. Hố to phía dưới. Bồ Công Anh nhìn đùng đùng như là bên dưới như sủi cảo rơi xuống đám ác ma, vừa bực hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Ba chân ác ma cố gắng bò dậy, nói, "Âu Dương Dạ Ma mang về tên tiểu tử, tiểu tử kia tới nháo sự." Bảnh! Không chờ hắn nói xong, một người hạ xuống, một chân giẫm tại trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn đầu đã dẫm vào trong đất. Bồ Công Anh nhìn trước mắt cái này ăn mặc quần jean, trên người là màu đen mũ trùm khô lâu áo nam tử, nhướng mày nói, "Ngươi ai? Ngươi là Giang Ly?" Giang Ly hai tay cắm ở áo trong túi, từ một tiếng về sau liền không có phản ứng cái này đầu cùng cái bộ công anh giống như xem xét chính là thái kê gia hỏa mà lang ngẩn đầu nhìn về phía cái kia cao trăm mét to lớn thân ảnh cùng với cái kia to lớn thân ảnh phía sau chín đầu cự thú tiếp đó giang ly cuộn cuộn miệng nói dạ a đều không động đậy bộ công anh nói làm càn không được vô lễ đây là thổ hoàng đại nhân giang ly sử sờ theo sau ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới thổ hoàng đây là một cái như là tượng đồng dạng cự nhân hắn ngồi ở kia trên mặt một chút biểu lộ đều không có con mắt không lớn như là hai đạo khe hở giống như Cả người biểu lộ không gì sánh được cứng nhắc, như là một cái thằng đốc. Chẳng qua đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Giang Ly một mực tại nhìn hắn lồng ngực, nhìn hồi lâu, nếp nếp miệng nói, "Cái này." Phốc phốc, ha ha ha. Giang Ly nhịn không được bật cười. Người cười cái gì?" Bồ Công Anh buồn bực hỏi. Giang Ly chỉ vào thổ hoàng cười lên ha ha, "Không có. Không có gì." Ha ha ha. Thú Vương hương vị thật nặng, ha ha. "Cái này. Đây là cây tâm và bình nguyên biển cả tình yêu chuyện xưa a." Ha ha ha. Bồ Công Anh nghe vậy, trên đầu lông trắng đều biến đỏ. Hiển nhiên hắn rất khó chịu. Đinh, ván hận 1000. Đinh, ván hận Một, nghìn không. một ngàn là theo bổ công anh trên đầu bay lên, một vạn thì là theo thổ hoàng trên đầu bay lên, Giang Ly thấy đây, nhất thời vui vẻ, phát à." Bổ công anh nói, "Giang Ly, nhìn tới chúng ta xem thử ngươi." Tiêu tương một vùng cao thủ, chính là ngươi đi. Giang Ly kinh ngạc nhìn Bổ công anh, hướng về phía đầu hắn thổi thổi, kết quả một cọng lông đều không có thổi đi, tiếp đó cao mày nói, "Ngươi có đầu óc." Bổ công anh. Bổ công anh đệm lên chân, từ trên xuống dưới rít gào nói, có thể hay không nghiêm chỉnh tán gẫu ta không có đầu óc làm sao nói chuyện với ngươi giang ly bịt lấy lỗ thay nhìn chằm chằm bù công anh trên dưới nhìn tiếp đó hỏi ngươi miệng ở chỗ nào bồ công anh bồ công anh lui về phía sau ba bước nhìn về phía thổ hoàng thổ hoàng vô cùng dứt khoát nói giết chết hắn bồ công anh vung tay lên nói động thủ hống hống hống phía trên hang núi truyền đến từng tiếng thu giống tiếp lấy từng đầu ác ma từ phía trên nhảy xuống tới giang ly ngẩng đầu nhìn phía trên nhảy xuống đám ác ma khít sâu một hơi một quyền đánh đi lên ẩm Côn phong đột nhiên nổi lên, kinh khủng quyền kinh, như là một đạo thông thiên thiết tí đồng dạng, rót đầy toàn bộ hang động. Theo động huyệt nhảy xuống đám ác ma, trực tiếp bị nắm đấm chiếu chỉ thu hết. Chỉ nghe xương cốt tan vỡ đôn đóp tiếng không dứt bên tai, thân thể bùng nổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Quyền kinh thông thiên. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đem tiếng vang sau đó, Âm Dương Dạ Ma vớt mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nhảy xuống vô số ác ma tất cả đều biến mất. Đồng thời một đạo ánh nắng rơi xuống. Âm Dương Dạ Ma khiếp sợ nói, cái này, một quyền đem đại địa cùng ngọn núi đều đánh xuyên qua. Âm Dương Dạ Ma kinh hô đồng thời nhìn về phía Giang Ly, mà Giang Ly thì mặt không hề cảm xúc nhìn phía trên. Một lát sau, hắn đột nhiên hai tay phát điên ôm đầu, la lên, lại dùng sức quá mạnh, thua thiệt lớn a! Nhìn cái này cùng quất do giống như ra hỏa, Âm Dương Dạ Ma trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là được rồi. Nếu như không phải trên đỉnh đầu hầm ngầm khuyết đại ra một vòng, ánh nắng đều rơi xuống, nàng thật nghi ngờ cái này lô cùng Giang Ly một mao tiền quan hệ đều không có. Đủ rồi, đừng đóng kịch, ngươi sẽ vì chúng ta ác ma chết mà gào khóc, ngươi cái này so nước mắt cá xấu còn giả.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 đầu chính là cái loại này mang lông bồ công anh hạt giống gió thổi qua hạt giống theo gió bay cái chủ loại kia tay của hắn chính là lá cây chân chính là sợi rễ nhưng mà giờ này khắc này bồ công anh trên đầu liền còn dư lại cùng chỉ còn mỗi cái gốc hạt giống mất giáo đinh đoán hận 1000 giang ly ngạc nhiên nhìn bồ công anh không nghĩ tới cái tên này lớn lên gây cười thực lực vậy mà mạnh như vậy giang ly gặp được một vạn đoán hận giá trị thì như thú vương nhưng mà thú vương cũng chính là một vạn đoán hận mà thôi thế nhưng là bồ công anh đã vừa mới cung cấp một ít đoán hận lại thêm hiện tại cái này một vạn hiện nhiên thực lực của hắn so thú vương còn mạnh hơn phấp phốc. a khu khu đúng lúc này một cái cứng rắn nén cười âm thanh vang lên đám người tập thể sững sở, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở phía trên thổ hoàng bả vai không nở rũ Bồ công anh thấy đây còn lại cái kia cột trong nháy mắt theo hồng biến thành đen hắn hiện nhiên là không dám cùng thổ hoàng tức giận ngay sau đó bồ công anh lá cây xiết thành một cái quấn đột nhiên kéo dài thân thể hướng về phía giang ly giết gào nói ngươi còn tớ hỏi ngươi một quyền mang gió đem lão tử tóc đều mang đi ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Phốc phốc, phốc phốc. Từng tiếng không nhịn được cười âm thanh vang lên. Bồ Công Anh đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia cự thú từng cái tại cái kia túi đầu, ho khan đây. Bồ Công Anh nhất thời tức giận không chịu nổi, hét lớn, "Nhưng a ga." Tiếp lấy cả vùng đều đang run rẩy, Bồ Công Anh bốn phía đại địa nổ tung, hiển nhiên, hắn thật bị chọc tức. Đúng lúc này, một cái phi hành ác ma vào vào, la lên, "Không tốt." Trên bầu trời xuất hiện đáng sợ đồ vật. Nghe nói như thế, Bồ Công Anh nhất thời đình chỉ bộ phát cùng Giang Ly nhìn nhau sau nói, Chúng ta đợi lát nữa lại đánh, đi ra trước xem một chút tình huống. Giang Ly cũng buồn một đây, ngay sau đó gật đầu nói, "Được." Sau một khắc, âm dương dạ ma mang theo Giang Ly, cái kia phi hành ác ma mang theo Bồ Công Anh bay ra điều hợi. Con thổ hoàng thì chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp đó liền thấp xuống, không tiếp tục để ý phía trên tình huống. Giang Ly đi lên sau đó, mới phát hiện bản thân vậy mà liền đứng tại tương bên cạnh thành bên trên một tòa núi nhỏ đằng sau. Giang Ly kinh ngạc nói, "Cái này?" Bồ Công Anh đương nhiên mà nói, "Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hơn nữa chúng ta tại đây, Nhân loại các người đại quy mô tính sát thương vũ khí liền mất hiệu lực. Tuy là, những vũ khí kia đối với chúng ta tới nói vô dụng, nhưng mà đối với một ít nhỏ yếu ác ma tới nói, vẫn là chí mạng. Thì như cái kia. Đang khi nói chuyện, Bồ Công Anh nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một viên sáng chói lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hướng về phương xa quần sơn xa xuất đi. Giang Ly hé mắt, tập trung tinh thần nhìn sang, cái kia lưu tinh không ngừng phóng đại, cuối cùng hắn cuối cùng nhìn rõ ràng, cái kia lại là một viên so sánh với đế chi trượng lớn hơn rất nhiều lần siêu cấp trường âu. Bồ Công Anh thở dài nói, quả nhiên binh giả quỷ đạo dã nhân tâm khó lượng. chúng ta muốn lợi dụng hàn dạ câu cá lớn nàng lại tại lợi dụng trò chuyện thời điểm khóa chặt vị trí của chúng ta muốn tới cái một mẻ hốt gọn may mắn ma cao một thước đạo cao một trường ta liền biết nàng không đáng tin cậy cho nên gọi điện địa phương cùng sao huyệt không tại một chỗ vì mê hoặc nàng ta còn để cho người ta mỗi ngày qua bên kia lượn một vòng hiện tại xem ra quả nhiên là tâm phòng bị người không thể không a giang ly nhịn không được nhìn hắn một cái nói ngươi xem bao nhiêu sách bù công anh nói không bao nhiêu đại khái hơn 300 bản bộ dạng chẳng qua rất tạp Không thành hệ thống. Thế nào? Giang Ly nói, vậy ngươi còn tính là ác ma bên trong phần tử trí thức. Bộ công anh đương nhiên gật đầu nói, đó là đương nhiên. Giang Ly lập tức lấy điện thoại di động ra đến, gọi điện thoại, "Trình thụ, đánh chết ác ma bên trong phần tử trí thức, các ngươi cho thêm tiền không?" "Trình thụ." "Bộ công anh, tao mẹ nó." Chương 152, thứ gì? Canh thứ nhất, cầu đặt mua. "Ngươi nói chuyện a?" Giang Ly hỏi. "Trình thụ hí hục nửa ngày nói, hẳn là thêm a." Giang Ly nói, "Vậy là được rồi." Sau đó lại nói, "Ta đi xử lý đồ." Nói xong, Giang Ly nắm lấy bổ công anh cái cổ, hơi nhún chân dẫm một cái, ầm một tiếng vụt lên từ mặt đất, thẳng đến cái kia Thiên đỉnh chi phạt mà đi. "Khốn nạn, buông tay." Bổ công anh la lên, thế nhưng mặc cho bổ công anh giãy giụa như thế nào cũng giãy giụa mà không thoát Giang Ly lòng bàn tay. Mắt thấy Thiên phạt chi nhãn rơi xuống, Giang Ly ầm một tiếng rơi vào Thiên phạt chi nhãn phía dưới trên mặt đất, tiếp đó hai chân một ngồi xổm, dùng sức dẫm một cái, thẳng tắp hướng lên bầu trời sông tới. Giữa không trung, Giang Ly vung lên bổ công anh trực tiếp đánh tới hướng Thiên đỉnh chi phạt. Bổ công anh thấy đây, cả kinh kêu lên, người đi rồi. Vì sao dùng ta ạ?" Giang Ly Hùng Hồn nói vớ nói và nói, nơi này tuy là hoang vu không có người, nhưng mà phi cầm tẩu thú dù sao là có, coi như không có, đập phải hoa cỏ cũng không tốt ta. "Nếu là ngươi trọc phiền phức, vậy thì ngươi đi xử lý thôi." Bồ công ánh mắt thấy thiên đình chi phạt rơi xuống, dễ cây bên trên đột nhiên nứt ra một đóa hoa cúc, hoa cúc bên trong có một tấm miệng rộng, miệng rộng hướng về phía không trùng phun một cái, "Đi." Tiếp đó Giang Ly kinh ngạc nhìn thấy, trên bầu trời nhiều một vòng ánh sáng. Thiên đình chi phạt một đầu đâm vào quang hoàn bên trong, sau một khắc, vậy mà xuất hiện ở tương thành phía trên. Giang Ly xem xét, vẻ mặt đột biến. Bộ Công Anh hừ hừ nói, "Muốn giết ta?" "Ha ha, có thể, chẳng qua cái kia toàn thành người đều đến cho ta chốn cùng." Cùng lúc đó, tiêu tương thủ hộ giả tổ chức phân bộ phía trong, Canh Nguyệt kinh hoàng la lên, "Mã Phong đại nhân, có người hướng chúng ta ném Thiên Đình chi phạt." Phúc. Mã Phong một miệng nước trà phun tại Liên Văn Hiên trên mặt, hỏi, "Ném cái gì?" "Thiên Đình chi phạt." Canh Nguyệt nói. Phúc. Liên Văn Hiên một miệng nước trà phun tại lập tức gió trên mặt, tiếp đó hai người vội vàng chạy tới, la lên, "Điều tra đến." cho chúng ta nhìn một chút tình huống. Cái nguyệt điều chỉnh màn ảnh, vừa vặn khóa chặt trên bầu trời hạ xuống thiên đỉnh chi phạt. Liên Văn Hiên dùng tay ước lượng một cái, vẻ mặt không gì sánh được trắng xám mà nói, thật sự là thiên đỉnh chi phạt. Đáng chết, rốt cuộc là cái nào hôn đàn làm? Đây là muốn cùng đông đồ khai chiến a? Mã Phong thì ngưng trong nói, áp dụng kỹ thuật thủ đoạn, loại bỏ phía ngoài ánh lửa, nhìn một chút thứ này diện mục thật sự. Cái nguyệt nhanh chóng đánh lấy bàn phím, theo sau thiên đỉnh chi phạt bên ngoài ánh lửa bắt đầu bị loại bỏ rơi, lộ ra bên trong hình dáng. To lớn hình thoi kim loại trường toa cắt đứt mở không khí lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rất xuống, nhưng mà Mã Phong lại nhìn chòng chọc vào cái kia Thiên Đình Chi Phạt phía trên tiêu chí, không dám tin, từng chữ nói ra đắc đạo, chúng ta Thiên Đình Chi Phạt. Liên Văn Hiên ngưng trọng nói, nhất định phải làm chút gì đó, nếu không, tương thành liền không có. Mã Phong gật đầu nói, phải nghĩ biện pháp hóa giải sóng xung kích mới được, ai có thể làm được? Người được sao? Liên Văn Hiên lắc đầu nói, uy lực quá lớn, ta Hàn Thiết Long Thành tuy là chắc chắn, nhưng mà tại điểm bên trên lực phòng ngự hoàn toàn không đủ để chặn lại nó, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị suy thủng. Đúng, Giang Ly đâu? Hắn có lẽ có phương pháp." Hắn. Mã Phong thở dài nói, hắn đi ác ma xảo huyện, căn cứ một lần cuối cùng truy lùng biểu hiện, hắn đã vào sâu trong núi lớn. Khoảng cách Tương Thành, tối thiểu nhất có khoảng cách hơn 100 km, chờ hắn trở về, sợ là không còn kịp rồi. Giờ này khắc này, Tương Thành phía trong rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa suốt xuống kinh khủng đồ vật, bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng mà bọn họ từng trải qua thượng đế chi trượng đáng sợ. Cái này rõ ràng so sánh với đế chi trượng càng đáng sợ đồ vật, nhìn bọn họ lạnh cả người. Xong rồi, lúc này chết chắc chắn Người nào tới cứu cứu chúng ta a? Ta không muốn chết. Thành bên trong một mảnh không khí trầm lặng. Đồng thời một cái màu xám đại cầu vẹo một tiếng thoát ra thành, một bên chạy một bên thầm nói, ta tạo trong thành quá nguy hiểm, vẫn là về ma của đi. Tuy là đó rất nhàm chán, nhưng mà chí ít có phần cơm ăn. Đúng lúc này trong thành thoát ra mấy đạo nhân ảnh nhảy lên hiện nay cao nhất hai tòa cao ốc, tần lao ra tử. Cổ khê kinh ngạc nhìn tới trước một bức tần hoàng tuyển. tần hoàng tuyển hai tay chấp sau lưng, thân thể thẳng tắp như trường thương đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sa xót ở dưới thiên đỉnh chi và nói nhìn thấy ta có cái gì tốt kinh ngạc, bảo vệ quê hương, lại không chỉ các ngươi thủ hộ giả tổ chức chuyện riêng. Nếu là bình thường, cổ khê khẳng định sẽ cười cười một tiếng, nhưng mà ngày hôm nay, nàng thật cười không nổi. Xem như tiêu tương một vùng cao tầng, đối với Đông đô một ít vũ khí vẫn là tâm lý nắm chắc. Thiên đình chi phạt mặc dù là vũ khí bí mật, nhưng mà bí mật đẳng cấp cũng không cao, cho nên người biết cũng không ít. Trên thực tế, không chỉ có Đông đô có vũ khí này, trên thế giới còn có mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc nắm giữ lấy loại vũ khí này, cho nên cũng không thể coi là bao lớn bí mật. Cho nên. Cổ Khê rất rõ ràng Thiên Đình chi phạt tứ lực, đó là một viên diệt một thành hủy diệt tính vũ khí. Lực phá hoại vượt rất xa phổ thông thiên thai đẳng cấp cao thủ. Vẹo. lại một người rơi vào trên mái nhà, chính là Hồng Chiêu. Tiếp lấy Ma Phong, Liên Văn Hiên cũng tới, mấy người liếc nhau về sau, không nói gì, ngẩng đầu nhìn Thiên Đình chi phạt nói, "Ngày hôm nay, nhìn tới muốn cùng tòa thành này cùng một chỗ cùng tồn vong." Cổ Khê một tay nắm dao găm, từng chưa nói ra mà nói, "Nếu như hôm nay sau đó ta còn sống, ta muốn đích thân đi một chuyến đến đô, hỏi bọn họ một chút." Đến cùng là tên Vương Bắt Đản nào hướng ta tương thành ném Thiên đỉnh chi phạt. Mã Phong nói, tuy là ta một mực không đồng ý ngươi hùng hùng hổ hổ, hành động theo cảm tính hành động, nhưng mà lần này, ta đi chung với ngươi. Hồng Chiêu nói, thính ta một người. Liên Văn Hiên nói, được rồi, đừng nói nữa, thật muốn đi, vẫn là để ta đi. Hiện tại, mọi người vẫn là nghĩ một chút biện pháp sống sót đi. Ta một hồi đem hàng thiết long thành ngưng tụ thành một đoàn ném lên mạnh mẽ chống đỡ, tranh thủ hạ thấp một cái tốc độ của nó, còn lại dựa vào các ngươi. Cổ Khê nói, không có biện pháp khác, loại này thuần túy vật lý tính va chạm,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 Ta thao khống chế không được. Thông minh hoàng quyền lộ. Tân hoàng truyền thẳng tắp cái eo, hướng về phía không trung liên tục đánh ra mấy trăm quyền, u hồn đồng dạng lam sắc quyền ấn trên không trung hai bên kết nối, giống như một đạo thông hướng u minh chỗ hoàng tuyển chi lộ đồng dạng, ầm một tiếng đâm vào thiên đỉnh chi phạt lên. Thế nhưng thiên đỉnh chi phạt vậy mà hoàn toàn không thấy cỗ lực lượng này, tốc độ như cũ tại tăng thêm. Tân hoàng truyền trong tiếng gầm giống tức giận lần nữa điên cuồng rền vang, trời quyền ảnh đánh vào thiên chi phạt bên trên, thiên đỉnh chi phạt tăng tốc cuối cùng có chỗ chậm lại, nhưng mà cũng không rõ ràng. Hàn Thiết Long thành, đi. Liên Văn Hiên vung tay lên, Hàn Thiết Long thành hóa thành một cái kim loại viên cầu phóng lên trời, đụng vào Thiên Đình Chi Phạt. Kết quả, bảnh. Kim loại viên cầu nổ nát vụn, Thiên Đình Chi Phạt vẫn như cũ thế không thể đỡ rơi xuống. Hồng Chiêu cùng Mã Phong phối hợp với bộc phát ra một đạo hỏa diễm trụ phóng lên trời. Thế nhưng tại Thiên Đình Chi Phạt phía trước lộ ra là như vậy vô lực. Đám người thấy đây sắc mặt như cho tàn, biết ngày hôm nay sợ là số kiếp đã định. Đúng lúc này nơi xa một hồi ầm ầm tiếng vang, bọn họ quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngàn vạn đạn tên lửa rầm rầm chẳng bay lên trên không. Đồng thời một cái lọ lì toàn thân trên dưới quấn quanh lấy ba đạo thần hoàn, chỉ huy hỏa tiễn đánh phía thiên cung. Chiến tranh kho vũ khí. Đám người ngạc nhiên hô lên. Không biết nàng có được hay không a?" Tần Hoàng Tuyển nói. Dầm dầm dầm. Vô số hỏa tiễn nổ tại cái kia thiên đình chi phạt bên trên, ánh lửa che đậy không trùng, hai cỗ phương hướng hoàn toàn trái lại lực trùng kích trên không trung va chạm. Kết quả vẫn là thiên về một bên, tất cả ánh lửa toàn bộ bị thiên đình chi phạt hướng nát, hơn nữa đem đạn tên lửa sinh ra sóng xung kích cùng một chỗ đè ép xuống, đánh phía tương thành. Xong rồi. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người cung ngay cho ta. đúng lúc này, xa xa thiên mạc phát ra giống to một tiếng, tiếp lấy mọi người thấy nàng vậy mà một cái ném xuống trong miệng kẹo que, tiếp đó cả người cũng bắt đầu hiện ra một loại tinh thần nổi khủng trạng thái. hắn đang làm gì? hồng chiêu theo bản năng hỏi. mã phong nâng đỡ kính mắt nói, nàng tại phong thích lực lượng của nàng, liều mạng một phen. tiếp lấy liền nghe thiên mạc gầm lên giận dữ, theo sau trên người nàng ba đạo thần hoàn tăng vọt, thô to gấp mấy lần. tất cả thần hoàn ngưng tụ cùng một chỗ, thiên mặc hướng về phía trên bầu trời thiên đỉnh chi phát hét, cho ta chuyển. tiếp đó đám người rung động nhìn thấy. Cuồn bạo bên trong thiên mạc vậy mà bạo phát ra kinh thiên sức chiến đấu. Thiên đỉnh chi phạt vậy mà chậm rãi chuyển hướng, theo thẳng tắp hạ xuống, biến thành siêu vẹo mười mấy độ hạ xuống. Có hy vọng. Đám người kinh hô. Liên Văn hiên vội vàng cũng lợi dụng lực lượng của mình đi giúp thiên mạc dẫn dắt thiên đỉnh chi phạt. Thiên đỉnh chi phạt lần nữa nghiêng về một chút góc độ. Đúng lúc này, Phúc. Thiên mạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đầu từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Cổ khê hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, kết quả lại nhìn thấy một cái hàn băng bàn tay lớn trước một bước từ phía dưới rơi đến, một cái tiếp nhận thiên mạc. Tiếp đó đem hắn mang về Nam Lư tiểu khu. Nàng liếc qua Nam Lư tiểu khu phương hướng, chỉ thấy một tuổi trẻ người ôm cổ khê đi vào gác cổng trong sảnh. Là hắn? Cổ Khê rung động trong lòng. Tuy là sớm biết Giang Ly gác cổng không đơn giản, nhưng mà một mực không có quá để ý bây giờ tận mắt nhìn đến cái kia to lớn hàn băng bàn tay dày. nàng đột nhiên rõ ràng, Nam Lư tiểu khu dù là Giang Ly không ở nhà, chỉ dựa vào môn kia vệ cùng tiên mạng, đó cũng là tiêu tương một vùng chỗ an toàn nhất, khó trách giá cả đắt phải chết. Chẳng qua theo sau Cổ Khê chua xót mà nói, nhưng mà, lại an toàn cũng vô ích, đối mặt thiên đình chi phạt, Ai cũng không ngăn được à? Theo Thiên Đình Chi phạt Giang Lâm, toàn bộ thành thị đều lộn xộn, có xe người nhao nhao lái xe xông lên đường cái, ý đổ lao ra thành đi tránh né tai nạn. Đội trị an tuy là đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng mà vẫn như cũ loạn thành một đoàn. cả tòa thành thị đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng mù mịt. Ha ha, phải chết, mọi người cùng nhau chết. Ha ha ha, Bù Công Anh cười to nói. Giang Ly khoảng cách thành thị còn có chút khoảng cách, khoảng cách Thiên đỉnh Chi phạt còn có 20 km tả hữu khoảng cách, nhưng mà dựa theo tốc độ bây giờ, sợ là không còn kịp rồi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đột nhiên nhảy lên một toàn núi nhỏ, nhìn phía xa thiên đỉnh chi phạt, đang suy tư cái gì. Bộ công anh nói, từ bỏ A. Giang Ly không để ý tới hắn, mà là hỏi bên người Hắc Liên, được sao? Hắc Liên nói, dùng điểm sức lực là được, ai, nhìn ngươi cái kia buồn dầu bộ dạng, bao lớn chút chuyện A. Ngươi muốn đối ra ra ngươi lực lượng của ta có lòng tin, có biết không? Giang Ly chẳng muốn cùng Hắc Liên tranh luận, tiếp đó vung lên bộ công anh, bày ra ném bóng chạy tư thế, tiếp lấy hét lớn một tiếng, đi ngươi. Giang Ly dùng sức ra. Bồ Công Anh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt trong nháy mắt vặn mèo, kéo dài, đồng thời thân thể cùng không khí kịch liệt cọ sát vậy mà bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực. Không bố như vậy lực lượng, ra hỏa này vẫn là người a. Bồ Công Anh trong lòng không khỏi kinh hãi, đồng thời ý niệm di động toàn thân bao vây lấy một tầng màn mỏng, nhưng mà cái kia kinh khủng lực ma sát vậy mà tại nhanh chóng tiêu hao hắn hộ thuẫn. Không, không. Bồ Công Anh hoảng sợ thê, hắn bố trí niệm lực hộ thuẫn rất nhanh tiêu đốt biến mất, thân thể của hắn cũng theo thiêu đốt, từng chút một, từng tấc từng tấc hóa thành mùi bặm. Giang Ly, ngươi sẽ hối hận. Bù Công Anh không cam lòng thét chói thay văng lên. Đúng lúc này, Canh Nguyệt đột nhiên đã thông mã phong máy truyền tin nói, Mã Phong đại nhân, có đồ vật bay tới, tốc độ thật nhanh, Người mau nhìn. Mã Phong tức giận nói, còn có, đây là không muốn để cho chúng ta xuống a. Canh Nguyệt nói, là nằm ngang bay tới. Mã Phong sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu ở trên bầu trời tìm kiếm Canh Nguyệt nói tới nằm ngang bay đồ vật, kết quả là nhìn thấy một đạo không gì sánh được sáng chói, thậm chí so thiên đình chi phạt còn muốn sáng rực lưu tinh nằm ngang bay tới. Ông trời ơi, đây là vật gì? Hồng Chiêu khó tin hỏi. Những người khác tập thể lắc đầu, không tốt, nó là chạy Thiên Đình Chi phạt đi. Hai thứ uy lực đều cực lớn, một khi va chạm sinh ra sóng xung kích sẽ càng thêm đáng sợ. Nếu là sóng xung kích rơi xuống, chỉ sợ thành thị bên trong người lại không sống sót trở về khả năng. Cổ khê kinh hô, đám người lại là một mặt kinh hoàng, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là bất đắc dĩ. Một cái Thiên đỉnh Chi phạt bọn họ đã không có biện pháp, bây giờ lại thêm một cái thoạt nhìn càng kinh khủng Lưu Tinh, cái này còn thế nào chơi? Huống chi, dường như không còn kịp rồi. Ẩm, Lưu Tinh cùng Thiên Đình Chi phạt trên không chung gặp nhau. Tích liệt tiếng nổ mạnh bao phủ giữa thiên địa, vô số trên cửa sổ thủy tinh bột một tiếng vỡ nát mở ra. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn khả năng này là bọn họ trong cuộc đời một khắc cuối cùng hình ảnh, cũng là trong cuộc đời nhất tráng lệ một màn. Tiếp đó bọn họ thấy được một màn vô cùng rung động và chạm về sau, cái kia lưu tinh sinh ra sóng xung kích vậy mà trực tiếp đem thiên đỉnh chi phả sóng xung kích cho nằm ngang cuốn đi, cái kia kinh khủng dư âm càng là tách ra biển mây. Theo vũ trụ nhìn lại, giống như có người cho trái đất trải cái bên trong vân, không gì sánh được tráng lệ, đáng sợ. Mà đối với trên mặt đất người sống sót tới nói, cảm giác kia liền giống như một tòa núi nhỏ đất đá trôi đất lở, mắt thấy muốn vọt tới phía dưới thôn trang nhỏ, kết quả ở giữa đột nhiên nhiều một cái lao nhanh, cuốn bạo cuộn trào mãnh liệt hoàng hạ. Trong nháy mắt đem điểm này đất đá trôi hời hợt mang đi, tất cả giống như giống như mộng ảo, không chân thực, mông lung. Bất quá khi một cơn gió thổi qua tới về sau, mọi người chợt tỉnh ngộ. Bọn họ được cứu. Sau một khắc, toàn thành vang lên rung trời tiếng hoan hô. Cổ Khê, Mã Phong, Liên Văn Hiên, Tần Hoàng tuyệt đối với người nhìn nhau đều thấy được hai bên trong mắt sống sót sau hai nạn vui sướng, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là nghi hoặc. Đặc biệt là Mã Phong, một mực tại cái kia nói thầm lấy, vừa mới vậy rốt cuộc là cái thứ gì à. Đồng thời, sâu dưới lòng đất, thổ hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy. Phía sau hắn đám cự thú cũng đi theo đứng lên, sát khí ngập trời. Chương 153, giang ly chiến thổ hoàng canh thứ hai. Chờ một đám người trở lại tổng bộ, để canh nguyệt thông qua máy vi tính loại bỏ rơi phía ngoài ánh lửa về sau, cuối cùng thấy được đồ vật bên trong, tiếp đó một đám người đồng thời lặng im, theo sau trăm miệng một lời mà nói. Đây rốt cuộc là thứ gì? Giang Ly một kích thành công về sau, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một hồi cánh vỗ vào âm thanh vang lên, tiếp lấy âm Dương Dạ Ma rơi xuống, tiếp đó có chút đờ đẫn nhìn Giang Ly, chỉ chỉ nơi xa mấy chục cây số bên ngoài bùng nổ điểm, nhìn lại một chút hắn, một hồi tay chân luẩn vũ, lại là không biết nên nói cái gì. Giang Ly vô vô bả vai của nàng nói, quên lời nói của ta rồi sao? Không biết nói như thế nào thời điểm. Ngư bức. Âm Dương Dạ Ma đột nhiên mở miệng nói. Giang Ly thỏa mãn gật đầu nói, đi, tìm thủ hoàng tâm sự đi. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang tiếp lấy cả tòa núi nhỏ đều bị sốc lên dưới chân núi một đầu tứ chi nằm dạp trên mặt đất to lớn con cốc nhẹ nhàng run lên núi nhỏ nổ tung đó lấy một tiếng chim hót một hồi ầm ầm âm thanh bên trong một cái dài 50 m mét đại kiến lôi kéo một cỗ cổ điện chiến xa bằng đồng thau chậm rãi đi ra trên chiến xa có một viên cây giả cây giả rủ xuống từng chiếc dây leo giống như cái tia thánh nhân xuất hành chuỗi ngọc liu ly li đồng dạng một toàn thân đều là lỗ thủng không ngừng tới phía ngoài nước chảy tảng đá tại trên chiến xa vậy xuống cuộn cuộn nước suối như là giả sơn thanh tuyển mà tại dưới đại thụ Giả Sơn về sau, Thủ Hoàng ngồi ngay ngắn ở phía trên, uy nghiêm trang nghiêm, vẫn là nói năng thận trọng. Thủ Hoàng trên bờ vai, bên trái là một cái con mắt màu vàng nóng quả đen, bên phải là một cái toàn thân sáng chói như liệt hỏa đồng dạng gà trống lớn. Thủ Hoàng bên trái nằm sấp một đầu sau lưng mọc ra hai cánh hai đầu quyển, đứng phía sau một tên hình người, bả vai như là vây cá, hai tay như là xúc tu loại người sinh vật. Vương tọa bên trên treo một cái màu xanh đại mãng, chỉ bất quá mãng xà này rắn cùng đồng dạng rắn khác biệt, hắn vậy mà trước sau đều có một cái đầu. Thủ Hoàng khí thế ngọc trời, giống như đế vương xuất hành đi theo ác ma từng cái khí thế cũng không che giấu hung thần ác sát đồng dạng một đôi mắt phảng phất tùy thời muốn nuốt sống người ta đồng dạng thanh thế như vậy thật lớn xuất hiện tình cảnh tiêu tương một vùng thủ hộ già sớm đã bị kinh động đến mã phong cái mông mới ngồi xuống còn chưa kịp thở một ngụm đây canh nguyệt tiếng gọi ở mỹ lại vang lên mã phong đại nhân không tốt có càng đáng sợ ác ma xuất hiện mã phong mang theo tiếng khóc nước nở nói đại tỷ ngươi tới thời gian không dài có thể hay không mang cho ta điểm tin tức tốt ta. cổ khê cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía màn hình vừa vặn nhìn thấy thổ hoàng xuất thế tình cảnh Đồng thời các loại máy móc đối thủ Hoàng Tiến hành số liệu quét hình, kết quả số liệu đầu toàn bộ bạ mãn, biến thành màu đỏ thắm. Liên Văn Hiên há hốc mồm nói, "Ta tạo, cái tên này các phương diện chỉ số toàn diện vượt qua chúng ta đối ác ma nhận thức a." Chính đồ son môi hồng chiêu cũng buông xuống son môi, một mặt không dám tin nói, "Không thể nào. Chúng ta ác ma chỉ số là căn cứ hiện nay đã biết cường đại nhất bá vương ngân dự ác ma gấp 10 lần giá trị cao nhất chế tác. Đầu kia ác ma xuất hiện tại Thông Châu, Thông Châu người mạnh nhất An Khang tới liều mạng với hắn 3 ngày 3 đêm mới đem chém giết trên trời chân núi trên núi. Cho dù như vậy, Ác ma kia thân thể vẫn như cũ bất hủ bất diệt, đứng ở thiên chân núi trên núi nhìn mọi người lòng người bằng hoàng, sợ hắn ngày nào đó lại sống lại. Bất quá đối với chúng ta mà nói, lại là chuyện tốt. Lần đầu tiên có một cái hoàn chỉnh mạnh mẽ ác ma cho miễn phí làm đo lường, mới có chúng ta bây giờ ác ma kho số liệu. Vốn cho rằng số liệu này đủ dùng, hiện tại xem ra, ác ma lực lượng xa xa vượt qua chúng ta nhận thức a, gấp 10 lần so với bá vương ngân dự ác ma kinh khủng tồn tại a. Cái này sợ là muốn đông đô đỉnh cấp cao thủ điều động mới được. Chúng ta tiêu tương một vùng không người là đối thủ của hắn.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 mới có thể trở thành phối hợp phòng ngự quân. Phối hợp phòng ngự quân theo thành lập ban đầu đến bây giờ, hầu như không có từng ra tay. Có ghi chép chỉ có một lần, hai tên phối hợp phòng ngự quân diệt đi một cái có thiên thai cấp cao thủ chấn áp hắc đạo gia tộc mà thôi. Phối hợp phòng ngự quân người nói năng thận trọng, hơn nữa chỉ nghe phía trên mệnh lệnh, không có mệnh lệnh, ai cũng điều động không được. Các ngươi đi tìm bọn họ, còn không bằng đi tìm mấy khối tảng đá tới đáng tin cậy. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là làm tinh sức mạnh thủ hộ, vẫn là nhân loại. Tương thành ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ không có khả năng thật mặc kệ a. Vũ Dương Thanh nói, Cổ Khê nói, bất kể như thế nào, ta muốn đi thử một chút. Mã Phong nói, ta đi theo ngươi đi. Liên Văn Hiên nói, được rồi, vẫn là ta cùng với nàng đi đi, nơi này cách không ra ngươi. Mã Phong nhìn một chút Liên Văn Hiên, Liên Văn Hiên nhíu nhíu mày, phản phất tại nói đánh nhau ta so ngươi am hiểu, chỉ huy ngươi so ta am hiểu, từng người tận lực đi. Cuối cùng vẫn Liên Văn Hiên mang theo Cổ Khê đi ra ngoài. Tương thành ngoại ô bốn tòa sắt thép cự thú đầu ở chỗ đó, bốn tên toàn thân màu đen trọng giáp người ngày tại bận rộn cái gì? Ác ma chết rồi, các ngươi tới nhà xác Hiện tại tới một đầu lớn, các ngươi ngược lại là động đậy a. Đúng lúc này, một tiếng vô cùng khinh thường âm thanh vang lên. Tiếp lấy một đạo lưu quang hạ xuống, chính là Cổ Khê. Trong đó một tên hắc giáp chiến sĩ đứng lên, liếc mắt nhìn Cổ Khê nói, "Cổ Khê, tương thành thủ hộ giả phất bộ, thứ thiên thai cấp thủ hộ giả. Ngươi có chuyện gì a?" Cổ Khê nói, "Ác ma triều chân chính kẻ chủ nưu, thổ hoàng xuất hiện." Hắc giáp chiến sĩ gật đầu nói, "Biết, nếu như không có chuyện gì, xin rời khỏi đi." Liên Văn Hiên nói, "Chúng ta cần trợ giúp của các ngươi, chính chúng ta có thể không giải quyết được khủng bố, như vậy ác ma Hắc giáp chiến sĩ rộ ra một tay nói, "Có lệnh điều động a? Chúng ta chỉ tiếp thủ ban giám đốc thành viên mệnh lệnh, không có mệnh lệnh, chúng ta không chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ." "Ra lệnh cho ta đã xin, nhưng mà hiện tại không có thời gian chờ ra lệnh." "Thủ hoàng xuất thế, toàn bộ tương thành ngàn cân treo sợi tóc, còn xin các ngươi xuất thủ tương trợ." Liên Văn hiền nói, lặp lại một lần nữa, "Có lệnh điều động a? Không có lệnh điều động, chúng ta không chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ. Mời các ngươi rời khỏi, đừng chậm trễ chúng ta chấp hành nhiệm vụ." Hắc giáp chiến sĩ máy móc hồi đáp. Cổ Khê tức giận nói, "Ngươi tởm mỡ còn có hay không điểm nhân tính?" toàn bộ tương thành cũng có thể hủy diệt trong mắt ngươi vậy mà chỉ có mua ve chai nhiệm vụ hắc giáp chiến sĩ lấy ra một cái chiến đao đến chỉ vào cổ khê nói phối hợp phòng ngự quân vinh dự không cho phép bất luận người nào làm đủ lần này là cảnh cáo ngươi nếu là ở mở miệng làm đủ chúng ta đem đối ngươi phát động công kích nhẹ thì hủy bỏ tu vi nặng thì chém đầu gian chúng cái gì ngươi liên văn hiên mau mau kéo cổ khê thấp giọng nói được rồi bọn họ đức hạnh gì trong lòng ngươi còn không có điểm số a theo chân bọn họ tên gì sức lực a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 Hàn Dạ lại cũng không quay đầu lại nói, nhìn một chút ác ma này, ngươi lại nói tiếp đi. Tráng Hán nhìn trên màn ảnh thổ hoàng, cùng với cái kia khí thế ngập trời, cùng bảng báo cáo số liệu, nhất thời lặng im. Chẳng qua Tráng Hán vẫn là nói, ngươi nếu là vì giết hắn, nói còn nghe được. Nhưng mà ngươi đem thiên đình chi phạt ném tới tương thành trên không, cái này không thể nào nói nổi. Mặc kệ ác ma mạnh cỡ nào, bất chấp dân thường an nguy, dùng linh tinh đại quy mô tính sát thương vũ khí, chính là phạm tội. Hàn Dạ hai tay ôm ở trước ngực nói, phạm tội a? Ta ném là quần sơn bên trong chẳng qua bị người dùng Nazi thủ đoạn đem Thiên Đình Chi phạt rời đến tương thành trên không, cho nên cái này tội danh không thích hợp ta. đang khi nói chuyện, Hàn Dạ điều tra một đoạn vệ tinh màn hình giám sát, chính là bồ công anh rời đi Thiên Đình Chi phạt tình cảnh. Tráng Hán lần nữa lặng im, sau đó nói, ta sẽ cùng ban giám đốc nói, chẳng qua cái này cũng không có thể hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm của ngươi. Hàn Dạ chỉ vào trên màn hình thổ hoàng đạo, nếu như ta giết hắn đâu? Tráng Hán nói, công tội bù nhau, có lẽ còn có khen thưởng. Hàn Dạ cười, vậy thì định như vậy, ban giám đốc những cái kia của hủ giao cho ngươi ta đi giải quyết cái tên này. Để hắn hiểu được, làm Tinh, cuối cùng vẫn là chúng ta làm Tinh người làm tình, còn chưa tới phiên một đám chó nhà có tang tới làm chủ." Tráng Hán buồn bực nói, "Vấn đề là, người được sao?" Hàn Dạ tự tin cười, "Tráng Hán đột nhiên nghĩ tới điều gì?" Hoàng sợ nói, "Chẳng lẽ Hàn lão gia tử thành công?" Hàn Dạ nói, "Còn kém chút, chẳng qua giết một cái thổ hoàng là đủ." Không bao lâu, một chiếc máy bay phóng lên trời, lấy một cái tốc độ đáng sợ hướng về Tiêu Tương một vùng bay đi. Giờ này khắc này, Tiêu Tương một vùng bên ngoài Một cái sam trắng đan sen đại cầu ghé vào trong bụi cỏ, nhìn ngồi tại trên chiến xa thổ hoàng, cộc cộc miệng nói, có hay không đi đâu? Có hay không đi đâu? Cái tên này tổng cho ta một loại mao mao cảm giác, lão cảm thấy hắn muốn đi ta trong đầu nhét đồ vật. Đi có thịt ăn, nhưng mà cũng bị nhét đồ vật, không đi. Đói a, còn nguy hiểm. Ai nha. Tốt dầu gì a, được rồi, xem trước một chút lại nói. Nơi xa, Giang Ly nhìn thổ hoàng đột nhiên cười. Vì sao bật cười? Thổ hoàng hỏi. Giang Ly nói, ngươi chiến trận này cũng là bắt chước nhân loại đế vương a. Thổ Hoàng ngược lại cũng không kiếm kỵ, gật đầu nói, "Vâng." Giang Ly vụng trộm liếc qua Hắc Liên, thầm nghĩ, "A, các ngươi ác ma không biết liền Đế Vương làm sao trang bức cũng đều không hiểu a." Sau khi nói xong, Giang Ly lập tức nói, "Được rồi, ngươi chớ nói chuyện. Nhìn thấy ngươi ta cái gì đều hiểu." Hắc Liên trừng mắt hạt châu mắng, "Cái gì gọi là nhìn thấy ta ngươi cái gì đều hiểu? Ngươi biết cái gì a? Ta cái này gọi khiêm tốn, hiểu không?" Giang Ly ha ha một tiếng về sau, liền đối thổ Hoàng đạo, "Được rồi, không nhiều lời, tới đi." Để cho ta nhìn một chút ngươi cái này ác ma chi hoàng, đến cùng có cái gì bản lĩnh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, đồng thời bầu trời xa xa bên trong bay tới một mảnh mây đen. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời bay tới vô số phi hành ác ma, nhìn cái kia số lượng, so ác ma chiều thời điểm còn nhiều hơn. Đại địa phía trên, đồng dạng lao nhanh lấy vô số ác ma, phía trước nhất có 3 chiếc chiến xa một ngựa đi đầu, kéo xoay tất cả đều là trăm mét cao cự thú, lao nhanh gian, ác ma tiếng gầm gừ không ngừng, dùng trời khiếp sợ. ba chiếc xe ngựa còn chưa tới. Trong đó một chiếc xe ngựa một tên nam tử cười to nói, hồn "Honey, ta tới giúp ngươi." Đang khi nói chuyện, tên Tiêu nhìn hắn thổ hoàng ánh mắt, phảng phất tại nhìn tuyệt thế mỹ nữ giống như. Giang Ly nhếch miệng, mắng một câu, "Ta tạo, tên này ánh mắt gì a? Hơn nữa, cái này lớn nhỏ tỷ lệ cũng rõ ràng không đáp được a. Chẳng lẽ hiện tại cũng thịnh hành cây lau nhà khoé biển cả a?" Thổ hoàng hơi hơi giơ tay lên, hướng về phía Giang Ly một chỉ, "Yên tâm nữ thần của ta, hắn chết chắc." Toàn quân đột kích. Một đầu khác bốn cái tay cánh tay nam giới ác trong tay chính phủ, sau lưng ác ma gào to không dứt bên hai. Ê a ah, ha ha. Giang Ly điện thoại đột nhiên vang lên, Giang Ly xem xét điện báo rõ ràng là trình thụ. Giang Ly, phía sau ngươi vọt tới đại lượng ác ma, cẩn thận một chút. Trình thụ nói. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, nói điểm chính. Đừng để ác ma vào thành, chúng ta chịu không được chơi đùa. Trình thụ lập tức nói. Giang Ly nói, rõ ràng. Nói xong, Giang Ly điện thoại nhét vào trong túi, tiếp đó chỉ một cái thổ hoàng đạo, ngươi. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Nói xong, Giang Ly chậm rãi lấy ra một điều thuốc, đốt lên. Lúc này mới xoay người nhìn về phía ác ma kia đại quân. Gần như là đồng thời, cái kia thiên quân vạn mã cũng đã đánh tới, xông lên phía trước nhất chiến xa đã đi tới Giang Ly phía trước, phía trên ác ma giữ tận cười to, trường thương trong tay thẳng đến Giang Ly mặt. Mặt khác hai đầu ác ma cũng không cam chịu rút lại phía sau, đại phủ, truy sắt đi theo vung lên. Sau lưng vô số ác ma đang gầm thét, khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ. Mà Giang Ly, im lặng lặng yên mang lên trên thanh nghe. Công. Trường thương cắm vào Giang Ly mi tâm bên trên, phát ra kim thiết và chạm tiếng vang. Đầu kia một ngựa đi đầu ác ma khiếp sợ nhìn Giang Ly không dám tin nhìn trong tay mình trường thương bởi vì kịch liệt va chạm mà trở nên uốn lượn biến hình cuối cùng đứt đoạn kinh khủng lực phản chấn để chiến xa của hắn phát ra đau khổ tiếng thảm thiết hắn như là sao nhảy giống như thân thể bị vẩy lên mà Giang Ly im lặng lặng yên nhân xuống mở ra âm nhạc phím ha ha ha ha một thanh âm vui vang lên Giang Ly miệng rộng biết lộ ra hàm răng trắng đoán, tiếp đó hơi hơi ngồi sổ người xuống nắm tay phải lùi lại theo sau hai chân đột nhiên phát lực ầm một đạo sóng khí lấy Giang Ly làm trung tâm hướng về bốn phía nổ tung Nào lên ác ma chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô song lực lượng đánh tới, mặc kệ là bốn tay ác ma, vẫn là cầm thương ác ma, lại hoặc là tay kia cầm chùy sắt ác ma, bọn họ có lẽ thực lực cùng thú vương tương xứng, nhưng mà giờ này khắc này lại như là trong cuồng phong lạc diệp đồng dạng bị thổi trở về. Ba người nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt vẻ kinh hãi. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, đoạn thứ ba mở. Ba người đồng thời gầm thét, sau lưng hai đôi ác ma cánh chim mở ra, thực lực tăng vọt, khí thế ngập trời. Chương 154, trang bức phạm lẫn nhau đoán giận cánh bà, cầu đặt mua. Thấy cảnh này, bất luận là tương thành thủ hộ giả vẫn là yến đô nhìn chằm chằm màn hình nhìn trắng hán đều theo bản năng hoảng sợ nói ba đầu thú vương cấp bậc các ma không chờ bọn hắn kinh hô xong việc giang ly lực lượng quấn triệt phần eo phần eo vật mèo kéo theo bả vai bả vai thuận thế đem lực lượng quăng vào cánh tay nam đấm thuận thế đánh ra đánh một tiếng vang thật lớn tất cả mọi người nhìn thấy chính là không khí trong nháy mắt vật mèo áp xúc thành một đoàn như là như thực chất đồ vật tiếp lấy ở một tiếng nổ tung một cái hình quả sóng xung kích huyết tán ra đến giống như siêu cấp bão táp bùng phát tất cả xông lên các ma bất luận là trên đất chạy vẫn là trên bầu trời bay tất cả đều bị cơn báo táp này cuốn vào kinh khủng quyền kình những nơi đi qua tất cả ác ma nho nhau sụp đổ vỡ nát hóa thành đầy trời thịt vụ tiếp đó tại trong dư âm hóa thành cho bụi liền xem như cường đại như thú vương ba đại ác ma cũng chỉ là nhiều hôm một tiếng a liền bị đánh thành bụi dưới một quyền này đại địa bị cày ra một đạo sâu 2-3 mét khe rãnh trong vũ trụ mây trực tiếp bị đuổi tản ra có chút không có bị quyền kình cuốn vào ác ma cũng bị quyền kình mang dư âm xung kích người ngã ngửa đổ không chết cũng đói một lớp ra tiêu diệt bên trong bỏ dậy cũng không dám lại tiến lên nhìn Giang Ly ánh mắt giống như tại nhìn một tôn thiên thần tính sợ bên trong mang theo sợ hãi cúi đầu chậm rãi rút lui cuối cùng dứt khoát ba chân bốn cẳng liền chạy những tiểu tử này không thể chạy nếu không cũng là phiền phức Liên Văn Hiên đột nhiên mở miệng tiếp lấy tương thành bên trong thoát ra mấy đạo nhân ảnh truy kích những cái kia còn thừa không nhiều ác ma đi trong bụi cỏ một cái đại cầu run lẩy bậy ngồi xổm ở cái kia trong miệng nói thầm mà nói không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta Giang Ly quay đầu nhìn Thổ Hoàng cười nói tới phiên ngươi Thổ Hoàng thản nhiên nói. Quả đấm của ngươi rất có lực." Giang Ly nói, coi như cũng được. Thủ Hoàng năm ngón tay mở ra, trong cánh tay phun ra một cây trường thương đến, thiện tay ném cho Giang Ly nói, "Nhưng mà muốn thương tổ ta, còn kém quá nhiều. Thanh binh khí này là ta theo Ngưu Hoàng Sơn bên trên lấy được của binh, cũng không tệ lắm, ngươi thử một chút." Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này trường thương, đây là một cái thanh đồng trường thương, phía trên có cổ điện Hoa Văn, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là rỉ sắt, rút ra về sau, mũi thương cũng là rỉ sét loang lộ, củ hầu như cùng cái đầu tròn không sai biệt lắm. Giang Ly không còn gì để nói nhìn Thủ Hoàng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người, ghét bỏ so với người nắm đấm uy lực không lớn, chủ động cho vũ khí, hắn còn có thể càng kiêu ngạo một chút ta. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cho cái rách dưới còn gọi lấy thần binh ra hỏa, tên này không chỉ có biểu lộ cứng rắn, còn có chút không biết xấu hổ a. Thủ hoàng ngồi ngay ngắn ở đó, thẳng nhiên nói, cho ngươi ba lần cơ hội, ba chiêu sau đó, ta sẽ ra tay. Trong vòng ba chiêu ngươi nếu có thể làm tổn thương ta, ta chỗ này còn có một chiến sùng vị trí, có thể tạm thời để ngươi ngồi một chút. Nếu là không đả thương được ta, coi như ta chiến sủng khẩu phần lương thật đi nghe nói như thế, đừng nói Giang Ly, ngay cả Hắc Liên đều nghe không nổi nữa, chỉ vào thổ hoàng đạo, Giang Ly, cái này không thể nhịn, cho ta một bàn tay đập chết nha, một cái bùi lời, phách lối như vậy, lão tử năm đó đều không có phép lối như vậy qua, giết chết hắn, nhanh giết chết hắn. Giang Ly lao lao mũi, đang muốn nói cái gì, đột nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên, tiếp lấy hai đạo bạch quang phong tới, ầm ầm, hai đạo bạch quang trực tiếp đánh vào Giang Ly trên người, Giang Ly chỉ cảm thấy một cô rất mạnh lực đẩy xuống, hắn căn bản không nghĩ tới có người sẽ đánh lén, kết quả bị đánh lén vừa vặn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 Nhìn về phía thổ hoàng, ngoắc ngón tay nói, đầu của ngươi ta muốn. Giang Ly nghe xong, nhìn không được xoa xoa mi tâm, phàn nàn nói, ngày hôm nay việc này thế nào? Trang Bức Phạm một cái tiếp một cái, thật coi bản thân rất nhu bơ ca. Hắc Liên nói, đừng nói nhảm, đạo thủ, đều đánh chết được rồi. Đúng lúc này, thổ hoàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử áo trắng nói, ngươi quá yếu. Giang Ly nghe xong nhất thời vui vẻ ha ha cười nói, ha ha. Trang Bức Phạm lẫn nhau quán giận, cái này tờ mở đặc sắc ca, tự tìm cái chết. Tóc trắng nữ tử chính là Hàn Dạ, Hàn Dạ một tiếng nổi giận quát. Trên hai tay khôi giáp hóa thành hai cái họng pháo hướng về phía thổ hoàng đầu nói, ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Đây là mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả, hạt căn bản xung kích pháo, thật tốt hưởng thụ đi. Đánh. Hai đạo cổ sáng màu trắng đánh vào thổ hoàng trên mặt. Nhưng mà để cho người ta khiếp sợ là, thổ hoàng không nhúc ních, cái kia xung kích pháo đánh tới thiên trước mặt thời điểm, phảng phất đánh tới cái gì phía trên, bị ngăn lại. Cái gì? Khí thuận a? Thủ hộ giả tổ chức phân bộ bên trong, Vũ Dương thanh kinh ngạc hỏi. Cây nhanh chóng đánh bàn phím, cách ly rơi chói mắt bạch quang về sau không ngừng phóng đại thổ hoàng trước mặt hình ảnh. Tiếp đó đám người phát hiện thổ hoàng phía trước vậy mà nổi lơ lửng một tấm lụa mỏng, là cát, rất nhỏ cái loại này. thổ hoàng lợi dụng cát tạo thành một tầng hộ thuẫn, ngăn lại pháo tở rò tổng xung kích. Cai Nguyệt giải thích nói, một tầng mỏng cát liền có thể chặn lại pháo tở rò tổng công kích. Pháo tờ rò tổng tại chỉ điểm công kích lực bên trên, so bạ rồ cạ lớn không chỉ gấp 10 lần. Vũ Dưỡng Thanh không dám tin la lên, không chỉ có là Vũ Dưỡng Thanh, Hàn Dạ cũng như mày, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới thổ hoàng vậy mà như thế mạnh mẽ. Thổ Hoàng Thản nhiên nói. Ngươi có ba lần ra tay với ta cơ hội, ba lần sau đó ta sẽ ra tay. Ngươi nếu là có thể làm tổn thương ta, ngươi thu ngươi làm sủng vật. Ngươi nếu là không đả thương được ta, đem chết. Cao ngạo Hàn Dạng nghe nói như thế, đỏ ngầu cả mắt, đọc trong miệng vô cùng nhục nhã bốn chữ, đồng thời sau lưng hai cánh sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, giận dữ hét, ngông cuồng đổ vật, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tăng Phúc siêu năng tháo, hai cánh vậy mà lần nữa mở rộng, biến thành một đôi cánh khổng lồ, đám người thấy rõ ràng, cánh mở ra trong nấy mắt, bốn phía ánh nắng đều ảm đạm mấy phần, thật sáng.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 Họng pháo bên trong tỏa ra nóng bỏng, hào quang sáng tỏ. Theo sau ở một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng đánh vào thổ hoàng trên mặt. Nhưng mà, cái gì? Vẫn như cũ đánh không động đậy. Vụ Dưỡng Thanh, Trình Thụ bọn người ở tại thủ hộ giả trong căn cứ khiếp sợ không gì sánh nổi nhảy dựng lên. Bọn họ là thủ hộ giả, đạo của tự nhiên pháo tợ dọ tổng uy lực khủng bố đến mức nào. Pháo tờ dọ tổng là hai năm này mới đánh chiếm khoa học kỹ thuật nan đề, liên quan vũ khí cũng không phổ cập, chỉ có số người cực ít mới có thể nắm giữ. Nhưng mà xem như thủ hộ giả cao tầng, bọn họ từng trải qua pháo tở dọ tổng uy lực lớn bằng ngón cái pháo tở dọ tổng có thể trong nháy mắt xuyên thủng một mét sau tấm thép như vậy đường kính một mét pháo tở dọ tổng tại chỉ điểm lực công kích bên trên sẽ thêm kinh khủng nhưng mà công kích kinh khủng như thế vẫn như cũ không thể đánh bay thổ hoàng trước mặt lụa mỏng khác biệt duy nhất chính là lụa mỏng một bên tăng thêm đồng thời mạnh mẽ lực trùng kích xung kích chiến xa phát ra quang quát tiếng vang kỳ quái chậm rãi lui về phía sau kéo xoay to lớn kiến ra sức hướng phía trước bò ý đồ ổn định chiến xa không động đậy thế nhưng lực trùng kích quá mức mạnh mẽ lấy lực lượng lấy gọi kiến vậy mà kéo không được cái này hai xe bành bành hai tiếng xích sắt tan vỡ âm thanh vang lên lôi kéo chiến xa xích sắt tan vỡ chiến xa ở một tiếng bị xung kích sóng xung kích lùi lại mà đi chẳng qua để cho người ta sợ hãi chính là công kích kinh khủng như thế thổ hoàng vẫn không có động tới thân thể trước mặt lụa mỏng vẫn như cũ không thể phá vẫn chưa xong đây hàn dạ còn có đại chiêu nghiêm dư dã nói quả nhiên hàn dạ hai mắt trừng trừng sau một khắc hai tay dạy rửa đồng thời họng pháo vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ tụ năng biến thấu điểm công kích hàn dạ giống to bên trong một mét to họng pháo chậm rãi co rút lại sóng xung kích của sáng cũng tại từng chút một ngưng tụ, uy lực không đổi dưới tình huống, tất cả lực lượng càng tập trung, lực xuyên thấu càng lớn, đem sóng xung kích của sáng thu nhỏ đến chỉ có lớn bằng ngón cái thời điểm, chỉ nghe bùm một tiếng, thổ hoàng trước mặt lửa mỏng phá vỡ, xong rồi, yến đô thủ hộ giả trong tầng bộ, tráng hán mừng như điên la lên, chết đi, hàn dạ giống to, nghiêm dư dáng, vũ dưỡng thanh đám người dối cổ, siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào một màn này, cong một tiếng vang dòn, biểu tình của tất cả mọi người ngốc trệ chỉ thấy cái kia một chút ánh sáng bắn tại thổ hoàng trên mặt về sau, vậy mà phát ra kim thiết va chạm đồng dạng âm thanh, tiếp đó trực tiếp hỏng mất, cũng không có đả thương được thổ hoàng một tơ một hào. Lúc này thổ hoàng trên bờ vai mắt vàng quạ đen đột nhiên cười, thổ hoàng căn bản không có từng ra tay, hắn bên ngoài thân lụa mỏng chẳng qua là tự nhiên tỏa ra lực lượng ngưng tụ một chút đất cát mà thôi. người không biết thật cho rằng, công kích của ngươi, cần thổ hoàng động thủ phòng ngự a. cái gì? bất luận là chẳng hán, vẫn là vũ dưỡng thành, nghiêm dư dáng đám người đều bị lời này chấn ngọng ngay tại chỗ. Cái kết luận mỏng cũng chỉ là thổ hoàng lực lượng tự nhiên tỏa ra ngưng tụ phòng ngự, cũng không phải là thổ hoàng có ý thức phòng ngự. Cái kia, thổ hoàng nếu có ý thức phòng ngự lời nói, vậy hắn lực phòng ngự hẳn là kinh khủng. Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía thổ hoàng. Thổ hoàng thản nhiên nói, coi như ngươi một chiêu a, một cơ hội cuối cùng. Hàn Dạ ngừng công kích, khiếp mắt nhìn chậm chậm thổ hoàng, theo sau từng chữ nói ra mà nói, tốt, rất tốt, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Hàn Dạ khí thế bắt đầu tăng cường, hơn nữa càng ngày càng mạnh, tiếp lấy phát ra rít lên một tiếng, màu trắng tóc ngắn trong nháy mắt kéo dài sau lưng kim loại cánh bên dưới phù một tiếng vậy mà mọc ra một đôi thật màu trắng cánh hàn dạ mi tâm nhiều một đạo điểm sáng màu trắng đồng tử là màu vàng kim nhạt cả người tỏn ra một loại thần thánh băng lãnh khí chất cao quý cùng với không gì sánh được lực lượng ba động đáng sợ giang li mà cái kia vô hắc liên nói cái này không phải người a hắc liên nói ngươi hỏi ai đâu ngươi mới là người ngươi đều không nhận ra đồng loại ngươi hỏi ta giang li nói vậy khẳng định không phải người mọc cánh điều nhân ngược lại là phương tây trong thần thoại từng có đúng lực lượng của nàng chấn động ngươi quen thuộc ga Tại sao ta cảm giác không giống như là ác ma a?" Hắc Liên lắc đầu nói, "Không phải ác ma, ác ma lực lượng ta quen thuộc. Bất kỳ am hiểu Ngụy Trang ác ma như vậy tỏa ra lực lượng, ta không có khả năng nhận không ra. Đây cũng là ác ma bên ngoài lực lượng, nhìn tới các ngươi cái này làm tinh bên trên vẫn là khác biệt lực lượng sao? Chính là quá yếu." Giang Ly chủ động không để ý đến Hắc Liên đánh giá, tiếp đó cẩn thận quan sát hàng trạng, thầm nói, "Như vậy yêu trang bức ra hỏa, lúc này không nên tự giới thiệu mình một chút a." Hắc Liên ha ha nói, "Ngươi cả nghi quá rồi a. Ai có thể như vậy không biết xấu hổ a?" còn bạn thân tội nhũ bức. Nhưng mà, Hàn Dạ nâng lên cao ngạo khuôn mặt, lạnh lùng không gì sánh được mà nói, "Ác ma, ngươi có thể nhận ra ta này đôi cánh?" Thổ hoàng nhìn một chút Hàn Dạ thản nhiên nói, "Bổ Câu Ác ma Rất yếu. Phục. Trình thụ một cái nước phun tại trên màn hình, nói, "Vũ dưỡng Thanh, về sau ngươi gọi bổ câu ma vũ a." "Đừng." Vũ dưỡng Thanh một bàn tay đem Trình thụ chén nước đánh bay, trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn chằm chằm màn hình nói, "Nàng xem ra rất giống phương tây trong chuyện thần thoại xưa thiên sứ." "Thiên sứ?" "Không thể nào." Trong mắt của ta Thiên sứ hẳn là chúng ta loại này siêu phàm năng lực giả, chỉ bất quá về sau bị thần thoại mà thôi. Nghiêm Dư dáng nói. Trinh Thu gật đầu nói, không sai. Vũ Dưỡng Thanh liền năng lực của ngươi cùng hình dáng, đặt vào cổ đại đi, nói ngươi là thiên sứ, bảo đảm không có người nghi ngờ. Vũ Dưỡng Thanh nói, không giống. Các ngươi không cảm thấy khí tức của nàng hoàn toàn cùng chúng ta siêu phàm giả khác biệt ta? Chúng ta những này siêu phàm giả thực lực mạnh hơn, đều sẽ giữ lại bản thân khói lửa, nhưng mà nàng cho người cảm giác, đó là một loại phát ra từ huyết mạch cao quý cùng băng lãnh, phang phất mỗi một cái tế bào đều tại đối với người nói. Ta là thần, không phải người. Đám người cẩn thận quan sát về sau, quả nhiên như Vũ Dưỡng Thanh nói, thật có cái loại cảm giác này. Lúc này Nghiêm Dư Giang nói, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật. Vũ Dưỡng Thanh hoàng sợ nói, người nói là? Đám người nhìn nhau, đồng thời lặng im, đồng thời trong mắt lóe lên một quét vẻ lo lắng. Giang Ly không biết nhiều như vậy, hắn nghe được thổ hoàng lời nói về sau, trực tiếp ôm bụng cười ha ha lên, nói, ta tạo. Thật tai tình. Hắc Liên thì chứng trạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy, hắn nói không sai a. Hàn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Giang Ly nói, Bây lại ta đang tìm người coi như chúng ta nợ." Tiếp đó Hàn Dạ tiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, "Vô tri ác ma, ta đây là ác ma thiên địch, thiên sứ thân thể. Thật sự cho rằng nhân loại chúng ta là kẻ yếu a? Thật sự cho rằng các ngươi ác ma tới, chúng ta liền không có cách nào đối phó các ngươi rồi sao? Lam tinh phía trên có thiên thần, thiên thần ban tặng chúng ta lực lượng của thần. Tại thiên thần phía trước, các ngươi chẳng qua là một đám gà đất chó sành mà thôi." Giang Ly nghe được cái này, cười ha hả nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên trợn mắt ốc mù nói, "Ta đi. Thật có không biết xấu hổ như vậy a?" Chẳng qua thần liền ban tặng hắn điểm ấy lực lượng a. Đây cũng quá cản bã. Chương 155, mắt vàng quả đen. Nói xong Hắc Liên dùng khuỷu tay đỉnh gánh Giang Ly, nói, "Ngươi nhìn, vẫn là chúng ta ác ma hảo phòng a. Hoặc là không cho, muốn cho cho toàn bộ." Giang Ly trong lúc nhất thời vậy mà không có gì để nói. Chẳng qua Giang Ly đối Hàn Dạ lời nói, căn bản không tin. Thiên thần? Đừng đua, thật có thiên thần, đâu còn có những này ác ma nhảy nhót không gian đã sớm tiêu diệt. Thổ Hoàng cũng không có phản ứng Hàn Dạ trong bước, chỉ là thản nhiên nói, "Còn có một kích. Ngươi muốn chết?" Ta liền tắt thành ngươi." Hàn Dạ nói xong, hai cánh chấn động biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại thổ hoàng trước mặt, một quyền đánh vào thổ hoàng trên mặt. Ầm. Lần này, thổ hoàng lại bị một quyền đánh bay. Thổ hoàng người trên không trung, Hàn Dạ đã đuổi theo, song quyền tựa như tia chớp, liên tục công kích tại thổ hoàng trên mặt, một đường đi xa, trong chớp mắt biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. "Nữ nhân kia, sẽ chọc giận thổ hoàng." Kiến Ác Ma nói. "Thổ hoàng như giận, thiên hạ này biến không có người sống." Mắt vàng quạ đen nói. "Đây là thổ hoàng cùng người bình thường chiến lệnh, không thể nhảy vọt khoảng cách." Cái kia toàn thân đều là lỗ giả sơn nói, thổ hoàng vô địch, hai đầu rắn nói, cái kia con cóc lớn nói theo, thổ hoàng vị trí chính là vô địch chỗ, cái kia tiểu nương bị chết chắc, đại thu ác ma jun lên hoa cái, miệng nói tiếng người nói, thổ hoàng không ra tay thì thôi, nếu là ra tay, một kích đủ để. Mấy cái ác ma ngay tại cái kia thổ nhũ bước đây, chợt nghe bên cạnh có người ho khan, nhân hình nọ ác ma tức giận nói, người nào tại đánh bài yêu nhau chúng ta, cút một bên. Ách. hình người ác ma nói còn chưa dứt lời đây, liền thấy ho khan người đã đi tới trước mặt của bọn hắn, chính là giang ly. Đối mặt Giang Ly, mấy con ác ma trong nháy mắt ngầm miệng, từng cái trên trán đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, cái này kinh khủng ra hỏa còn ở lại chỗ này đây, ngay sau đó từng cái chậm rãi lui về phía sau. Hai đầu chó nói, ngươi, ngươi đừng tới đây a Chúng ta thế nhưng là ác ma, không đây. Hai đầu gián nói, Giang Ly, có bản lĩnh ngươi đối thổ hoàng phát đi, ngươi xem chúng ta làm gì. Giang Ly, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Con quốc run dậy nói, mấy con ác ma tự hỏi thực lực bản thân không sai, nhưng mà bọn họ rõ ràng hơn Thực lực của bọn hắn cũng liền thú vương cấp bậc kia, mạnh cũng mạnh không đến đi đâu, yếu cũng không kém bao nhiêu. Mà Giang Ly vừa mới một quyền đấm chết ba cái thú vương lớn như vậy á mà. Bọn họ chín cái ra hỏa, tính toán đâu ra đấy cũng liền đủ Giang Ly ba quyền đánh, không sợ mới gặp kỳ đây. Giang Ly ôm bắt tay, nhìn trước mắt cái này chín cái sợ hàng, cười nhạo nói, "Ta đi, các ngươi xuất hiện thời điểm, từng cái như bức hưng hống, liền cùng cái kia đế vương tuần hành giống như. Làm sao thổ hoàng vừa đi, các ngươi liền sợ cùng cái kia mất dấu gà mái gà con giống như đây này?" Giang Ly có chuyện thật tốt nói, "Hotoka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 Mắt vàng quạ đen chu cái miệng nhỏ, phốc, bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa nhỏ, lại gần giúp Giang Ly đốt thuốc. Tiếp đó cái này quạ đen bản thân cũng cầm một cái, cho mình điểm bên trên, ngẩng lên môi dùng sức hít một hơi, khép mắt lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Giang Ly thấy đây, nhất thời vui vẻ, hắn phát hiện, những này ác ma thật đúng là tờ mở kỳ hoa a. Mắt vàng quạ đen không gì sánh được xã hội hít khói, nói chuyện hơi thở cũng cùng cái xã hội người đàm phán giống như, nói, Giang Ly, ngài nhìn a, chúng ta chính là tổ hoàng vật trang trí, cần trang bức tôn lên thời điểm, chúng ta đứng ra căng cái danh dự mà thôi. Thật đánh nhau trên cơ bản cũng không có chúng ta chuyện gì, bởi vì cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ. ngươi cùng thổ hoàng ân đoán a, ta cảm thấy, ầm, một tiếng vang thật lớn, nơi xa một đạo bạch quang bay tới, gần như là lướt qua đám người bên cạnh bay qua, tiếp lấy bành bành hai tiếng nổ mạnh, giang ly liền thấy hàn dạ đầy đất cuộn cuộn, trên mặt đất cày ra một đạo đứt quãng khe danh về sau, lúc này mới ngừng lại, chỉ bất quá trên người nàng màu trắng khôi giáp giờ này khắc này đã nổ tung, mũ giáp vỡ nát, kẹo miệng treo máu, hiển nhiên vừa mới một kích kia đối nàng tạo thành thương tổn không nhỏ, lại nhìn nơi xa chỉ thấy đại đế cuộn cuộn, thổ hoàng căn bản không động, đại đế cứ như vậy như là sóng lớn đồng dạng, nâng hắn trở về. nhìn thổ hoàng như vậy sóng, mắt vàng quạ đen lập tức nắm lấy giang ly quần áo cổ áo la lên, thổ hoàng ta bắt hắn lại à, ngươi mau tới à. giang ly nghe xong, mặt nhất thời đen, mờ mờ tờ, những này ác mà, quả nhiên đều là không tiết tháo cỏ đầu tường à. vẫn chưa xong đây, hàn dạ trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành một đạo màu trắng lưu quang xông tới, tốc độ cực nhanh. theo sau cái này lưu quang gầm một tiếng đâm vào thổ hoàng trên người, thổ hoàng lần nữa bị đụng bay ra ngoài, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt trong nháy mắt đó, Giang Ly phát hiện tất cả Ác Ma đều từ từ quay đầu nhìn về phía mắt vàng quả đen, ánh mắt bên trong đều tràn đầy không có hảo ý tươi cười, phản phất tại nói, thổ hoàng đi, ngươi nhìn ngươi vừa mới trở mặt sự tình làm sao giảng hòa đi. Giang Ly cũng nhìn về phía mắt vàng quả đen, mắt vàng quả đen lông trong nháy mắt liền bị mồ hôi làm ướt dầm dề, đuôi bên trên lông vũ một mực hướng xuống tí tách nước, cùng tắm rửa giống như, đồng thời theo dưới nách lấy ra một cái khăn tay tới không ngừng lướt qua cái chán, lúng túng nói, ai nha, cái này cái này, trời này thật nóng ha. Giang Ly cười híp mắt hỏi. Ngươi vừa mới kéo ta quần áo cổ áo, mắt vàng quạ đen mau mau la lên, không có, ta, ta làm sao lại kéo ngươi quần áo cổ áo đâu? Ta rõ ràng là nhìn quần áo ngươi nhũ, tiếp đó giúp ngươi giật nhẹ. Giang Ly nhất thời bị cái này quạ đen làm vui vẻ, đem hắn xét lên, giật ra cánh con tại hắn dưới nách mở ra, nói, ngươi cái này rát ổ gà bên trong có thể giấu đồ vật, ta xem một chút đều có cái gì. Mắt vàng quạ đen nghe xong, mau mau đập cánh, tiếp đó từng kiện từng kiện đồ vật đùng đùng rất xuống đất, đồng thời nịnh nọt mà nói, ngài ưa thích, ngài liền đều cầm đi đi. Đây là một điểm nhỏ tư tàng ha. Giang Ly túi đầu nhìn một chút, có khói hương, có hồ quẹt, có súng ngắn, có viên thủy tinh. Mắt vàng quạ đen một mực vụng trộm nhìn cái kia viên thủy tinh, Giang Ly tiện tay cầm lên, mắt vàng quạ đen nhất thời một mặt đau lòng bộ dạng. Giang Ly tò mò hỏi, ưa thích cái này? Mắt vàng quạ đen tội nghiệp mà nói, dưới ánh mặt trời lập loè, đẹp mắt. Giang Ly không còn gì để nói, tiếp tục lật mắt vàng quạ đen vật sưu tập, kết quả phát hiện một cái nữ sĩ đồ lót. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi còn thu thập cái này? Không có, ta không có thu thập qua. Cái này khẳng định là những vật khác bên trong bí mật mang theo mắt vàng quạ đen mặt mo đỏ bừng la lên không đủ hắn một mặt lông đen cũng nhìn không ra xấu hổ tới đúng lúc này đại thụ kia ác ma ồm ồm mà nói hắn một cái khác dưới nách đồ vật càng nhiều giang ly nghe xong lập tức nhìn về phía mắt vàng quạ đen mắt vàng quạ đen hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt đại thụ kia ác ma tiếp đó tội nghiệp nâng lên bên trái cánh run lên đung đung ở giữa bên trên đống một đống nhỏ đồ vật trọng điểm là những vật này lại là thuần một sắc nữ sĩ nội y các loại kiểu dáng bao quát mang viền ren cùng với áo tắm quần mơi Giang Ly kinh ngạc nhìn mắt vàng quả đen, mắt vàng quả đen túi đầu, một bộ xấu hổ bảo bảo bộ dạng. Giang Ly lại gầy gầy, kết quả ở bên trong móc ra ngoài một cái đại cặp ra. Mở ra xem, bất ngờ thuần một sắc điện tàng bản tiểu hoàng thư. Hoàng thư mặt trên còn có một trang giấy, phía trên ghi chép chẳng được mấy trăm phép người lớn địa chỉ cộng thêm đăng nhập tài khoản cùng mật mã. Giang Ly nhất thời trên trán đều là đổ mồ hôi a, hắn chợt phát hiện, nhân sinh của hắn sống còn không có cái này quả đen cất giữ nhiều a. Giang Ly tại lật qua, tại phía dưới còn tìm đến mấy cái đĩa CD, cùng một cái đời cũ máy quay phim. Địa si đi bên trên viết, người trong giang hồ, manh long quá giang loại hình. Giang Ly nhất thời rõ ràng vì sao cái này quả đen như vậy xã hội, đây là xem phim hả? Giang Ly vội ho một tiếng nói, cái này đều là ngươi sưu tập. Mắt vàng quả đen vội ho một tiếng nói, không, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nhìn, ta chính là cái quả đen, cũng không phải người, làm sao lại ưa thích thu thập nữ nhân đồ đâu? Xem như quả đen đây, ta muốn tìm bạn đời a. Tìm bạn đời liền muốn chơi điểm đủ mọi màu sắc đẹp mắt đồ vật dựng ổ a. Thế đó, các ngươi đây không phải là ác ma chiều nháo đằng một chút ta? Rất nhiều người đều chạy, rác rưởi kia trồng chất bên trong cái gì đều có, lại không người muốn, ngay sau đó ta liền đi lục soát lục soát. Thực ra a a, chủ yếu là những vật này màu sắc đẹp mắt, ta thật không có muốn cái khác, ngươi xem một chút, cái này đủ mọi màu sắc, điệp lên còn không chiếm địa phương, dựng hổ còn giữ ấm, thật tốt ta. Giang Ly liền nhìn cái này, mắt vàng quạ đen trong mắt cùng bánh xe cốc giống như tại cái kia tốc độ cao chuyển động, đồng thời miệng lưỡi dẻo kẹo. Mẫu chốt là, tên này lời nói, lại còn có mấy phần đạo lý. Nếu không phải nhìn tên này một mặt tặc giống như, Giang Ly thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn đúng lúc này ầm một tiếng tiếng vang tiếp lấy đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo bạch quang theo bên cạnh bay qua bay qua thời điểm một tay thuận thế tùy ý một chảo cái kia hai đầu chó cùng hình người ác ma kinh hô một tiếng liền bị bắt đi tiếp đó giang ly liền thấy một cái thổ long theo phía trước gào thét mà qua tiếp đó liền nghe nơi xa một tiếng vang thật lớn mọi người thấy hàn dạ vậy mà một tay hai đầu chó một tay hình người ác ma hướng về phía thổ hoàng liền đập tới thổ hoàng cũng không đánh trả mặc cho hắn đập kết quả bành một tiếng một viên đầu chó một cái hình người ác ma trước tiên sau bay đến trước mặt mọi người Trong ngáy mắt đó, Giang Li liền thấy tất cả ác ma vèo một cái, lui ra ngoài hơn một ngàn mét xa, từng cái nút ở phía xa run lệ bẩy. Giang Li nhìn một chút trên bờ vai mắt vàng qua đen, tò mò hỏi, người không sợ. Mắt vàng quạ đen mang theo tiếng khóc nức nở nói, rung chân, không dùng được lực, không bay lên được. Giang Li. Giang Li nhìn về phía Hắc Liên, thầm nghĩ, ta tạo, các ngươi về sau đừng kêu ác ma, gọi sợ hàng đi. Hắc Liên hùng hồn mà nói, cái gì gọi là sợ. Cái này gọi người không giữ mình, chỉ cần nếu như đến thực lực so với ngươi còn mạnh hơn.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 càng không đánh trả. Giang Ly buồn bực nói, Thổ hoàng có bị hành hạ khuyên hướng a?" Giang Ly cũng chính là thuận miệng nói, kết quả hắn phát hiện, mắt vàng quạ đen một mực tại điểm này đầu. Giang Ly ngạc nhiên nói, "Thật." Mắt vàng quạ đen cười khổ nói, "Thủ hoàng trước đến giờ thế giới này về sau, mỗi lần cùng người đánh nhau, chính là để cho người ta đánh hắn. Nhưng mà cho tới bây giờ, không ai có thể thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Giống như Thu Vương, nguyên bản tâm cao khí ngạo, như bức hống hống. Về sau cùng thủ hoàng đánh 3 ngày 3 đêm về sau, cứ vậy đem hắn mệt cùng chó chết giống như, tiếp đó bị thủ hoàng kéo đi. Sau khi trở về, Liên Thành thành thật thật hợp lý thổ hoàng hậu cung gia nhân. Giang Ly sờ sờ cái cảm, thầm nói, nguyên lai là bá vương ngạnh thương cung a. Cũng không phải, phàm là bị thổ hoàng mang đi đại áp ma, sau khi trở về, thật sự là khang khang một mực yêu hắn. Còn chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Dù sao, chúng ta chính là một sủng vật. Mắt vàng qua đen nói. Giang Ly gật gật đầu, nói, rõ ràng, nhan trị không đủ, còn có thể khang khang một mực, đó chính là sống tốt. Mắt vàng qua đen. Hiển nhiên hắn là hiểu. Một bên khác, Hàn Dạ đã chiến đến phát cuồng trạng thái tóc trắng bay lượn, hai mắt kim quang tăng vọt, bắn ra dài hơn một mét, khẩn thiết dùng hết toàn lực, đánh hư không tiếng nổ không ngừng, chiến ý dâng cao đồng thời, vết thương trên người cũng có thể thấy rõ ràng, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi. Thổ Hoàng thì nhẹ nhõm nhiều, mặc cho Hàn Dạ làm sao công kích, liền ý phục đều không có nhũ một cái. Giang Ly không gì sánh được hâm mộ nói, ý, ý phục này vật liệu thật tốt. mắt vàng quạ đen nói, đó cũng là tại Ngưu Hoàng Sơn bên trong đào mộ tìm tới, đó là nguyên một khối rất rất lớn vải vóc, Thổ Hoàng mất rất lớn sức lực mới làm thành quần áo. Giang Ly ngay xong nhất thời ngạc nhiên nói, hắn làm quần áo còn muốn dùng rất lớn sức lực, thổ hoàng là bực nào thực lực, hắn đều muốn rất tốn sức đối phó vài vóc, này sẽ là đơn giản vài vóc a, giang ly đột nhiên nghĩ đến cái kia thanh thanh đồng súng, đưa tay bắt tới, nhẹ nhàng vỗ một cái, Vụ. thanh đồng thương chấn động, phía trên gỉ sắt toàn bộ nứt ra, lộ ra bên trong chân dung, giang ly giờ mới hiểu được, thanh đồng thương bản thân cũng không có gì xét, chỉ là hắn bên ngoài không biết dính cái gì đổ sắt gỉ sắt mà thôi, thanh đồng thương bên trên hoa văn vô cùng cổ điển đại khí, giống như một cái du long tại trôi thương bên trên du tẩu, đầu rồng do được đầu thương chỗ, uy mãnh khí phách. Súng này toàn thân tản ra một loại đặc biệt của vận, vừa mới giang ly chấn động, hắn phát ra âm thanh cũng như long ngâm đồng dạng. Chẳng qua để cho Giang Ly kinh ngạc chính là, hắn tuy là vô dụng bao nhiêu lực khí, nhưng cũng có thể vỡ bia nước đá, kết quả cái này thanh đồng thương vậy mà một chút bị chấn hỏng ý tứ đều không có. Chương 156, súng vật Nam. Giang Ly trong lúc nhất thời lại có điểm thích cái này trường thương, đáng tiếc duy nhất chính là, cái này đầu thương một chút cũng sẽ bén, ngược lại vô cùng mượn mà, cùng cái tiểu cầu giống như, hình như thiếu một đoạn mũi thương. Giang Ly thầm nói: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 chẳng qua cái này chết sĩ diện nữ nhân vẫn là lưu lại một câu thổ hoàng ngươi chớ đáp ý lần sau gặp mặt ta sẽ tự tay giết ngươi giang ly thấy đây nhất thời vui vẻ đây là muốn mặt mũi đây vẫn là đường mặt mũi đâu sĩ diện ngươi chạy cái gì a đường mặt mũi ngươi đừng lưu một câu như vậy a đây là cổ nhân nói làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ a cặn bã đến phi ngươi đúng lúc này thổ hoàng quay đầu nhìn về phía giang ly thản nhiên nói giang ly ngạc nhiên chỉ vào nơi xa bay đi dạ nói ai các ngươi cái kia còn không có đánh xong đây Người còn sống đây. Thủ hoàng kinh thường nói, nàng chạy không thoát, giết ngươi lại đuổi cũng được. Ngươi động thủ đi, ghi nhớ, ngươi chỉ có ba lần cơ hội. Giang Ly không còn gì để nói, tên này cũng quá có thể trang bị đi. Mắt vàng quạ đen mau mau bay lên, la lên, ai? Ta cùng ngươi nhiều nhất xem như thuốc bạn à? Không có cái khác quan hệ à? Thủ hoàng, cái tên này cướp ta tiểu hoàng thư, của lót, ngươi phải giúp ta làm chủ a. Giang Ly nghe xong, suýt chút nữa một cái lao huyết không có bị cái này quạ đen cho tức giận đi ra. Tôn tử này, cỏ đầu tường đổ cũng quá nhanh đi. Người ta có đầu tường là nhìn kỹ hướng gió đi theo đổ, tên này là nhìn thấy có chút gió bắt đầu thổi đầu mối, liền bản thân nằm xong, quá vô sỉ. Ngươi khẳng định muốn ta động thủ trước? Giang Ly hỏi. Thổ Hoàng ngạo nghe nói, "Đúng." Giang Ly gật đầu nói, "Được, ngươi chờ ta một hồi, ta tư vấn bên dưới giá cả." Ngay sau đó Giang Ly cầm điện thoại di động lên cho Trình Thụ gọi điện thoại, mầm cây nhỏ, "Cái kia, đánh chết thổ hoàng cho bao nhiêu tiền?" Trình Thụ nghe vậy, không còn gì để nói, theo sau cười khổ nói, "Đánh chết hắn, cái này, Tiên hẳn là rất nhiều rất nhiều đi." Nhưng mà cái này ngươi được sao? liên thiên thần gen đều đánh không lại hắn. giang ly ngạc nhiên nói, thiên thần gen. trinh thụ nói, chính là hàn dạ vừa mới biến thân hiệu quả, đó là thủ hộ giả tổ chức gần nhất khai phá đi ra một loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, là dung hợp trái đất nhiều năm như vậy khoa học kỹ thuật tính hợp lại cùng với phá giải một phần ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật dung hợp mà thành. cụ thể bọn họ từ nơi nào được thiên thần gen không cũng biết, nhưng mà thiên thần gen nghe nói có thể đem người đẩy hướng thần cấp độ. đương nhiên, đó chính là thổi ngũ bức. hiện nay đến xem, y nguyên còn tại thiên thai cấp phạm vi bên trong, cũng không vượt ra ngoài quá nhiều. Chẳng qua nàng tại thiên thai cấp độ bên trong đã rất khủng bố. Mà thổ hoàng, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết hắn hạn mức cao nhất ở đâu, cho nên giá cả rất khó định a." Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, lại nhại cả ngày nói một đống vô dụng. "Được rồi, ta đã biết, các ngươi chuẩn bị tiền a. Quay đầu chính ta đi lấy." Nói xong, Giang Ly cúp điện thoại. "Vũ dưỡng Thanh bọn người nghe điện thoại đây." Nghe được Giang Ly cái kia xem thường nhưng lại tình thế bắt buộc, chuẩn bị nâng hiện tại giọng nói, "Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Tiếp đó tập thể ngẩng đầu nhìn chầm chầm màn hình chờ lấy nhìn chiến cuộc kết quả. Cúp điện thoại. Giang Ly xoay người nhìn thổ hoàng, cười nói, "Chuẩn bị xong chưa? Tới đi, dùng tốt nhất kiện binh khí kia, nếu không, ngươi không được." Thổ hoàng khinh miệt nói. Giang Ly tiện tay đem cái kia thanh đồng thương khiêng tại trên bờ vai, tay trái xoa xoa mũi nói, "Ngươi thật đúng là sợ mình không chết được à?" "Vậy thì, mở cả." Meo. Giang Ly biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thổ hoàng đột nhiên nổ bay ra ngoài. Theo sau mọi người mới nghe được phịch một tiếng tiếng vang. Ở đây ác ma chỉ cảm thấy lỗ thai đều nhanh nổ tung, đồng thời một cỗ cương phong thổi tới, tất cả mọi người bị thổi lên trời không. Cuộn cuộn vài vòng mới rơi trên mặt đất. Đại thủ ác ma lá cây rầm rầm bị thổi đầy trời đều là. Hai đầu rán thầm nói, ông trời ơi, cái này chỉ là trong dư âm dư âm, cái kia công kích chính diện lực cái kia khủng bố đến mức nào? Mắt vàng quạ đen cột của miệng hít một hơi thuốc lá nói, hắn vừa vặn giống như vô dụng cây vậy kia à? Mọi người nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi, không dùng binh khí uy lực còn như thế lớn, vậy nếu là dùng vũ khí, đám này ác ma lần đầu tiên đối thủ hoàng lòng tin có chỗ dao động. Cùng lúc đó, nơi đây phương bắc, Hàn Dạ lôi kéo một đạo bạch quang ra sức kích đậu cánh. Thỉnh thoảng ho ra một ngụm máu tới. Trong máy bộ đàm truyền đến Tráng Hán âm thanh, "Hàn Dạ, ngươi không sao chứ?" Hàn Dạ nói, "Khụ không có việc gì, còn sống." Thủ hoàng sức chiến đấu so với ta nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, ta thiên thần gen vừa mới kích hoạt tầng thứ nhất, tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, chỉ cần chờ ra ra của ta bên kia nghiên cứu ra cao cấp hơn thuốc biến đổi gen, nhất định có thể thắng hắn. Còn có cái kia Giang Ly, trước đó một pháo không có đánh chết hắn, lần sau tiến hắn một đợt hung ác. Tráng Hán dường như cũng không quan tâm thuốc biến đổi gen vấn đề, chỉ là nói Ngươi không có việc gì liền tốt, mau chóng trở về đi." Hàn Dạ vừa muốn lên tiếng, liền nghe Tráng Hán hoảng sợ nói, "Cẩn thận, phía sau ngươi có không gì sánh nổi năng lượng ba động khủng bố tại nhanh chóng tiếp cận." Không đợi Tráng Hán nói xong đâu, Hàn Dạ đã thấy một đoàn hoàng quang kẹp lấy một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm đuổi theo. Trong nháy mắt đó, Hàn Dạ quay đầu nhìn về phía cái kia hồng quang, mà tại hồng quang bên trong nàng khiếp sợ thấy được thổ hoàng. Để đầu nàng ra tóc tê dại, toàn thân run rẩy là, giờ này khắc này thổ hoàng ngược lại có một cái lỗ. Hắn bị người đánh xuyên qua lồng ngực. Cái gì? Hàn Dạ không dám tin trận to trong mắt rung động trong lòng tột đỉnh thổ hoang phong ngự khủng bố đến mức nào hàn dạ là tự mình chạy nghiệm qua thiên thần ghen thêm vào hắn thiên sứ khôi giáp phối hợp pháo đợt dọt tổng toàn lực phát ra cũng chỉ là phá vỡ thổ hoàng bên ngoài thân một tầng tự nhiên tỏa ra tức giận mà thôi căn bản không đả thương được thổ hoàng một tơ một hào da lông cái loại này lực phong ngự quả thực để cho người ta phát điên hàn dạ tuy là đối trắng hắn nói nhẹ nhõm, nhưng mà chỉ có bản thân nàng mới hiểu được thổ hoàng có chỗ kinh khủng cho dù là kiêu ngạo như nàng nhắc tới thổ hoàng thời điểm trong lòng đều là run rẩy tuy là nàng thổi như bước muốn giết trở về nhưng mà nàng trong lòng thật không muốn gặp lại thổ hoàng tên biến thái này. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia để nàng sợ hai thổ hoàng lại bị người đánh xuyên lồng ngực, cái kia xuất thủ người hẳn là kinh khủng. Hơn nữa lấy nàng thông minh, rất nhanh liền nhìn ra rất nhiều chi tiết thổ hoàng vậy mà duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Nói cách khác, đối phương cho hắn cái này trầm thống một kích là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. căn cứ cái kia tính cách cao ngạo, tám thành là để cho người ta ba chiêu cái chủng loại kia. Nói cách khác, đối phương rất có thể là chiêu thứ nhất liền đem hắn bị thương nặng. Cái này quá biến thái, là người nào? Tinh nhuệ bảng chẳng lẽ là kiếm tôn? Không có khả năng, hắn đi Huyền Vũ Châu làm nhiệm vụ rồi. Chẳng lẽ là đêm quân tử? Cũng không có khả năng, hắn căn bản không chào đó ta. Hàn dạ đầu góc thật nhanh vận chuyển, nghĩ đến vô số loại khả năng, tiếp đó lại từng cái chối bỏ. Bên trên thổ hoàng tụi hồ tại cố gắng cho mình giảm tốc, muốn dừng lại nên địch, tốc độ cũng quả thực càng ngày càng chậm. Đúng lúc này một bóng người đuổi kịp thổ hoàng, tiếp đó Hàn dạ nhìn thấy thân ảnh kia hơi dừng lại một chút, Hàn dạ nhìn thấy đối phương dường như gánh một cái thanh đồng tây vậy. Đúng lúc này đối phương nghiêng đầu lại đối nàng miệng cười một tiếng trong ngay mắt đó, Hàn Dạ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đọng lại, người trước mắt này lại là Giang Ly. Hàn Dạ cũng nhịn không được nữa, trận tròn con mắt kêu lên sợ hãi. nhưng mà Giang Ly không theo nàng nói chuyện, mà là một quyền đánh ra. lần này, thổ Hoàng vậy mà không có mặc cho Giang Ly công kích, Hàn Dạ cuối cùng thấy được thổ Hoàng chủ động phòng ngự, cướp cánh tay trái đón đỡ Giang Ly cánh tay trái. nhưng mà, ầm, Giang Ly nắm đấm không gì sánh được kinh khủng, tuy là cả hai cái đầu trên lệnh cực lớn, một cái trăm mét cao, một cái cao hơn một mét. Nhưng mà Giang Ly quyền kình lại như là mêng mông trường hà đồng dạng một quyền đem thổ Hoàng cánh tay đánh vỡ nát, tiếp lấy Giang Ly một chân đá ra, Thổ Hoàng cánh tay phải đón đỡ, Giang Ly một cước đạp ở đối phương trên cánh tay phải, chỉ thấy cái kia cánh tay phải ca một tiếng nổ nát vụn, tiếp lấy thổ Hoàng như là như là tháo, hướng về nghiêng xuống phương rơi xuống, tại quần sơn bên trong đập ra một mảnh chỗ trống, chim tước bay loạn, khói bụi nổi lên bốn phía, cây tối ngã đầy đất. Thấy cảnh này Hàn Dạ triệt để trợn tròn mắt. Trước đó nhìn thấy Giang Ly trong nháy mắt, nàng mang trong lòng may mắn nghĩ đến đối phương chỉ là thừa dịp Tổ Hoàng bị thương tới kiếm tiền nghi nhưng mà hiện tại nàng biết người nam nhân trước mắt này càng đáng sợ lúc này Giang Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Dạ chỉ chỉ bản thân quần áo ngực tiếp đó không nói gì đột nhiên một bàn tay quất tới đùng Hàn Dạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể như là dựng thẳng lên tới như con toy trên không trung lao lột, hướng về thổ hoàng rơi xuống phương hướng liền đụng vào đi ầm trong rừng cây lần nữa một hồi náo loạn ba chiêu lấy qua thổ hoàng âm thanh tại trong rừng cây vang lên tiếp lấy đất rung núi chuyển bên trong thổ hoàng lần nữa đứng lên đất đá bay lên ngưng tụ tại thổ hoàng hai bờ vai hắn bị phế sạch hai cái cánh tay lại trở về. Đúng lúc này, một bóng người hạ xuống, một quyền đánh vào thổ hoàng trên mặt. Quá phí lời. Giang Ly âm thanh lúc này mới vang lên. Thổ hoàng nghiêng đầu một cái, thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thổ hoàng thân thể trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rẽn, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Thổ hoàng đang muốn động thủ, Giang Ly đột nhiên làm cái tạm dừng động tác tay, nói: "Ai, trước đừng kích động a. Nữ nhân kia không đi đây, liền ngươi bên cạnh đây. Ngươi trước tiên đem trước ngươi khoảng trước đánh xong, tiếp đó chúng ta lại đánh." Thổ hoàng sững sờ, Bên cạnh mới từ trên đất bò dậy, đầu bị hút còn chóng mặt Hàn Dạ nghe xong, chợt liền tinh thần, phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly nói, "Giang Ly, ngươi đây là mượn đao giết người." Giang Ly chỉ chỉ bộ ngực mình nói, "Nói gì thế? Là chính ngươi nhất định muốn chen ngang cùng hắn làm, ta đây không phải là vì hoàn thành tâm nguyện của ngươi a. Ngươi nguyện ý đánh, các ngươi tiếp tục a. Thế nào? Ngươi muốn đánh ngươi liền trên ngang, đánh không lại, liền ném cho ta, để cho ta cho ngươi làm đệm lưng. Ngươi làm ta là đuổi ngươi liếm chó a. Cũng không soi gương tự xem đi nhìn, lớn lên xấu như vậy." Đinh oán hận một nghìn. Hàn Dạ theo bản năng sợ lên mặt của mình. Tiếp đó tức giận nói, Giang Ly, ta muốn giết ngươi. ầm. Một cái to lớn cánh tay đem Hàn Dạ trực tiếp đập vào địa. Thổ Hoàng chậm rãi đứng lên nói, giải quyết, tiếp xuống. ầm. Một nắm đấm đánh vào Thổ Hoàng trên mặt, Thổ Hoàng trực tiếp bị đánh phía phương xa. Giang Ly theo sát phía sau, đuổi theo, trong miệng lẩm bẩm nói, còn phải thêm chút khí lực mới được, nếu không đánh không chết ta. Hắc Liên nói, dùng nhiều lực, đánh thành bụi. Ngươi cho ta tiền a. Giang Ly liếc một cái Hắc Liên. Hắc Liên nói, vậy ngươi liền từ từ tăng lực. Giang Ly đánh cái ngón tay và nói, "Chính xác." "Vậy." Một cái to lớn nắm đấm đập ở Giang Ly trên mặt, trực tiếp đem Giang Ly đánh bay ra ngoài. Tiếp đó Giang Ly nghe được Hắc Liên chậm rãi mà nói, "Cẩn thận nắm đấm." "Giang Ly, ảm. Không thể sớm một chút nói a." Hắc Liên nói, "Cái này không mới nhìn đến a." Giang Ly nhìn Hắc Liên cái kia đắc ý dạng, hán thể, tên này tuyệt đối là cố ý. Nơi xa thổ hoàng đấm ra một quyền về sau, phát hiện Giang Ly vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, nhướng mày nói, "Ngươi so ta gặp phải những người khác mạnh, thế nào? Có muốn hay không làm sủng vật của ta?" xung em dễ người a. Giang Ly nghe xong lời này, nhất thời phát hỏa. Thổ Hoang hư lạnh một tiếng, một cái xông vào đi vào Giang Ly phía trước, to lớn nắm đấm cùng lắp kín tường giống như trực tiếp đánh phía Giang Ly. Giang Ly cắt một tiếng, hai chân dùng sức giẫm một cái đại địa, đấm ra một quyền. ầm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Thổ Hoang nắm đấm ầm một tiếng nổ tung, khí của hắn sức lực đều bị Giang Ly một quyền đánh bay ngược trở về, làm vỡ nát hắn toàn bộ cánh tay cùng hơn phân nửa bả vai. Thổ Hoang lão đảo lui về phía sau, sờ lên miệng vết thương của mình nói, người đáng giá ta dùng càng hoàn mỹ hơn trạng thái đánh với người một trận có điều ngươi khả năng chịu không được lực lượng của ta. Giang Ly nói, đừng nói nhảm, động thủ đi. Thổ Hoàng lại không động thủ, mà là tự mình nói, lực lượng của ta bắt nguồn từ đại địa, có đại địa địa phương, ta liền có thể liên tục không ngừng rút ra đại địa chi lực. Một phút đồng hồ sau, Thổ Hoàng còn tại nói, hắn căn bản không có phát hiện, Giang Ly đã sớm từ lúc mới bắt đầu nghe chuyện cười, biến thành một mặt sinh không thể yếu mất cảm giác. Sau 3 phút, Thổ Hoàng như cũ tại nói, cho nên ngươi làm sủng vật của ta cũng không mất mặt, trái lại làm sủng vật của ta, ta có thể cho người che chở. Mấy người đánh hạ cái tinh cầu này, ta an bài ngươi đi làm chư hầu một phương, lãnh chúa." Giang Ly lấy ra lấy lô hai, trong mắt đều là hoán hận, thì thầm trong miệng, "Thật tơ mờ dài dòng a, đến cùng có đánh hay không a?" "Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn làm sủng vật, cũng có thể làm ta sủng nam, làm sao?" Chương 157, toàn thành bao tô công. Không phù hợp đại ma vương nhân vật chính chương 158, toàn thành bao tô công cánh ba, cầu đặt mua có tiếng tiểu thuyết online ngay đại. "Như, làm sao? Sủng nam? Đi ngươi đại gia sủng nam, lão tử không chịu nổi." Quá làm được người, số tiền này không kiếm lời. Giang Ly triệt để phát hỏa, cũng không khống chế sức mạnh, trực tiếp vung lên thanh đồng thương, một súng đập vào thổ hoàng trên đầu. Đánh! Thổ hoàng bị cái này rồi rào lực lượng đánh đầu lâu nổ nát vụn, thân thể sụp đổ. Trong một tiếng nổ vang thổ hoàng trực tiếp bị đập tiến sâu trong lòng đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Giang Ly gánh thanh đồng thương đứng tại bên cạnh, một mặt nhẹ nhõm mà nói, cuối cùng ngầm miệng. Ngay tại Giang Ly xoay người trong nháy mắt, một bàn tay lớn đột nhiên theo trong hố lớn vươn ra, tiếp lấy một đạo chỉ có cao hơn 2m tinh trắng nam tử theo trong hố lớn nhảy ra ngoài. Nam tử này tóc dài, hoàng bào, biểu lộ chậm chạm bên trong mang theo phẫn nộ. Nếu không muốn làm ta sủng nam, như vậy. Ác ma thức tỉnh thứ năm đoạn, mở. Trong nháy mắt đó, thủ hoàng sau lưng mở ra ba cặp cánh, toàn thân ma khí ngập trời, thực lực đạt đến một cái chưa bao giờ có đỉnh phong. Tiến đô, thủ hộ giả tổ chức trong căn cứ, nhìn trên màn ảnh điên cuồng lóe lên các hạng hồng sắt trị số đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói. Cái tên này, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Đồng thời có người báo cáo, phát hiện quốc gia khác vệ tinh ngay tại chuyển hướng bên này. Năng lượng ba động quá mãnh liệt, một ít nắm giữ kiểu mới nhất nhằm vào ác ma năng lượng quét xem vệ tinh, sẽ cảm ứng được cũng không kỳ quái. Chỉ là, khủng bố như vậy ác ma, nên xử lý như thế nào a? Tráng hắn nhức đầu đồng thời, một mặt vẻ lo âu nhìn về phía bị đập tiến trong đất rất lâu không có động tĩnh Hàn Dạ vị trí. Cùng lúc đó, mấy cái nghiên cứu phát minh ác ma ma khí năng lượng cảm ứng trang bị, hơn nữa thành công đưa vào trong vũ trụ quốc gia, nhao nhao đem ánh mắt ném tới. Phi thường cường đại ma khí chỉ số. Hiện nay đã biết, toàn cầu ma khí chỉ số có thể xếp tới vị thứ 3. Đông Đô nhìn tới có phiền phải lớn không biết bọn họ đỡ không đỡ đi qua, khà khà. Rất nhiều âm thanh tại toàn thế giới các nơi vang lên, đồng thời vệ tinh quay ngược lại phương hướng, khóa chặt vị trí, rút ngắn khoảng cách, ý đồ quan sát. Liền tại bọn hắn sắp quan sát đến hình ảnh trong máy mắt, Giang Ly đột nhiên quay đầu, trường thương hóa thành trường côn trực tiếp bắt tới. Đi chết đi. Bảnh. Giang Ly một côn quét ra, đồng thời thủ hoàng cũng một quyền đánh tới. Côn quyền trên không trung đụng vào nhau, tiếp lấy ầm một tiếng tiếng vang. Bốn phía đại địa chấn động, đường kính một cây số đại địa rõ ràng trầm xuống 1 mét động đất nức. Khói bụi bay lên đồng thời Giang Ly Côn mang theo cương khí ầm một tiếng đụng nát thổ hoàng kéo theo cương khí, tất cả lực lượng nghịch thiên mà lên, bao phủ thổ hoàng. Thổ hoàng khiếp sợ nhìn một màn này, nói: "Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng không có lực lượng chấn động, lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy?" Chẳng qua sau một khắc, thổ hoàng thân thể liền bắt đầu phân giải, tại cương phong bên trong hóa thành hư vô. Đồng thời tất cả vệ tinh vừa vặn xoay đầu lại, nhìn thấy một cái to lớn mặt quạt cương khí nghiêng bên trên quét tới. Theo sau, "Đáng chết, mau tránh ra." Nha, bán chó, mau tránh ra." "Đáng chết, chúng ta vệ tinh" Tên khốn kia đánh nát chúng ta vệ tinh, cái này quá khó mà tin nổi. Có người dám than, có nhân tâm đau, có người ôm đầu giống giận gào thét. đương nhiên nhiều hơn nữa người thì là rung động. Một côn thông thiên, vệ tinh đều đánh xuống, như vậy xuất thủ người cái kia mạnh bao nhiêu? Theo sau thì là không gì sánh được buồn bực cùng thất vọng. Còn kém từng chút một, liền thấy ma khí nguyên, kết quả chỉ có thấy được một đạo hình quạt khói bụi, đáng chết, thật đáng chết. Từng chút một a, chầm một giây, chúng ta liền đập tới. Chẳng qua luôn có người đập tới thứ gì bọn họ một mặt ngưng trọng nhìn vệ tinh đập tới hơn nữa chuyển về ảnh chụp phía trên kia rõ ràng là một đầu mở ra ba cặp cánh ác ma chẳng qua bởi vì góc độ vấn đề chỉ đập tới thổ hoàng bóng lưng cũng không có đập tới thổ hoàng chính diện cùng bị che kín giang ly cho dù như vậy cũng kinh hại đến không ít người mở ra ba cặp ác ma cánh chim tối thiểu nhất là đã thức tỉnh ngũ đoạn đại ác ma thực lực có thể so với thiên thai cấp quốc tế bảng danh sách 10 hạng đầu sức chiến đấu đông đô sợ là cũng vận dụng đỉnh cấp sức chiến đấu đưa vào chiến đấu a cũng không biết là kiếm tôn vẫn là cùng nào trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đông Đô phía Nam, nằm ở tiêu tương một vùng cùng bắt đầu ở giữa quần sơn chính giữa. Đồng thời rất nhiều điện thoại đánh về phía Yến Đô thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, đồng thời hỏi tới đầu kia ác ma thế nào rồi, có hay không cần hỗ trợ. Đương nhiên hỏi thăm có hay không cần hỗ trợ là giả, truy tìm ác ma tin tức mới là thật. Đông Đô bên này tự nhiên trực tiếp khử tử. Đồng thời, Yến Đô thủ hộ giả trong tổ chức, tráng hắn một mặt ngưng trọng nhìn màn ảnh, chỉ có hắn rõ ràng thấy được tất cả, khiếp sợ nói, thật mạnh. Mà lúc này giờ phút này Giang Ly bên kia. Hắc liên nữ lấy Giang Li quần áo cổ áo, rít gào nói, ngươi lại cho đánh thành bụi, ngươi đến cùng có còn muốn hay không kiếm tiền? Có muốn hay không ăn cây A cây bao lớn đại long Tôn Có còn muốn hay không lái xe ngựa? Giang Ly phát tiết sau đó, cũng là một mặt khổ não nhìn lên trên trời, nói, ngươi cho rằng ta muốn A. Nhưng mà tên kia quá dài dòng, ta là thật chịu không được A, hơn nữa hắn vậy mà muốn cho ta đem xuống nam, nha, quá làm được người. Chịu không được. Chịu không được ngươi liền không thể trừa cho hắn điểm cắt bạ A. Hắc liên la lên. Giang Ly hùng hồn mà nói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 Hắc Liên cũng nói, "Lúc ấy ta xem, đầu đều bẹp, không có khả năng sống sót." Giang Ly nói, "Người kia đâu?" Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bên trong đi. Còn nguyên nhân, hai người thật không nguyện ý lãng phí quá nhiều tế bào não suy nghĩ, dùng Giang Ly lời nói nói, nếu như chết rồi, vậy thì bất lo. Nếu như sống sót, cái kia cũng không có gì, nhiều một quyển thiếu một quyển sự tình a. Bây giờ đi đâu?" Hắc Liên tò mò hỏi. Giang Ly nói, "Đương nhiên là đi tìm mấy cái kia sổ tiết kiệm, không biết bọn họ có thể đổi bao nhiêu tiền." Sau một khắc, đại ca chúng ta thật cái gì cũng không làm qua a loại trừ đem bối cảnh tưởng tăng danh dự cái gì cũng không làm qua à một người đều không có giết qua a ngài tha chúng ta đi trên đất mắt vàng quạ đen mang theo một đám ác ma nằm rạp trên mặt đất dập đầu như dạ tỏi khóc như mưa cái kia diễn liền cùng thật giống như giang ly nhìn đám người kia lại không hiểu bọn họ mà là cầm điện thoại di động lên cho trình thụ đánh cái mang lời kia lại đánh thành bụi làm thế nào trình thụ mang theo tiếng khóc nước nợ nói có thể làm thế nào mấy người liên văn hiên bọn họ trở về chúng ta thương lượng một chút chứ sao Dù sao mọi người giả mạo người chứng kiến là không có vấn đề, chỉ cần lời nói thống nhất, số tiền này lấy một cái hoặc là mấy người danh nghĩa đi muốn thôi, hẳn là có thể đòi về." Giang Ly nói, "Ngươi con nổi. "Đại ca, cái này ta là thực xui xẻo không động đại a, quá lớn. Đến thời điểm mọi người đều quẩy hàng chứ sao." Trình Thụ cười khổ nói. Đúng lúc này, điện thoại bị Mã Phong đọc đi, Mã Phong nói, "Giang Ly, đầu tiên chúc mừng ngươi đánh chết thổ hoàng, còn có nhiều như vậy mặt khác các mà. Giang Ly nghe được Mã Phong âm thanh, liền có gan dự cảm không tốt, hỏi, "Ngươi muốn nói gì nói thẳng đi." Mã Phong nói đến đây, đột nhiên có chút dừng lại, hi hụt nửa ngày, cứ vậy không nói nên lời. Cổ Khê đoạt lấy điện thoại đi, hít sâu một hơi, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Chúng ta không có tiền thanh toán ngươi tiền thưởng." Nha! A? Cái gì?" Giang Ly trước một khắc còn không có phản ứng lại, phản ứng lại về sau, trực tiếp giống lên. Sợ tới mức mấy cái vừa mới ngừng dập đầu ác ma, mau mau tiếp tục giật đầu. Cổ Khê xoa xoa lốt hai, sau đó nói, "Ngươi biết, tiêu tương một vùng bị công kích rất thảm, rất nhiều người mất đi người nhà, mất đi duy nhất nhà." Tiền của chúng ta có một bộ phận lớn trước đó lấy ra đi dùng để xây dựng lại quê hương, còn có một phần vốn là cho ngươi thanh toán tiền thưởng, nhưng mà ngươi đột nhiên lại rất nhiều như vậy ác ma, còn có ba đầu thú vương cấp bậc kia, ba bốn mươi lần đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma cùng với thổ hoàng, tiền này chúng ta căn bản không bỏ ra nổi tới a. Giang Ly nghe được cái này lặng im, theo sau ra vẻ hung hắc hỏi, ý của ngươi là nói ta làm không công chứ? Cổ Khê nghe được Giang Ly âm thanh thay đổi, tâm cũng đi theo nhấc lên. Giang Ly kinh khủng bọn họ đều thể nghiệm qua, cũng nhìn qua, nếu như Giang Ly bởi vì chuyện này bất mãn phát động điên đến, hậu quả kia. Đám người suy nghĩ một chút đều trong lòng phát lệnh. Chẳng qua Cổ Khê vẫn là lấy hết dũng khí nói, tạm thời chỉ có thể thiếu, chúng ta đã hướng tổng bộ xin tiền bạc. Chẳng qua cần thời gian. Hơn nữa bọn họ dường như tiền cũng không nhiều. Tiếp đó chính là dài đến một phút đồng hồ lặng im. Cổ Khê đám người thở mạnh cũng không dám, sợ Giang Ly một cái khó chịu giết tới đây. Mà lúc này giờ phút này, Giang Ly bên kia. Giang Ly đem điện thoại kín đáo đưa cho Hắc Liên, tiếp đó hướng về phía đại địa đập mấy quyền, ta tạm. Ta thao qua loa. Làm không công a. a a. -a. Hô a, Hắc Liên nói, có lẽ bọn họ là lừa gạt ngươi đây. Giang Ly nói, ta đều cố ý giả tức giận, bọn họ còn như thế nói, rất không có khả năng là gạt ta. Dù sao chúng ta mạnh như vậy, Hắc Liên nói, vậy làm sao bây giờ? Thật trắng làm công a. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ bắt tới, để cho bọn họ cho ta đào thàn đá đi a? Ai? Giang Ly con mắt nhất thời sáng lên, lập tức cầm điện thoại lên nói, ai? Cái này coi như các ngươi nợ của ta, chẳng qua lợi tức các ngươi dù sao cũng phải thanh toán điểm a. Cổ Khê nghe xong lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút những người khác. Những người khác gà con mổ tóc giống như tại điểm này đầu, biểu thị điều kiện gì đều đáp ứng. Ngay sau đó, Cổ Khê nói: Ngươi nói. Giang Ly nói: Ta gần nhất nuôi hoa cỏ, nho cái gì, xu hướng tăng đặc biệt gay go. Ngươi xem một chút. Trình Thụ về sau liền cho ta trồng hoa nuôi cỏ làm công đổi lợi tức có được hay không? Vừa nghe thấy lời ấy, Trình Thụ lập tức nhảy ra ngoài, kết quả còn không có há miệng, Liên Văn Hiên một tay bị hắn miệng. Bên trên cảnh bắt thoáng cái đem hắn trỏng gọng trên đất, nghiêm dữ dáng thả ra phi yên dây thường đem hắn trói cái giải thích. Vũ Dưỡng Thanh cười hì hì đi tới, băng rán vừa tê sát, Trình Thụ triệt để ngậm miệng. Bên kia cổ khê thấy đây, vội ho một tiếng nói, không có vấn đề. Trình Thụ biểu thị hết sức vui vẻ tiếp nhận công việc này. Trình Thụ, ô ô ô. Hà, ô ô. Giang Ly nói, còn có a, ta tiền kia đoán chừng thời gian ngắn cũng không cầm được, như vậy đi, đều cho ta đầu tư bất động sản đi. Về sau đóng nhà, toàn bộ viết ta tên. Tiếp đó các ngươi cho ta cho thuê, đừng quá đắt, ta không làm gian thương. Về sau tiền thuê nhà liền lấy bản thị thấp nhất tiền lương 1/3 làm chuẩn đi. Cổ Khê nghe xong, con mắt đều sáng lên, âm thanh đều nâng cao rất nhiều. Nàng rất rõ ràng, hiện tại tiêu tương một vùng muốn khôi phục, cần đại lượng tiền tài đưa vào. Nhưng mà cả nước đều tại gặp gỡ các loại ác ma tập kích, cả nước tiền đều khẩn trương. Tất cả mọi người đang quản tổng bộ đòi tiền, tổng bộ xét duyệt thủ tục lại cực kỳ rườm rà, hơn nữa muốn có trọng điểm phân phối, còn muốn chú ý không thể sai sót cân bằng. Cho nên đòi tiền dễ dàng, người khó khó. Nhưng mà nếu như là đòi nợ liền không giống với lúc trước. Dù sao mặc kệ là một người vẫn là mấy người có nổi, vậy cũng là thủ hộ giả đến có nổi. Thủ hộ giả tổ chức nếu như không thực hiện tiền tưởng phát, đó chính là đắc tội tất cả thủ hộ giả, bản thân đập bản thân nổi, thủ hộ giả tổ chức là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên số tiền kia nhất định có thể rất nhanh muốn xuống, có cái này một số tiền lớn, tiêu tương một vùng chí ít có thể giải quyết rất nhiều người ngủ lại, an mặc chi phí vấn đề, hơn nữa có thể khôi phục nhanh chóng sản xuất, đi vào quỹ đạo. Giang Ly hành động này tương đương với làm to lớn chuyện tốt, giải quyết rất nhiều nan đề. Nàng mất hứng mới gặp quỷ. Giang Ly nói, phí lời, chuyện này có cái gì có thể đùa giỡn. Cổ Khê nhất thời cười, ta phát hiện Ngươi cái tên này cũng rất tốt, ta bắt đầu có chút thích ngươi." Giang Ly nghe xong, vội vàng la lên, "Đại tỷ, ngươi đây là cảm ơn ta, vẫn là trả thủ ta hả? Nói xong, Giang Ly liền cúp điện thoại. Gần như là đồng thời, Tiêu Tương thủ hộ giả phân bộ trong phòng họp. Cổ Khê đầu tiên là sướng sở, theo sau lấy lại tinh thần, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, răng nanh nhỏ mài kéo kẹt kéo kẹt văn vọng, cắn răng nghiến lợi nói, "Giang Ly, ngươi tên hú đản." "Đinh Hoán hận 200." Giang Ly nhìn phía xa bay lên oán hận, cộc cộc miệng nói, "Nữ nhân à, oán hận lớn một chút." Thực ra cũng rất tốt, kha kha. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía những cái kia còn tại dập đầu đám ác ma. Giả Sơn ác ma hỏi: "Đại nhân, ngài nhìn chúng ta, Hắc Liên nói, làm thế nào?" Giang Ly thầm nghĩ, làm thế nào? Những người này giết, cũng không có tiền lĩnh. Hơn nữa, chúng ta bây giờ lại không thiếu bán hận. Được rồi. Nói đến đây, Giang Ly vây tay một cái nói: "Được rồi, sổ tiết kiệm bọn họ, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Các ngươi không phải am hiểu căng danh dự, đem bối cảnh tường a. Ta cho các ngươi tìm một chỗ đi." Đại nhân, vậy chúng ta làm gì a?" Mắt vàng quạ đen bay tới tò mò hỏi. Giang Ly nói, tiếp tục làm bối cảnh tường. Phần đông ác ma. Trở về nhà, chân Kỳ điện thoại đánh tới, "Giang Ly, còn tưởng là không làm lão sư." Giang Ly nói, "Thế nào? Hiện tại tình huống này trường học còn nhập học, không phù hợp đại ma vương." Chương 158, Thông minh. Chân ký nói, "Càng loạn càng phải học a, học sinh là nhân loại căn cơ, nếu như học sinh cũng bị mất, vậy chúng ta liền xong đời. Hiện tại thế giới loạn như vậy, khắp nơi thiếu người mới." Phía trên hiện tại đem giáo dục nhìn phi thường trọng yếu, chúng ta vừa nhận được báo tin, nói là toàn lực phối hợp chúng ta khôi phục lên lớp, đội trị an công trình đội sẽ trước tiên đi vào sân trường sửa chữa công trình. Thực ra cũng không có gì xây, trường học của chúng ta không chút bị công kích, chính là cửa sổ hỏng không ít. Đúng, Giang Ly, ngươi tới hay không? Giang Ly không chút do dự nói, lúc nào đi làm? Ba ngày sau đi làm, đến thời điểm ta tới đón ngươi. Trần Ký nói. Được rồi. Giang Ly ứng tiếng nói. Hắc Liên buồn bực nói, ngươi thật đúng là đi a. Đường Đường đại ma vương, ngươi đi dạy học sinh. Ngươi mất mặt hay không a? Giang Ly làm biếng ngoải người về phía trước ngoải người về phía trước ngồi ở trên ghế salon hỏi ngược lại, ta lại không biết bay, lại không thể vượt qua vũ trụ, càng không thể vượt ngang thế giới. Gặp phải tất cả ác ma cùng kẻ địch, một bàn tay liền có thể đập chết. Trước kia ta nghèo, ta cảm thấy kiếm tiền vẫn còn có chút hứng thú. Kết quả đây, một cái chớp mắt ấy ta thành nửa tòa thành thị bao tô công, còn được tiêu tương một vùng lớn nhất, giàu có nhất, như bức nhất thủ hộ giả tổ chức chủ nợ. Ta hiện tại là muốn tiền có tiền, muốn lực lượng có sức mạnh, còn quen biết một đám lớn quân quý. Ngươi nói đi. Ta tò mò hiện tại trò chơi này còn thế nào chơi, cái gì đều mắc cấp, hiện tại làm gì đều không có chút nào trải nghiệm cảm giác. Hắc Liên nghe nói như thế về sau, như có điều suy nghĩ ngồi tại Giang Ly bên người, nói, cái này, năm đó ta cũng gặp qua ngươi bây giờ bình cảnh. Giang Ly ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy là ngươi giải quyết như thế nào? Hắc Liên nói, khiêu chiến bản thân không am hiểu đồ vật, thì như đâu? Giang Ly hỏi, Hắc Liên chứng chạc đàng hoàng ngồi ngay thẳng, cố gắng biểu hiện ra thánh khiết hình dáng nói, năm đó ta chính là một đời thiên thần, chí cao vô thượng, vô địch khắp thiên hạ về sau ta phát hiện làm ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lệnh thời điểm chỉ có khiêu chiến cực hạn của mình mới có có chút ý tứ câu trước giang ly trực tiếp làm hắc liên chưa nói nhưng phía sau lời nói hắn ngược lại là công nhận hiện tại giang ly chính là mặt ngoài mạnh mẽ nội tâm cực độ hư không trạng thái hắc liên tiếp tục nói ngươi nói ta lúc ấy có được thiên hạ thực lực thông thiên không có đối thủ muốn cái gì có cái đó muốn khiêu chiến cực hạn quá khó khăn giang ly gật đầu hỏi sau đó thì sao hắc liên đột nhiên lỏng bên dưới mặt đến kha kha nói về sau ta hiểu ta vẫn luôn là thần thoạt nhìn rất ngu bước. thực ra nhân sinh của ta là không hoàn chỉnh. Ta không có đã làm ma a, theo vạn người ngưỡng mộ thần, biến thành vạn người chửi bới ma, cái này không phải là khiêu chiến a. Ngay sau đó ta liền thành một đại đại ma vương. Sự thật chứng minh, làm cái tự do phóng khoáng đại ma vương, so là một cái cứng nhắc thiên thần thú vị nhiều. Giang Ly nghe xong ha ha một tiếng nói, ngươi đây là móc lấy con để cho ta tiếp tục làm ma vương đúng không? Hắc Liên hùng hồn mà nói, ngươi đừng công phục, vậy ngươi nói, ngươi bây giờ làm gì còn có ý tứ? Giang Ly nằm trên ghế salon, nhìn lên trần nhà suy nghĩ hồi lâu cuối cùng bất đắc dĩ nói hình như thật đúng là không có gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắc Liên lập tức tiến tới, cho nên a ngươi có thể thử một chút làm chuyện xấu, trước từ nhỏ chuyện làm lên, từ từ bồi dưỡng, ngươi sẽ phát hiện trong đó hứng thú quả thực vô cùng vô tận a. Giang Ly gật đầu nói có muốn không thử một chút nhất định phải thử một chút. Hắc Liên vô bàn một cái nói cùng hắn chỉ nói không luyện không bằng hiện tại liền làm. Giang Ly nói thì như đâu. Hắc Liên chỉ vào phía ngoài nói trước diệt đi tòa thành này luyện tay một chút. Bành. một cái lao đầu theo trong cửa sổ bay ra đùng chít chít một tiếng ném xuống đất. Hắc Liên đứng ở dưới lầu chỉ vào bệ cửa sổ mắng, tiểu tử ngươi ngu bức liền ra ra ngươi cũng dám đá đúng hay không? Kết quả là gặp Giang Ly ghé vào trên ban công, hướng về phía hắn cười nói, đánh lao đầu, xem như làm chuyện xấu à? Thỏ không ăn cỏ gần hang, ta cái này gọi theo bên cạnh việc nhỏ làm lên, một bước một cái giấu chân, tranh thủ làm lớn làm mạnh. Mờ mờ tờ. Hắc Liên mắng xong về sau, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện Giang Ly tươi cười có chút không giống với lúc trước, trước kia Giang Ly tươi cười là người biếng làm biếng nhỏi người về phía trước, nhỏi người về phía trước, dù sao là mang theo một loại gì cũng không đáng kể, cùng với có loại không hiểu bàn khoăn cùng lo lắng. Nhưng mà lần này không giống, tên này cười có chút, dương ra. "Ngươi hình như cái nào không giống với lúc trước." Hắc Liên hỏi. Giang Ly nhếch miệng cười nói, "Ngươi vừa mới lời nói để cho ta nghĩ thông suốt một cái chuyện, một số thời khắc thay đổi một chút, có lẽ thật sẽ khác nhau. Ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta sóng lên." Nói xong, Giang Ly theo trên ban công nhảy xuống tới, xài bước hướng đi cửa tiểu khu. Trước đó mang theo mấy cái to con trở về. Giang Ly không chỗ trống để ý đến bọn họ, vội vã trở về phòng nhìn tiên mạc. Xác định tiên mạng không sao đó, cùng Hắc Liên một cái nhau lại đem bọn họ quên, thế cho nên mấy cái này to con tại cửa tiểu khu đứng đường này. Quả thực đem trong tiểu khu người sợ hãi đến sắp điên rồi, gọi thằng ác ma đến báo thủ, tất cả đều trốn ở trong nhà run lời bẩy. Chờ một hồi, gặp mấy cái to con thành thật, rất ngoan không lúc nhích, mọi người lúc này mới cả gan thò đầu ra, xem xét rốt cuộc. Giang Ly gặp đây, miệng rộng nít, giang hai tay ra hô, "Đều nhìn cái gì đấy?" Về sau mấy tên này chính là bản tiểu khu vật nghiệp nhân viên còn làm sao phân phối a cái kia con cóc ngươi làm gì đâu giang ly chợt thấy cái kia con cóc lớn nghiêng đầu đi vậy lên cái bờ mông tại vậy được giống như là bụng trộm đang ăn cái gì đây con cóc nghe xong mau mau quay đầu một mặt ngượng ngùng nói đói bụng giang ly sợ hết hồn ác ma ăn người tuyệt đối không kỳ quái hắn thật sợ tôn tử này ăn người rồi vậy thì đồng nghĩa với là giang ly gián tiếp hại người kia ngay sau đó giang ly hừ lạnh một tiếng mở miệng con cóc mở miệng xoan một tiếng một đống rác mất trên đất cái gì túi nilon xương cá gì gì đó đầy đất đều là Giang Ly ngạc nhiên nói, cái này, người cũng ăn bên dưới. Con cóc cười hả hả nói, mùi vị thật tốt. Giang Ly gật gật đầu, tiếp đó chỉ vào con cóc nói, cái này sau này sẽ là chúng ta tiểu khu chuyên môn phụ trách dọn dẹp rác công nhân vệ sinh, có cái gì rác, ném cái kia đi à? Con cóc nghe xong, nhất thời cười vui vẻ, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, đều cho ta, đừng ném loạn, trách lãng phí. Đám người nghe xong, từng cái cười khan một tiếng, trong lòng thầm đủ, cho hắn, như bụng kia, cái này nếu là phát động cùng đến, tất cả mọi người không đủ hắn ăn à? Giang Ly cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ vào cách đó không xa khách sạn nói. Về sau Giang Trung Ly hòa khách sạn, chính thức đổi tên Giang Trung Ly Hòa Ác Ma chủ đề khách sạn. Những này Ác Ma chính là bên trong chủ đề. Tiếp đó Giang Ly lại chỉ vào trong tiểu khu gian cái kia bể phun nước, cái này tại mấy chục năm trước, tuyệt đối là hàng cao đẳng, nhưng mà đặt ở giờ phút này, liền có vẻ hơi đơn sơ cùng quê mùa, lại thêm lâu năm không tu sửa, suối phun đã sớm vốn không phun nước, ao nước cũng làm. Giang Ly chỉ vào cái kia bể phun nước nói, cái kia tặng đá, ngươi đi cái kia ngồi sổng, về sau ngươi ngay tại cái kia làm hòn non bộ nha tốt. Hòn non bộ ác ma lập tức gật đầu, tiếp đó hùng hục chạy tới, hướng cái kia ngồi xuống, cùng một tòa thật giả núi giống nhau như lúc, trên người đều là khổng, còn có thể tới phía ngoài nước chạy, mà là lượng nước lớn nhỏ đều là một mình hắn quyết định. Giang ly đại nhân, chúng ta có thể phun nước có hạn, có thể hay không hút nước ngầm. Hòn non bộ ác ma hỏi. Giang ly kinh ngạc nói, ngươi còn có thể hút nước ngầm. Hòn non bộ ác ma khả khả nói, một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Được, hút đi. Giang Ly cho phép. Hòn non bộ ác ma dưới mông một hồi tiếng nổ vang lên tiếp lấy một dòng suối trong liền phun tới, nước suối rót vào trong cơ thể của hắn, theo từng cái khổng bên trong phun ra, nhất thời đẹp mắt nhiều. Trọng điểm là, nước này sạch sẽ. Chẳng Qua Giang Ly thể, hắn đời này cũng sẽ không uống cái này nước, hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này là ác ma kia nổ nước bọt hoặc là vung nước tiểu. Giang Ly lại để cho cái kia kiến ác ma đem suối phun bốn phía rào chắn phá hủy, tiếp lấy đào một cái đường thủy, trực tiếp thông hướng phía ngoài sông nhỏ, cuối cùng chảy vào tương Giang chính giữa. Như vậy một chơi, trong tiểu khu nhiều một cái dòng nước, Giang Ly nhìn có chút thích. Còn những người khác có thích hay không? Giang Ly căn bản không thèm để ý, dù sao đây là hắn tiểu khu, yêu ở ở, không được là xong. Lúc này Cổ Khê tới, hết cách rồi, mấy con hình thể to lớn ác ma vào thành, thủ hộ giả tổ chức không thể không tới xem một chút. Giang Ly vừa nhìn thấy Cổ Khê, nhất thời vui vẻ, hô, Cổ Khê, ngươi tới vừa vặn. Mấy cái này là chúng ta Giang Trung Ly Hỏa Ác Ma chủ đề khách sạn châu hoa, buồn cảnh, tượng gì gì đó, ngươi nhìn, ngươi cho an bài cái địa phương bảy biệt chứ? Nhìn trước mắt những này tuyệt đối là hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma, Cổ Khê trong lòng đều có chút sợ hãi nhưng mà lại nhìn những người này từng cái tội nghiệp tại cái kia cùng cái trở lấy được gan bài chó lang thang giống như đám ác ma nàng đột nhiên có chút đồng cảm bọn họ đường đường hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma lan lộn thành như vậy mất mặt a nếu là bị thu phục ác ma cổ khê cũng không tốt nói cái gì trực tiếp an bài mấy cái ác ma cùng với nàng đi không bao lâu một cây đại thụ ác ma mở ra hoa cái che lại cửa chính quán rượu miệng đồng thời dây leo bỏ vào đại sảnh đem chọn cái đại sảnh lều gánh bỏ như là giường rậm nguyên thủy đồng dạng lại thêm một phân thành 22 đầu rắn hóa thành hai cái đại mãng xà quận tại lều trên đỉnh Quả thực cho người ta một loại hung hiểm cảm giác. Đặt thúc phía dưới một mực đại kiến nằm dạp trên mặt đất, giả mạo ghế nằm. Một cái to lớn con cóc ghé vào trên hòn non bộ, ngẩng đầu nhìn trời, cho cái kia hòn non bộ tăng thêm không ít sức sống. Đây là giang ly khách sạn bên ngoài bộ cục. Có chút mới lạ, cũng vô cùng đắc đỏ. Cổ Khê đang bận hồ thời điểm, Giang Ly liền đứng tại bên cạnh, một đôi mắt đi theo Cổ Khê nửa người dưới quét tới quét lui. Hắc Liên không nhịn được hỏi, "Động tâm?" Giang Ly lườm hắn một cái, trong lòng nói, "Ngươi thêm chút đầu góc có được hay không? Không thấy trên người nặng có gì đó quái lạ a?"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 chẳng qua cái này hình như không phải cổ nhân nói a, cổ khê đang nói đây, chỉ thấy giang ly chỉ còn lại có cái bóng lưng. cổ khê nhìn đến đây, đột nhiên có loại rơi trong hố cảm giác, nhưng lại làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đây là cái cái gì hố? đúng lúc này, mắt vàng quạ đen bay tới, khà khà nói, kiến thức, tóc dài kiến thức ngắn, thông minh, ngực to mà không có não, hiểu a? cổ khê ngạc nhiên, theo sau dầm chân một cái, tức giận nói, đáng chết, tên vương bắt đảng này nói ta tóc vậy thì thôi, dám nói ta ngực lép. giang ly, ta liều mạng với ngươi, đình. Quán hận 100. Cổ Khê bước ra đôi chân dài vọt thẳng vào Giang Ly trong nhà, tiếp lấy lách cách một hồi vang giền sau. Bành một tiếng, Cổ Khê theo trong cửa sổ bay ra, trên mông nhiều một cái chân to ấn. Cổ Khê xoay người rơi xuống đất, xoa cái mông chỉ lầu bên trên mắng, "Giang Ly, ngươi còn tính là cái nam nhân? Ngươi vô sỉ, ngươi lưu manh, ngươi thối vô lại." Giang Ly đứng tại trên ban công, thiện tay đem một cái giày cởi ra. Cổ Khê lập tức bày thế trận chờ con địch, tùy thời chuẩn bị né tránh. Tiếp đó mấy món Giang Ly ném vào trong phòng, hô, "Thiên Mạc, dậy trải xuống, cảm ơn ha." Cổ Khê: Người chê ta bẩn. Ta, ta nếu không phải đánh không lại ngươi, ta vù vù chết ngươi. Cổ Khê tức giận mắng một hồi về sau, phát hiện thật sự là không làm gì được Giang Ly, đánh lại đánh không lại, mắng chửi đi. Đối phương ra mặt cửa giày, căn bản vô dụng. Rơi vào đường cùng, Cổ Khê dậm chân một cái, hậm hừ đi. Hắc Liên lại gần nói: "Người ta giúp ngươi, ngươi đạp người ta, thật được chứ? Giang Mạc bạn của ta thăm dò ta, thật được chứ?" Giang Ly hỏi lại. Hắc Liên ngạc nhiên nói: "Cái gì?" Giang Ly nói: "Ngươi cho rằng ta nhìn chằm chằm nàng cái mông nhìn cái gì đấy?" cổ khê địa phương khác ta không nói, nhưng mà đó, ngươi hiểu, ta ấn tượng quá sâu sắc. Gia hỏa này tuyệt đối không phải cổ khê. Lời ấy nghĩa là sao? Hắc Liên hỏi. Giang Ly nói, số đo không đúng, cổ khê không có như vậy vậy lên. Cho nên ta treo tân nàng, thăm dò bên dưới tính cách của nàng. Bất quá, không thể không nói, diễn rất giống, biểu lộ các phương diện vô cùng hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Hắc Liên nói, sau đó thì sao? Giang Ly rút ra một điếu thuốc trầm, nhìn phương xa lạc nhạt nói, tiếp đó ta liền lên chân cảm thụ một chút, xác nhận là giả. Hắc liên hỏi. Giang ly biểu lộ nhất thời biến thành ngước đắng nuôi, khổ như vậy mà nói, cặp chân kia cảm giác ta quá quen thuộc, ta đã từng cầm đồ chơi kia bị người đuổi một con phố, người đã quên à. Hắc liên đầu tiên là sướng sở, theo sau đột nhiên nghĩ tới điều gì, cũng nhìn không được nữa, cười lên ha ha, ha ha ha. Người cái này. Ha ha. Ô long, đại ô long à. Ha ha ha. Người cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, người là ác ma tiếp xúc nhiều, vậy đang nghi phạm vào à. Ha ha. Giang ly một mặt đắng chát, da mặt dày như hắn. Hiện tại cũng không biết làm sao cùng cổ khê giải thích hắn một khúc này. Cuối cùng Giang Ly cổ cộm miệng nói, "Được rồi, dù sao lão tử cũng không phải người tốt lành gì." Mấy vạn, Giang Ly trở về phòng mang theo thiên mạc cùng một chỗ xem TV đi. Lúc này một mảnh mây đen bay tới, rơi xuống một hồi mưa to. Một ít đi ra ngoài trở về, quên mang dù chủ xí nghiệp bị sối chật vật chạy trốn, kết quả vào tiểu khu phía sau cửa, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái kia to lớn đại thụ vậy mà đã bao trùm gần phân nửa tiểu khu. Cành cây trời này, lá cây như cùng phòng gánh đồng dạng, không có người thời điểm sẽ dịch ra, để dột mưa. Ánh nắng rơi xuống. Khi có người, vậy mà lại chủ động che kín, giúp người bọn họ chống đỡ mưa gió. Nhất thời mọi người đối đại thủ ác ma hảo cảm tăng gấp bội, gọi thẳng bản thân kiếm bộ rồi. Chương 159, thiên Phong đạo cốt. 10 vạn đồng một tháng, Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma cho chúng ta phục vụ, ngươi bực. Kiếm bộ rồi. Đây là chủ xí nghiệp bọn họ tiếng lòng, đối với Giang Ly tự chủ trương mang đến ác ma động tác, thiệt để không còn khúc mắc. Đương nhiên, đối mặt Giang Ly đây tuyệt đối quyền tài sản chủ, bọn họ có khúc mắc cũng vô dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Không trung tình lãng, ánh nắng vẩy xuống đại địa, làm cho cả thế giới thoạt nhìn tràn đầy sinh cơ. Ngoài thành, một chỗ trên sườn núi, một cái đống đất nhỏ chậm rãi bay lên, theo sau một cái chồi non phá đất mà lên. Chồi non dưới ánh mặt trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, mở ra lá cây, toát ra một đóa đóa hoa vàng, theo sau đóa hoa vàng bên trong thêm một cái con mắt, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, cuối cùng vậy mà miệng nói tiếng người nói, "Hô, thật là một cái quái vật ta, ta đường đường bù công anh đại nhân, lại bị người ném một cái mất chết rồi, mất mặt ta." "Con tốt, ta thói quen biện pháp dự phòng." Nếu không lần này chết thật toan. Theo sau cái này đóa hoa vàng hít sâu một hơi, hắn bộ rễ trong nháy mắt đâm vào bùn đất chỗ sâu, theo sau điên cuồng hấp thu bốn phía dinh dưỡng, thân thể của hắn cấp tốc sinh trưởng. Tới trái lại chính là, phạm vi một cây số phía trong tất cả thực vật đều tại nhanh chóng khô héo, tàn lụi. Chờ bồ công anh lớn lên đến 1m5 thời điểm, hắn ngừng lại, rút ra sợi rễ, vứt bỏ phía trên bùn đất, duỗi lưng một cái nói, thổ hoàng cũng đã chết, nhìn tới, muốn đổi cái chỗ dựa. Ừm. Nên đi nơi nào? Bồ công anh nói chuyện, xoay người hướng nơi xa đi tới hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút tương thành, cuối cùng lắc đầu thầm nói, được rồi, có quái vật kia tại nơi này phát triển không nổi, trước đi địa phương khác mưu đường xuống a, chờ có thực lực, hừ hừ. Cùng lúc đó, còn có một tên ngay tại rời xa tương thành, đó chính là đầu kia sám trắng đan sen đắc quyển, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lẻ lưỡi, vây đuôi, vừa chạy vừa nói thầm lấy, quá giàn người, thổ hoàng đều chết hết, cái này còn thế nào chơi a? trốn đi trốn đi, ừm, ta nhớ được bên kia trên núi có xương có tới, đi xem một chút, tốt xấu kiếm miếng cơm ăn. đang khi nói chuyện. Đại cầu hướng về một tòa núi cao chạy tới, trên đỉnh núi, một cái cao lớn tảng đá chia ra làm ba cao chót vót ở phía trên, giống như thông thiên cái thăng, lại như cùng ba vị cự nhân tại bao quát chúng sinh. Một ngày này, Trình Thụ cuối cùng vô cùng không tình nguyện đi vào tiểu khu. Giang Ly, ta dù sao cũng là thế giới đỉnh cấp thực vật đại sư, ngươi để cho ta trồng rau. Trình Thụ đứng tại giàn cây nho bên dưới, phàn nàn nói. Giang Ly chỉ vào miệng của hắn nói, ngươi đem trong miệng ngươi nho phun ra lại nói tiếp, đại sư thế nào? Đại sư không ăn cơm, dùng nữa, không ăn trái cây a? Lại nói ngươi không ít lấy chỗ tốt ta. Trình Thụ xì một tiếng kinh miệt, đem nho hạt nôn, cười hắt hắt hai tiếng, tiếp đó nói tránh đi, ngươi cái này nho chủng loại không được, quay đầu chuẩn bị cho ngươi điểm không hạt nho. Giang Ly không lên tiếng, cười tủm tỉm nhìn hắn, bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì? Trình Thụ nít nít miệng nói, ngươi thế nào biết? Giang Ly cắt một tiếng nói, không cho ngươi chỗ tốt, ngươi có thể hùng hục chạy tới cho ta trồng hoa nuôi cỏ. Hơn nữa, ngươi theo buổi sáng vào cửa bắt đầu, khoe miệng chính là trông đấy ngươi làm ta không nhìn thấy à? Trình Thụ nhất thời cười hắt thực ra cũng không có gì, chính là cùng thổ hoàng đại chiến chuyện này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 Sợ là so tần chiều còn phải xa xưa hơn, hẳn là một cái đồ to đà. Nói đến đây, Giang Ly ngồi thẳng người, đem trường thương ném cho Trình Thụ nói, ngươi tách ra tách ra thử một chút. Trình Thụ đón về tách ra tách ra, kết quả phát hiện hắn dùng hết toàn lực vậy mà cũng chỉ là để trường thương hơi cong một chút mà thôi. Trình Thụ kinh ngạc nói, cứng như vậy. Giang Ly gật đầu nói, quả thực rất cứng, co giãn rất đủ, là ta hiện nay gặp phải tất cả trong binh khí kiên cố nhất binh khí. Đúng, ngươi hiểu nhiều, ngươi biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì làm sao? Thanh đồng như vậy chắc, cái này không kéo thế này. Nói đến đây, Trình Thụ đem thanh đồng thương để xuống, tiếp đó ngồi ở Giang Ly đối diện, hơi trầm ngâm về sau, nói: "Vậy nhưng chưa hẳn." Giang Ly nhất thời hứng thú, nói: "Thế nào?" Trình Thụ vuốt vuốt suy nghĩ nói, không nói những cái khác, Tần Vương lăng trước tia khai quật một thanh kiếm, Việt Vương kiếm. Phát hiện thời điểm, nó bị cự thạch giáp công hiện 90 độ, cứ như vậy chống đỡ không biết bao nhiêu năm. Nếu như là hiện đại kim loại, tuyệt đối đã định hình. Lúc ấy tất cả mọi người là cho là như vậy, nhưng mà chờ mọi người đem cự thạch rời đi thời điểm, thanh kiếm tia trà sắt bắn lên, trong nháy mắt thẳng tắp, kiếm quang lạnh lẽo âm trầm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 Súng này dường như là theo ngu Hoàng Sơn chỗ sâu đào ra, rất có thể là một cái vật bồi táng. Thổ hoàng quần áo trên người vải vóc cũng là từ nơi đó đào ra. Nói thật, thổ hoàng cái khác Giang Ly không hâm mộ, nhưng mà cái kia một thân chắc quần áo, Giang Ly thật có điểm hâm mộ. Nhìn tới, tìm thời gian muốn đi bên kia đi dạo, tìm một chút vải đi ra, làm bộ y phục, về sau ta cũng không cần hơi một tí lo lắng trần truồng vấn đề. Giang Ly theo bản năng sờ lên ngực, lần trước bị Hàn Dạ một chiêu đánh ngực lạnh lạnh, còn ký ức như mới đây. Hai người tùy ý trò chuyện một hồi, Giang Ly đột nhiên hỏi, "Trình thụ. Năng lực của ngươi là thế nào tới? Trình Thụ nói, trời sinh, dùng mọi người phổ biến công nhận thuyết pháp chính là dị năng. Trên thực tế, tất cả thủ hộ giả đều là dị năng giả, mọi người có dị năng khác biệt, bày ra hiệu quả cũng khác biệt. Giang Ly nói, không đúng sao? Tần Lao gia tử, Cảnh Bắc, chắc Lôi bọn họ cái kia không phải dị năng a? Trình Thụ ha ha cười nói, thực ra, chính là dị năng. Cái gì? Giang Ly khác biệt hỏi, hắn vẫn cho là đối phương là tu luyện nội công cao thủ đây, kết quả vậy mà đều là dị năng giả. Trình Thụ ngồi xếp bằng trên ghế, nói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 Trình Thụ giải thích nói, dị năng cũng chia rất nhiều loại loại, tỷ như ta loại này có thể điều khiển thực vật tại bên ngoài cơ thể thi triển, tỷ như Hồng chiêu cần phải mượn đặc thù đạo cụ mới có thể tại bên ngoài cơ thể thi triển, lại tỷ như Thiên Mặc cần các loại vũ khí mới có thể thi triển, mà Tần Lão gia từ trời sinh nắm giữ một loại gần như u minh lực lượng, loại lực lượng này ở trong người chạy, căn bản là không có cách ngoại phóng. Về sau hắn phối hợp võ công phương pháp tu hành, lợi dụng cái kia pháp môn thành công vận chuyển loại lực lượng này, cũng đem hắn chuyển hóa thành có thể thi triển đi ra lực lượng, lúc này mới có hắn thông minh quyền tỉnh. cảnh Bắc chân lôi cũng đều không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ thật là vận dụng công pháp vận chuyển cùng thi triển thủ đoạn, cùng với các loại công kích kỹ xảo, cho nên mọi người cũng công nhận bọn họ võ đạo đại sư thân phận. Giang Ly nghe được cái này, thế này mới đúng thế giới này lực lượng có hiểu biết, trong lòng hơi có vẻ thất vọng nghề, náo loạn nửa ngày, đều là dị năng a. Trong lúc hai người nói chuyện đây, cửa chính chỗ đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, nghe nói nơi này có a ma, lão phu đi thử một chút. Giang Ly cùng Trình thụ nhất thời sững sờ, đứng dậy, đứng tại trên nóc nhà hướng cửa chính nhìn lại. Chỉ thấy một ba thước dâu trắng trong ngực ôm một thanh trưởng kiếm lão nhân đứng tại cổng, rất có vài phần cổ đại hào hiệp khí thế. Giang Ly vừa ăn nho vừa nói, "Ngươi biết a?" Trình thủ lắc đầu nói, "Chưa thấy qua a." Ngay sau đó Giang Ly hô, "Lão nhân ra, người là ai a? Đi nhầm cửa đi." Giang Ly cùng lão nhân như vậy vừa hô, cái này trong tiểu khu cư dân đều nhô đầu ra nhìn lên náo nhiệt. Lão nhân kia thoạt nhìn như cái cao thủ a. Cao thủ cái giám a, ác ma triều thời điểm làm sao không thấy hắn đi ra? Có lẽ là từ bên ngoài tới. Mặc kệ nó, xem náo nhiệt các ngươi nói ai có thể thắng? chúng ta lần này đi có thể thuần một sắc hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma ông lão này sợ là ngay cả chúng ta công nhân vệ sinh đều không đánh được có đạo lý mọi người xem xét là người còn lâu mới có được nhìn thấy ác ma thời điểm sợ hãi như vậy cho nên nói chuyện cũng là không kiêng nể gì cả âm thanh cũng không nhỏ lão nhân sau khi nghe được thư lệnh một tiếng nói ta là người địa phương chỉ bất quá một đoạn thời gian trước có cảm giác ngộ, bế quan khổ tu cuối cùng có thành cửu đáng tiếc chờ ta lúc đi ra ác ma đã chết sạch Ta muốn thi triển một chút quyền cước đều không có địa phương thi triển. Vừa vặn nghe được nơi đây có ác ma, tới lĩnh giáo một hai, không biết nơi đây chủ nhân có bằng lòng hay không chỉ giáo. Giang Ly nghe xong nhất thời vui vẻ, ngồi tại trên mái nhà, hô: "Lão nhân già, ngươi là cái gì dị năng a?" Trình Thụ liền nói: "Lão nhân gia, nơi này ác ma cũng không phải bình thường ác ma, ngươi nếu là muốn biết thực lực bản thân thế nào có thể đi thủ hộ giả tổ chức làm giám định." Lão nhân nghe xong, tao mày nói: "Ta cũng không phải dị năng giả, giám định cái gì?" Giang Ly cùng Trình Thụ ngạc nhiên. Trình Thụ cười đối Giang Ly nói: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 Phàm là các ngươi thi triển thủ đoạn, ta tự một kiếm phá chi." Giang Ly lông mày nhướng lên nói, "Ha ha, lão đầu còn rất cuồng." Ngay sau đó Giang Ly một chỉ gây tại trên hòn non bộ công nhân vệ sinh con quốc nói, "Cốc, ngươi đi cùng hắn sò so tay một chút. Đừng đả thương người a." Con quốc lớn nghe xong nhất thời vui vẻ, "Ông lão này, ta sợ không cẩn thận đánh chết hắn." Lão nhân nghe xong, nhất thời khó chịu, nhấc chân dậm chân một cái, "Bầm" một tiếng, dưới chân đất xi si mang đánh nứt ra. Giang Ly nói, "Xem bộ dáng là thật có mấy phần bản lĩnh a." Con lại xem thường mà nói, "Giẫm nát cái mặt đất tính cái gì?" Tới tới tới, ta để ngươi. Được rồi, ta động thủ trước đi. Con cóc nguyên bản còn muốn trang cái bức, học thổ hoàng cái kia để bà chiêu, về sau nhớ tới thổ hoàng bởi vì để bà chiêu bị người đánh chết, ngay sau đó mau mau đổi cách xưng hô. Đang khi nói chuyện, con cóc cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào, vọt thẳng tới, to lớn nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng lao nhân. Lao nhân lông mày nhớ lên, sắc bén chật lóe.